Cười to biến thành khóc lớn, hình vô dực sủi lơ ngồi dưới đất, khóc giống như là một cái thương tâm hài tử. Ngày bình thường cái kia không đem người khác để ở trong mắt hoàn khố sớm đã không thấy tâm hơi, hắn chỉ là tại khóc, chỉ có khóc mới có thể phát tiết hắn bi thương. Giờ khắc này, hình vô dực không còn là tập huấn tân binh bên trong cái kia chán ghét đỗ triển bằng theo đuôi, trên đời này không có cái gì theo đuôi, lại bởi vì trước mặt hắn chủ nhân tử vong mà khóc ròng ròng đến như thế cảnh. Giờ khắc này, chỉ có một cái đau mất bạn thân hình vô dực. Không được, không được, ta chỗ này có thuốc, có thuốc. Khóc lớn bên trong hình vô dực, tại bùn nháo bên trong lộn nhào lần ngươi trở lại tần phấn bên người, hắn tử trong áo trong túi gáo lấy ra mấy viên thuốc hoàn, cái này chút vừa mới bại lộ trong không khí liền tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát dược hoàn, chỉ là nghe hương vị liền biết nhất định không phải phản vật Hắn chết, lâm linh phản phất hoàn toàn sẽ không nhận bất luận kẻ nào cảm xúc ảnh hưởng, y nguyên băng lánh nhìn xem điên cuồng bên trong hình vô dực, ngươi chính là cho hắn ăn tiên đan, hắn vẫn là chết Ăn hết, ăn hết, ăn hết hình vô dực cũng giống như không có nghe được Lâm Linh lời nói, hắn chỉ là hung hăng đem thuốc nhét vào đỗ triển bằng trong miệng, ăn, ăn. Con mẹ nó ngươi nhanh lên ăn a Hơn 40 tuổi, một thân màu trắng áo dài nhà khoa học, nạn nộ chiến đấu phục thủ tịch nhà thiết kế, chịu cái kia lại tiên sinh bị tân binh từ trong hầm ngầm thành công giải cứu đến đám người bên trong. Hắn ngơ ngác xem lấy ba mươi mấy tên tuổi trẻ tân binh, cơ hộ mỗi cá nhân trên thân đều mang vết máu. Bọn hắn bên cạnh dưới chân còn có gần 60 bộ thi thể. Gần 60 tên tương lai có vô hạn tiền đồ tuổi trẻ tân binh. Làng lặng nằm trên mặt đất. Sinh mệnh, đã cách hắn nhóm mà đi. Mỗi một cái còn sống tân binh trên mặt đều mang không hiểu bị phẫn. Những người này đều là bọn hắn chiến hữu A. Cùng một cái trong nồi ăn cơm, ngủ cùng một chỗ chiến hữu A. Chịu cái kia lại. Trên mặt đất hình vô rực gầm thét vọt tới trước mặt hắn. Một quyền hung hăng đánh vào đối phương trên mặt, đem hắn đánh ngồi xuống bùn nhau bên trong Chuẩn của tôi nè. Ngươi xem một chút. Ngươi mở to mắt nhìn xem. Nhìn a. Hình vô rực trong mắt Lưu đã không chỉ là nước mắt, còn có máu. Hắn chỉ trên mặt đất gần 60 bộ thi thể, con mẹ nó ngươi nhìn thấy chưa? Mấy giờ trước, bọn hắn còn đều còn sống. Bọn hắn biết ngày. Bọn hắn hội cười, bọn hắn sẽ đánh, bọn hắn hồi náo. Trong bọn hắn có người hội đảm tới mình phụ mẫu lộ ra vui vẻ biểu lộ, bọn hắn có người hội đảm tới lần này tập vấn về sau, hội trở về nhìn cha mẹ mình. Nhìn mình bạn gái cho mình trưởng bối tào mộ hình vô rực hai chân mềm nún hắn quỷ trên mặt đất hai tay chống lấy cái kia dơ bẩn bùn não miệng bên trong không ngừng lầm bẩm vẹn vẹn mấy giờ à chết rồi đều chết chịu cái kia lại ngơ ngác ngồi dưới đất nghe người trẻ tuổi này gầm thét thuốc ít hắn không biết mình nên nói cái gì ít hai máy bay trực thăng nhấc lên đủ đủ phong thanh thổi tan trên mặt đất bùn não gợi lên trên mặt đất đám người kiểu mái tóc nhưng thủy chung không cách nào thổi tan cái kia vô tận đau thương Trên máy bay cấp tốc dưới mặt đất tới mười mấy tên thân mặc bạch đi nhân viên cứu cấp, bọn hắn tại trong thi thể nhanh chóng phân biệt lấy. Cuối cùng tại xác định không có bất kỳ người nào còn sống về sau, đem bỏ mình tân binh mang lên gánh khung. Chứa thi thể gánh gác ở trong buồng phi cơ dựng lên. Thi thể thuận gánh khung trượt rơi xuống trong buồng phi cơ, phát ra ngột ngạt thanh âm. Một tiếng này tiếng vang trầm trầm Phản phất một viên đạn, rung động tất cả mỗi binh linh hồn. Dừng tay. Hình vô dực đứng người lên nhìn xem cái kia đem tân binh thi thể giống như là đổ rác như thế đổ vào trong buồng phi cơ chữa bệnh nhân viên. Miệng bên trong từ tổ nói, không cần các người, chính chúng ta huynh đệ, chính chúng ta tới. Không cần bất cứ mệnh lệnh gì, ba mươi mấy tên tân binh thân thể không xuống, hoặc ôm hoặc hiền, lung lay thân thể hướng, cabin đi tới. Tân phấn ôm độ triển bằng đi qua mấy tên không rõ chuyện gì xảy ra chữa bệnh nhân viên bên cạnh, thanh âm rất là thanh đạm nói ra, bọn họ đều là anh hùng, anh hùng không nên nhận. Chút xuống rác rời nghỉ ngơi gánh khung một khắc này, liền nhận lấy khẩn cấp trị liệu. Ở trên đảo khói lửa còn không có tan hết, mấy khung ít hai máy bay trực thăng đã chậm rãi lên không. Không có bao nhiêu người biết, nơi này đã từng phát sinh qua một trận kịch chiến, càng không có bao nhiêu người biết, nơi này có gần 60 tên tuổi trẻ binh sĩ đã mất đi sinh mệnh. Trong máy bay, hình vô rực tựa như là một cái mục điêu như thế, hắn ngơ ngác nhìn xem tần phấn trong ngực đỗ triển bằng, cái này nam nhân tương lai có lóa mắt tiền đồ. Cái này nam nhân vốn nên có sán lạn nhân sinh, nhưng mà hắn lại ngây ngốc lựa chọn con đường này. Hắn là đệ đệ ta. tiểu ra hoặc kia, hắn ta vậy không quan hệ. Ta là hắn ca ca mà. Không cần thiết cho hắn biết, thật. Ta chỉ cần làm tốt ca ca phải làm liền tốt. Không cánh, ngươi nếu là nói với hắn, chúng ta liền không là bằng hữu nữa. Không cánh, nếu như ngày nào đó ta thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, có thể giúp ta chiếu cố hắn sao? Giống đối đại ta đồng dạng đối đại hắn. Hình Vô Dực trong đầu nhớ lại ngày xưa đủ loại, cái kia tại rất nhiều trong mắt người vĩnh viễn là kiêu ngạo, vĩnh viễn là xa lánh chèn ép đè đè đố truyền bằng, chỉ có ở trước mặt hắn mới hội tách ra hoàn toàn một mặt khác. Ta hận hắn Hình Vô Dực giữa hàm giang phát ra băng lánh một câu, hắn nghiêng đầu nhìn về phía trong hôn mê đố bằng, vì cái gì, vì cái gì khi ca ca liền nhất định phải vì đệ đệ nỗ lực. Hình Vô Dực phần cổ giống như là lắp đặt một căn mũi khoan thép, hắn cứng nhắc quay đầu trở lại nhìn xem đố truyền bằng, ta thật hận hắn, thật bất quá. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình tuyệt đối không hội nuốt lời, ta sẽ cùng theo hắn, tựa như đối đãi ngươi đồng dạng đối đại hắn. chương 176, xà vương dận, ít hai máy bay trực thăng không có bay thẳng trở lại khoái hoạt thiên đường, nhiệm vụ lần này quá trình cùng kết quả, hoàn toàn vượt qua quân bộ đám kia tướng quân ngoài ý liệu. Có chui vào kinh nghiệm các lao binh, còn không có xuất động. Gần trăm tiên sẽ không bị quân bộ chân chính coi trọng tân binh, vậy mà tại không có hỏa lực nặng tình hôn giới đem trên hòn đảo tất cả phần tử khủng bố toàn bộ tiêu diệt. Với lại, đảo này bên trên phần tử khủng bố số lượng còn không chỉ là quân bộ trong tình báo 100 người mà là gần 300 nhân số lượng. Lấy dạng này một chi gần trăm tên tân binh tình huống, đi tiêu diệt hết 300 tên trang bị tính xảo phần tử khủng bố, nó trả giá đắt, chỉ cần không phải đồ đần dùng đầu gối muốn cũng có thể đoán được chi này tân binh đội ngũ tiêu hao đến cỡ nào thảm thiết trình độ. Chứ bỏ tử vong gần 60 tên tân binh. Cơ hồ tất cả tân binh trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít thụ thương. Trong chiến đấu, tinh thần cao độ tập trung, mọi người cũng không có phát hiện thân thể có cái gì dị thường. Khi ngồi lên phi cơ rời đi tòa này vô danh hòn đảo, cái kia to lớn cảm giác mệt mỏi lập tức tập kích tất cả tân binh, không ít người dứt khoát tầm ngược lại ở phi cơ để trần bên trên ngủ thiết đi. Những cái này đi theo bắt đầu các bác sĩ, vậy theo sát lấy tiến nhập khẩn cấp cứu giúp trạng thái. Người này đã chết. Một tên tử tần phấn bên cạnh đi qua bác sĩ, tâm làm ra nhắc nhở Nhìn đối phương, nhàn nhạt đau thương, nhìn thấy bác sĩ trong mắt, nội tâm không khỏi run lên. Máy bay phi hành thời gian vượt xa khỏi đến đây lúc thi hành nhiệm vụ phi hành thời gian. Chiến cơ lại phi hành mấy lần thời gian về sau. Rốt cục bắt đầu từ không trung hạ xuống. Khi máy bay vừa mới rơi rừng hẳn, lập tức có mười mấy chiếc cỡ lớn xe cho quân đội đi tới máy bay bãi. Từng đội từng đội nghiêm chỉnh huấn luyện lão binh cầm trong tay cái này xuống ống đầy đủ đứng tại máy bay trực thăng hai bên. Một chiếc quân dụng xe con Chầm rãi lái vào máy bay bãi. Cuối cùng vững vàng dừng ở tần phấn chỗ máy bay trực thăng bên cạnh. Màu đen xe cho quân đội cửa xe từ từ mở ra. Đầu tiên xuất hiện hơn là một chi đen nhánh bóng lượng đất chống dậy. Trung quanh các lao binh giờ khắc này lập tức thanh ngưỡn lưng càng thêm thẳng tắp. Tất cả mọi người đều dùng sùng bái con mắt nhìn chầm chầm từ trên xe đi tới người. Trên xe đi xuống người. Trực tiếp đi vào từ trên phi cơ trực thăng đi xuống tần phấn trước mặt. Nhìn từ trên xuống dưới hắn tần phấn bị người h Đồng thời hắn vậy đang quan sát đối phương. Người tới bề ngoài nhìn giống như chỉ có hơn 40 tuổi bộ dáng, thái dương hơi hơi mang theo một điểm hoa rầm. Toàn trên thân hạ đều tản ra một cỗ tinh anh khí tức. Mặc cho ai nhìn một cái đều biết đây là người phi thường giả dặn con nhân. Chỉ là, bất luận hắn như thế nào giả dặn, cho người ta như thế nào thiết huyết khí tức, trong mắt hào quang nhưng thủy chung không cách nào toàn bộ che giấu, đó là tràn đầy đau thương ánh mắt. Băng nhi cuối cùng nhìn thấy người là ngươi. Đứng tại tần phấn trước mặt nam nhân chậm rãi mở miệng, rõ ràng là một loại cha hỏi giọng điệu, nhưng lại lộ ra một loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt mệnh lệnh cảm giác. Tần phấn ôm đỗ triển bằng, chậm rãi gật đầu. Trước mắt cái này nhìn trung niên nhân bộ dáng bên trên đem quân quan. Cùng đỗ triển bằng hai đầu lông mày đều mang mấy phần tương tự, tần phấn tin tưởng người này hẳn là cùng đỗ triển bằng có quan tâm thân nhân. Vậy hắn cuối cùng nói qua cái gì, làm qua cái gì? Người đều biết sao? Biết. Rất tốt. Trung nhiên bộ ráng trên mặt đất đem đưa tay vung đống nhúc nhích cổ tay, đem hắn mang đi. Không đợi tần phấn có bất kỳ phản ứng nào, thượng tướng sau lưng hai tên sĩ quan bả vai có chút một cái lắc lừ, hai người song song đi tới tần phấn bên cạnh, bọn hắn đồng thời rối ra móc lên 5 ngón tay hướng tần phấn bả vai. Tuệ tinh cấp. Tần phấn trong đầu vẹn vẹn chỉ là hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bả vai đã bị hai tên sĩ quan cho đặt tại đường trường. Trước đây không lâu đột phá ngũ tình vượt quá to lớn Hồng câu tiến nhập lưu tinh cấp Lại bởi vì cho đỗ triển bằng chuyển vận tinh khiết nhất chân khí, không có thời gian củng cố tinh cấp. Lần nữa rơi xuống về tới tứ tinh đỉnh phong tần phấn, tại đối mặt tuệ tinh cấp cao thủ lúc. Yếu tiểu tựa như là anh hải bình thường, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Đỗ ra ra. đứng sau lưng tần phấn hình vô dự, thân thể lắc lư cắm vào tần phấn cùng độc Sa Chi Vương Đỗ Ngân ở giữa, hắn giang hai cánh tay nhẹ khẽ lắc đầu, Đỗ thiếu, cũng không hy vọng ngài tổn thương người vị bằng hữu này. Đỗ Ngân dáng người so hình vô thấp hơn một chút, Hắn nhìn từ trên xuống dưới hình vô rực, lại cho người ta một loại cao lớn ác hán tại nhìn xuống một tên người nhỏ bé người. Trước đó còn tràn ngập đau thương đôi mắt kia, trong nháy mắt này đột nhiên phong đại. Hình vô rực cảm giác mình toàn bộ thế giới, phản phất bị đặt lên vạn tấn tàu hàng, phản phất tùy thời mình thế giới tinh thần đều hội sụp đổ bình thường. Cái kia đau thương con mắt, toàn bộ chuyển hóa làm rét lạnh sắc ý. Không cánh, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao. Băng lãnh lời nói từ đâu ngân trong kẻ kẽ ra Liền xem như ra ra người, cũng không dám dạng này nói chuyện với ta. Ta. Biết hình vô dực nói chuyện cũng bắt đầu khó khăn, gãy phản phất có cái gì lực lượng đang dùng lực ép xuống, muốn để hắn túi đầu. Đô ra ra, người nói ta đều biết. Hình vô dực song quyền nắm chặt, toàn thân đều đang không ngừng run rẩy dùng sức chống cự lại đô ngân khí chẳng như thế. Nhưng ta liền đỗ thiếu cái này một người bạn, nếu như ngay cả hắn cuối cùng tâm nguyện cũng không thể cho hắn làm đến, đây không phải là ta xỉ nụ, mà là đỗ thiếu sỉ nụ. Cái kia đại biểu đỗ thiếu mắt bị mù nhìn lầm ta người bạn này. Ta không thể để cho bây giờ hắn lại tăng thêm bất luận cái gì xỉ nhục cho dù là ngài, cũng không được. Đỗ ngân có chút những mày, cho dù là tuệ tinh cấp cao thủ tại dạng này uy áp dưới, vậy lệnh mình không dám nói bất kỳ lời nói nào, một cái tứ tinh tiểu tử vậy mà có thể như thế kiên cường. Hắn tức giận đánh tan không ít, khoe miệng ngược lại khơi gợi lên một vòng hài lòng hơi cười, bằng nhi ánh mắt bất quá, ngươi vậy cùng ta cùng đi a Tiếng nói rơi. Hình vô dực cùng tần phấn gặp phải đồng dạng sự tình, hắn ngay cả phản kháng cơ hội đều không có, liền bị hai đại tuệ tinh cấp cao thủ đẻ lại bà vai. Ngài là đỗ chuyển bằng ra ra. Tần phấn thân thể không thể động, hắn túi đầu nhìn xem trong ngực đỗ chuyển bằng, ta không tin đỗ chuyển bằng sẽ chết, có lẽ thật còn có thể cứu, ngài có thể. Tần phấn chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại, đỗ ngân phản phất thuấn di bình thường, xuất hiện ở trước mặt hắn, cái kia giày bàn tay to đặt tại đỗ chuyển bằng chỗ cổ tay ngừng hai giây. Vẹn vẹn chỉ là 2 giây thời gian Vị này nhìn niên kỷ chỉ có 40 tuổi Độc xà chi vương Phản phất đột nhiên già 30 tuổi bình thường Ánh mắt hắn bên trong không có tinh khí thần Có chỉ là một loại không cách nào hình dung bi thống Đố ngân chậm rãi lấp đầu Hắn tận lực điều chỉnh một cái mình tinh thần Theo ta đi Đối mặt tính áp đảo thực lực Vô luận là tần phấn vẫn là hình vô dực Hai người tại không có cách nào làm ra cái gì Phản kháng tình hồn dưới Bị đưa lên xe hơi Chờ một chút Ba mươi mấy tên tân binh gần như đồng thời một tiếng giống. Vừa mới muốn đi nhập ô tô đấu ngân nhẹ nhàng ngâng ngẩn đầu lên, nhạt nhạt nhìn xem bọn hắn. Ngài là đô thiếu ra ra, chúng ta tôn kính ngài. Nhưng ngài muốn mang ta đi nhóm đồng bạn. Ken kết. Ken kết. Tê 308 cặt binh ẹ, e. trong nháy mắt này toàn bộ mở rộng bảo hiểm, tối hôm họng súng nhắm ngay đấu ngân. Phụ trách cảnh vệ các lao binh đều nhìn ngây người, những tân binh này đều điên rồi sao? Bọn hắn biết mình đang làm gì sao? Vậy mà cầm thương nhắm ngay thượng tướng độc xà chi vương. Ngại mình chết không đủ nhanh sao. Đỗ ngân hai đầu lông mày chậm dai hướng mi tâm di động tới, bị người dùng thương chỉ vào. Đây đã là bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp sự tình, đám tiểu tử này còn thật là rất lớn mật. Các người biết, mình đang làm gì sao? Chúng ta biết, đầu rắn trên mặt mang không thèm đếm sỉa tiếu dung, hướng tiểu thảo luận chúng ta cái này gọi là không nghe chỉ huy, sẽ bị giam lại. Hướng đại thảo luận, chúng ta cái này có thể gọi là bình biến. Vậy mà cầm thương chỉ vào thượng tướng. Đố ngân hai đầu lông mày nhẹ nhàng dương lên. Vậy các ngươi Đầu rắn rất là sán lạ cười. Thật có lỗi. Thượng tướng tiên sinh. Chúng ta không có vứt bỏ đồng bạn thói quen. Cho dù là chết. Đố ngân trong giọng nói nhiều một điểm sắc khí. Vâng. Đầu rắn liên tục gật đầu. Chúng ta hôm nay vừa mới tập thể chết qua một lần. Sẽ không để ý lại chết lần thứ hai. Rất tốt. Đố ngân trong giọng nói nhiều một tia tán dương. Nháy mắt sau đó ánh mắt hắn bên trong đột nhiên hàn quang tăng vọng. Thanh âm vậy mãnh liệt điệu biến đến nghiêm nghị lại, cầm xuống. Ba mươi mấy tên tân bình, vậy mà vậy không có một chút phản kháng cơ hội. Xuống gây mê từ bốn phương tám hướng bay tới, trực tiếp đem hắn nhóm trong nháy mắt toàn bộ gây tê. Dẫn hắn nhóm đi. Đố ngân ném câu nói tiếp theo. Người đã kinh chui được trong xe. Tân phấn xuyên thấu qua cửa sổ xe, rất là lo lắng nhìn xem cái kia chút đang bị chứa vào khác biệt xe cho quân đội. Hắn vừa định muốn mở miệng hỏi thăm, liền thấy một bên hình vô dục trong mắt chuyển đến tin tức, không nên mở miệng, không cần nói, bọn hắn không có chuyện gì. Đạt được hình vô dục cam đoan, Tần Phấn vậy không nói thêm gì nữa, hắn lực chú ý lần nữa chuyển đến đỗ chuyển bằng trên thân, trong ánh mắt lộ ra nói không nên lời mỏi mệt. Đoạn đường này bay tới, Tần Phấn từ đầu đến cuối không có đỉnh chỉ hướng đỗ chuyển bằng trong cơ thể chuyển vận hồi sinh quyết chân khí, thân thể toàn bộ phảng phất cũng giống như bị móc rống bình thường, bây giờ vùng đan điền đều ẩn ẩn có một tia kim đâm đau đớn. Cái tiên là chân khí tức đem hoàn toàn hao hết dấu hiệu Buông tay Tần phấn cố chấp lắc đầu Có lẽ đến đô gia Nương tựa theo gia tộc bọn họ thế lực Bốn phía khẩn cấp triệu tập một đám danh ý hội trận Có lẽ thật đúng là có thể khởi tự hồi sinh Nếu như bây giờ liền từ bỏ Tần phấn tin tưởng mình như thế nhất định sẽ hối hận cả đời Ô tô bình ổn chạy tại Hắc Yến trên đường lớn Thân là quân bộ quan lớn độc xà chi vương Cũng không có sử dụng hướng tống dai như thế lộng lẫy từ động xe bay mà là lựa chọn bánh xe có thể cùng mặt đất tiếp xúc tiểu cũ xe con. Chỉ là, cái này kiểu cũ xe con giá cả, cùng nó phơi trí, cũng chưa chắc lại so với tống dài hình đĩa bay từ động xe bay kém đi nơi nào. Cho, ngồi tại tần phấn đối diện tên kia tuệ tinh cấp cao thủ, đưa ra một bình màu nâu chất lỏng. Mặc dù không có ýn giả rổ tạ như thế chế dược bản sự, nhưng cũng đi theo đầu bếp học qua mấy ngày tần phấn, đồng dạng biết đối phương đưa lại đây là một bình có giá trị không nhỏ dịch dinh dưỡng. chương 177 Dịch thiên tiêu. Tần Phấn Thanh tiếp nhận dịch dinh dưỡng đưa cho Hình Vô Dực, Tuệ Tinh cấp trong mắt cao thủ chạy ra chào phúng hắn không biết hàng xem thường ánh mắt. Hình Vô Dực đem dịch dinh dưỡng đẩy trở lại Tần Phấn trước mặt, trong giọng nói lộ ra rất là mỏi mệt, cái này là đồ tốt, cao cấp dịch dinh dưỡng, có thể khôi phục thân thể mệt nhọc. Tần Phấn không tiếp tục chối từ, càng không muốn đi cùng Tuệ Tinh cấp cao thủ tranh ai mới là càng biết hàng người, hắn đem dinh dưỡng thuốc nhét vào quân phục túi. Dạng này cử động lần nữa dẫn tới mấy người chào phúng ánh mắt, Phảng Phất tại nói: Quả nhiên là không có kiến thức nhà quê. Tân phấn không tâm tình cùng cái này chút cao cao tại thượng cao thủ tranh cái gì ai kiến thức cao, chân khí cơ hồ hao hết cũng không phải một bình dinh dưỡng thuốc có thể bổ sung trở về. Ấn dạ dược tạ siêu cấp cuồng bạo đàn cùng siêu cấp thiết giáp hoàn tác dụng phụ đến cỡ nào bá đạo, chỉ có ăn qua thịt người mới có thể biết. Ô tô chạy thủy trung bình ổn, tại ước chừng một giờ mới chậm rãi ngừng lại. Cửa xe mở ra, Tân phấn ôm đỗ triển bằng từ trên xe đi xuống, nhìn thấy mình vị trí địa phương vậy giật nảy mình. Lớn như vậy phòng ở. Rõ ràng là dân dụng nơi ở bộ giáng, cổng lại còn có người gác cổng, ẩn ẩn lộ ra quân doanh ngoài cửa trạm gác khí túc, càng thậm chí hơn còn có hai tên người mặc bộ binh bình thường quân phục binh sĩ đứng ở trước cửa, phụ trách người cảnh vệ làm việc. Tân phấn nhiều hơn đánh giá cái này hai tên cảnh vệ một chút, rõ ràng là nhất bộ binh bình thường quân phục cách tân mặc, hắn nhóm trên thân lại ẩn ẩn tản ra cường giả khí tức, thực lực đoán chừng cũng nên là tuệ tinh cấp cảnh. Can cổng. Người mặc bộ binh bình thường quân phục Cả cái gì quân hàm đều không có. Tuệ tinh cấp võ giả. Liên tiếp nghi vấn tại tần phấn trong đầu hiện lên, cái này không phải là Đô Ngân trụ sở A. Xuyên qua viện tử đến gần hai tầng lầu nhỏ biệt thự đại môn, Đô Ngân cầm trong tay một căn tử đằng quả trượng, ngồi trong phòng cái kia trương một điêu trên ghế. Hắn nhìn thấy tần phấn. Nhẹ nhàng ngâng lên trong tay quải trượng chỉ hướng tần phấn trong tay đổi triển bằng, thanh bằng nhi ôm đi. Có được tuệ tinh cấp thực lực võ giả lao bình. Đứng tại tần phấn trước mặt hai tay ra Tân Phấn nhìn xem trong ngực đỗ chuyển bằng. Cái kia tái nhợt mặt giống nhau thường ngày. Lạnh bút thân thể từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Cho ta đi. Ngươi hết sức. Nói chuyện lao binh. Lần này không tiếp tục lộ ra cái kia cao cao tại thượng khí tức. Trong lời nói phản lộ ra một tia nhàn nhạt đau thương. Tân Phấn nhẹ nhàng thở dài một cái. Đỗ chuyển bằng dù sao cũng là đỗ gia tử tôn. Bọn hắn xác thực có quyền lực muốn về người nhà mình. Nếu như có thể tần phấn đối ôm đỗ truyện bằng rời đi lão binh nhẹ giọng nói ra, vẫn là mời một cái bác sĩ a có lẽ thật có thể phát sinh kỳ tích. Lão binh thân thể thoáng run lên. Phóng ra lệ bước vậy như vậy một cái dừng lại, lúc này mới nhanh chóng rời đi đại sảnh. Ngồi. Đỗ Ngân khuôn mặt giống nhau huy nghiêm, chỉ là hai đầu lông mày cái kia tang tôn thống khổ tiểu tuy, lại như cũ ẩn ẩn rành rụm không tiêu tan. Từ đằng quải trượng rất là tùy ý nhẹ gõ nhẹ một cái mặt đất, cái kia thể mệnh lệnh lời nói để cho người ta rất khó kháng cự. Tân Phấn quá mệt mỏi, trên đường đi không buông bỏ cố gắng, để tinh thần hắn, chân khí. Còn có thân thể đều đạt đến cực hạn, loại này đem tất cả lực lượng tiêu hao đến cực hạn sự tỉnh cho dù lưỡng tập hấn đều chưa từng xuất hiện. Hắn lập tức liền rơi vào ghế sofa bên trong. Bằng nhi trước khi đi, có cái gì tâm nguyện? Hắn hy vọng đố bằng. Đừng đề cập hắn. Đố ngân rơi lên tử đằng quải trượng nhẹ nhàng lắc lư, nói khác. Tân Phấn không thể nào hiểu được xem lấy Đô ngân. Lão nhân này không là am hiểu nhất tính toán độc xà chi vương, cho dù hắn đối đố bằng chi này huyết mạch có bất kỳ yêu. Lại vậy hẳn phải biết, đố triển bằng rất có thể thật không có. Đố bằng thân là đố gia tử tôn cũng có thể để đố gia kéo dài, vì cái gì còn muốn như vậy chấp nhất. Nghe được đố bằng danh tự, trong mắt liền chấp động lên rất mãnh liệt tác cảm. Ngắn ngủi trầm mặc, tân phấn rất là bất lực chậm chạp lắc đầu, không có. Đố ngân đầu tiên là sướng sốt một chút, sau đó nhét miệng lên nhàn nhạt ý cười. Trong mắt ẩn ẩn chấp động lên nước mắt hơi nước. Hắn thả ra trong tay tử đằng quả trượng, hai tay vua nhẹ nhẹ đánh chống trường. Yên tĩnh đại sảnh, chỉ có đố ngân tiếng vua tay âm. Ba ba, ba ba, tốt, tốt. Thật rất tốt đố ngân cái kia tràn ngập đau thương thanh âm lộ ra nhàn nhạt tự hào. Không hổ là ta đố ngân coi trọng cháu trai, thậm chí ngay cả ta đều lừa gạt. Chỉ một thoáng trong đại sảnh bỗng nhiên sát khí tràn ngập, băng hàn sát khí toàn bộ đến từ đố ngân thân thể. Vị này độc xà chi vương trong mắt chàn đầy tức giận, hắn vẹn vẹn chỉ là đang ngồi, thậm chí ngay cả chân đều không có nâng lên, tần phấn liền cảm giác mình ngồi ghế sofa đang run dậy. Đây không phải là hắn ghế sofa đang run dậy, mà là lấy đô ngân bản tính 5 m bên trong đại đều run một cái. Tại cái này một cái sát cái kia, cái kia rèn luyện đến tinh mỹ đại lý thạch bản, hiện ra vô số dạng nước vết dạng. Đáng tiếc! Đáng tiếc đô ngân lắc đầu liên tục, đáng tiếc, cháu ta tử a thông minh như vậy người. Lại là một kiện ngu xuẩn nhất sự tình Đố bằng tư chất có hạ Tương lai phát triển nhiều nhất chỉ là một cao thủ Lại không cách nào trở thành thông soái Càng không cách nào trở thành đỉnh tiêm cao thủ Sớm biết Sớm biết Ta thật nên sớm giết chết đố bằng Tần phấn lo lắng nhìn xem đố ngân Tại cái này độc xà chi vương trước mặt Khác nói thực lực mình tạm thời chưa có trở lại đỉnh phong Chính là trở lại đỉnh phong Vậy không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng Hắn nếu là thật sự muốn giết đố bằng Sắc khí dần dần biến mất Đỗ ngân lại về tới tỉnh táo độc xà chi vương trạng thái, hắn chậm dãi dơ tay lên trượng, ta biết người đang suy nghĩ gì. Yên tâm, xem ở triển bằng trên mặt, ta không hội giết hắn. Trong ngáy mắt, đỗ ngân giống như thương giả hơn rất nhiều, hắn lại phất phất tay trượng các người đi nghỉ trước đi. Trong nhà người hầu bước nhanh đi vào tần phấn trước mặt túi đầu nói ra, tiên sinh, xin theo ta bên này. Không cánh, ngươi còn có chuyện gì sao? Đỗ ngân nhìn thấy đứng tại nguyên cũng không hề rời đi hình vô dực có chút hiếu kỳ Cái này bình thường nhìn thấy mình thở mạnh cũng không dám hài tử, hôm nay đảm lượng ngược lại là thật lớn rất rất nhiều. Đô ra ra. Hình vô rực hít một hơi thật sâu, ta muốn đi chuyển bằng gian phòng ngủ. Đố ngân sửng sốt một chút, lập tức cái kia băng mắt lạnh lần nữa âm ướp. Lần này hắn không nói gì nữa, chỉ là khẽ gật đầu một cái, nâng lên cánh tay phất phất tay. Hình vô rực xoay người 90 độ cúc không người một cái thật sâu, không cần người khác dẫn đạo, bước nhanh đi lên lầu 2. Giờ khắp này. Đỗ ngân chậm rãi tựa ở một điêu ghế rửa thành ghế bên trên, hắn ngơ ngác nhìn xem đại sảnh đèn treo, miệng bên trong thì tháo thấp rộng nói ra, bằng nhi, ngươi có vô cùng lực ngưng tụ. Ngươi có thể cho vô cùng e ngại ta tiểu dực, vì ngươi mà cùng ta đối kháng. Ngươi có kinh người võ học thiên điểm, có hơn người điệu đầu não, ngươi có thống người đánh xe ra tay cổ tay. Vì cái gì? Vốn hẳn nên hoàn mỹ ngươi. Lại vẫn cứ. Đại sảnh lâm vào vô cùng yên tĩnh, tất cả người hầu cùng bảo tiêu đều lặng lẽ lui rời gian phòng này Đám người đều biết vị này độc xà chi vương hiện tại cần là yên tĩnh. Tân Phấn tiến vào khách phòng, hắn ngay cả cởi quần áo tắm rửa thể lực cũng bị mất. Cửa phòng vừa đóng, cả người hắn mềm nút, trực tiếp ghé vào mềm mại trên mặt thảm liền ngủ tiếp đi. Bóng đêm vô tận không gian, lý luận lưu phái đại sư từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Tiểu tử, mệnh không? Cho dù thân thể đã đang nghỉ ngơi, cho dù chỉ là trong ngộng, Tân Phấn Y nguyên cảm thấy mình tinh thần vô cùng mệt nhọc, hắn chậm rãi đầu cũng không nói lời nào. Không phải là không có khí lực nói chuyện, mà là tần phấn không muốn nói chuyện, đỗ triển bằng hết thẻ thật sâu khắc vào hắn trong đầu, một loại không cách nào nói ra tình cảm tích tụ tại ngực Ngươi lần này làm sai hai chuyện. Đại sư không thèm quan tâm tần phấn điệu tâm tình như gì. Thân là võ đạo lý luận phái đại sư, hắn cần quản liền là tần phấn trên võ đạo tiến triển tình huống. Hai kiện. Tần phấn ngẩn đầu lên. Đại sư vừa mới lời nói thanh âm có đặc thù lực xuyên thấu, cho dù là cảm xúc trầm trạng x Vậy y nguyên để hắn toàn bộ tinh thần đều vì đó dùng một cái. Thứ nhất, ngươi không nên tại mới vừa tiến vào ngũ tinh lưu tinh cấp lúc. Đem cái kia tinh khiết nhất tiến dài chân khí đưa vào trong cơ thể người khác. Đại sư một mặt thất vọng nhìn xem tân phấn, ngươi biết không? Vì cái gì tứ tinh cấp cùng cấp 5 sao ở giữa xương hào hội có như thế biến hóa lớn? Đó là bởi vì giữa bọn chúng có bản chất biến hóa. Trên lý luận, cấp 5 sao vĩnh viễn không sẽ bại bởi tứ tinh cấp. Đại sư nói đến đây. Lại nhìn một chút tần phấn lắc đầu nói ra, ngươi là một cái ngoại lệ. Không làm số ngoại lệ mà thôi. Đương nhiên, nếu như sử dụng phụ trợ thiết bị, tứ tinh vậy xác thực có thể chiến thắng cấp 5 sao. Nhưng thuần trên lý luận, song phương không ngưỡn dùng bất luận ngoại lực gì tình hùng dưới, cái này vốn phải là thiết luật. Vì cái gì? Bởi vì tiên thiên chân khí. Tiên thiên chân khí. Tần phấn sửng sốt một chút. Không sai. Tiên thiên chân khí. Đại sư giờ khắc này trạng thái lại về tới giáo sư đại học Phạm Tử tinh trở xuống, tu luyện được toàn bộ chỉ có thể là Hậu Thiên chân khí. Mà khi đột phá vào cấp 5 sao thời điểm, là có thể kích phát trong thân thể Tiên Thiên chân khí. Cái kia cô Tiên Thiên chân khí cực kỳ trọng yếu, nó có thể chậm rãi đem tứ tinh tất cả Hậu Thiên chân khí chuyển hóa trở thành Tiên Thiên trạng thái. Đó là cao hơn độ tinh khiết chân khí. Mà đi qua chuyển hóa về sau, Hậu Thiên chân khí vô luận là tại số lượng hay là tại khối lượng bên trên đều sẽ có một cái bay vọt. Tần Phấn không nói gì, hắn đang chờ đợi đại sư nói tiếp. Cho nên, cấp 5 sao về sau còn có một cái không rõ ràng xưng hào, Tiên Tiên cao thủ. Đại sư ngẫm lại lại bổ sung một cái, đương nhiên, lưu tinh cấp là lần đầu tiên kích phát tiên tiên chân khí, từ trên lý luận nói bọn hắn vậy xác thực xem như tiên tiên cao thủ. Cái này không quan hệ với ta. Trần phấn miết miệng, ta hiện tại. Ngươi bây giờ đại sư một mặt khó xử, ngươi lúc đầu xác thực tiến nhập lưu tinh cấp, trận chiến kia qua đi nếu là hảo hảo củng cố một cái, liền là chân chính lưu tinh cấp. Nói như vậy, ta ngã trở về Tần phấn trong lời nói không mang theo nửa điểm tiết nối, nếu như lúc ấy tình huống biết rõ sẽ có dạng này kết cục, mình cũng vẫn là hội không chút do dự làm ra đồng dạng sự tình. Là, bất quá không ngừng. Đại sư thở dài, ngươi tại ngã trở lại tứ tinh về sau, không chút nào biết chế, lại đem chân khí không ngừng bên ngoài đưa rất cho tới đan điển cơ hồ khô cạn tình trạng. ta thế ngã tam tinh. Tần phấn hơi nghi hoặc một chút, nếu quả thật thế ngã tam tinh mình hẳn là có thể cảm giác được, nhưng rõ ràng còn là tứ tinh võ giả cảm giác. Cái kia đến không có đại sư phủ định tần phấn suy đoán, chỉ là, lúc đầu nếu như ngươi không có làm như vậy, ta còn có thể sử dụng thể hồ quán đỉnh phương thức, giúp ngươi kéo về đến lưu tinh cấp. Hiện tại, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Nhưng, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, ngươi là sau khi tăng lên lại bản thân từ bỏ rơi xuống, muốn lại đột phá so những võ giả khác đều muốn khó khăn. Không quan hệ. Tần phấn núm mai, ta không hối hận, một lần nữa dạng này sự tình. Coi như biết là như thế này kết cục ta còn sẽ làm như vậy. Đại sư nâng lên ngón tay cái, rất tốt, tiểu tử. Mặc dù ngã trở lại tứ tinh, đối ngươi lại chưa từng không là một chuyện tốt. Coi ngươi lại nương tựa theo mình cố gắng giết trở lại đến lưu tinh cấp, thực lực ngươi đem sẽ để cho tất cả cấp 5 sao cao thủ, biết cái gì gọi là chân chính kinh diễm. Không có đi qua tịch diệt, lại làm sao có thể trở thành thiên tiêu. Tịch diệt, không sai. Tịch diệt, không phải không còn có cái gì nữa tịch diệt hai chữ nhưng thật ra là nết bàn. Đại sư trong mắt chốc động lên hưng phấn. chương 178, thần kỳ phát hiện. Tần phấn trầm mặt xuống, tiến vào ngũ tinh cái loại cảm giác này còn không có quên, hắn phải thật tốt hồi ước một cái lúc ấy cảm giác. Đại sư trên mặt lấy hơi cười biến mất tại đen trong bóng tối, thay vào đó là một cái hoàn toàn có bạch quang tạo thành, thấy không do ngũ quan người ánh sáng. Người ánh sáng này, đối với tần phấn tới nói, hắn thực sự quá quen thuộc. So với hèn mọn chi vương các loại cao thủ mạnh mẽ, Tân Phấn nhức đầu nhất liền là nhìn thấy cái này hoàn toàn do thuần trắng tia sáng tạo thành người ánh sáng. Không có bất kỳ cái gì tình cảm, cũng không nghe bất kỳ giải thích nào, trung thành thi hành tựa như là chương trình như thế mệnh lệnh. Tân Phấn ngẩn đầu nhìn lấy trống rông xuất hiện người ánh sáng, hắn rất là không rõ, vô luận từ góc độ nào tới tính toán, mình bây giờ trạng thái, tuyệt đối không thể có thể đem người ánh sáng hấp dẫn ra tới mới đúng, nó làm sao hội xuất hiện. Mời đến đi long tượng bản nhược công tu luyện. Người ánh sáng mãi mãi xa cứng nhắc, không có bất kỳ cái gì cảm xúc thanh âm, giống như là một cái cự đại thiểm điện phích lịch bình thường, để tần phấn cả người ngây dại. Hiện tại tu luyện. Tần phấn nhìn qua người ánh sáng không thể không hỏi, ta nói, ngươi có phải hay không chương trình xảy ra vấn đề? Ta như vậy trạng thái, ngươi muốn cho ta phế bỏ sao? Người tu luyện tiến vào ngũ tinh trạng thái, cần củng cố, cần củng cố. Người ánh sáng cái kia hệ thống hợp thành thanh âm vừa ra Tân phấn càng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hệ thống này thật xảy ra vấn đề. Không. Phải nói hệ thống không có xảy ra vấn đề. Chỉ là nó hoàn toàn không hội chuyển biến. Vẹn vẹn chỉ là biết tiến vào ngũ tinh thực lực cảnh giới. Nhưng lại không biết đã ngã trở về. Với lại người tu luyện ở vào trước đó chưa từng có mệt nhọc trạng thái. Xin bắt đầu tu luyện. Tân phấn triệt để bó tay rồi. Cùng ngươi ánh sáng này hoàn toàn không có cò kẻ mặc cả khả năng. Muốn không tiến hành tu luyện chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là thanh người ánh sáng này đánh bại mới có thể. Đánh bại người ánh sáng. Tần phấn nhìn xem mình. Nếu như là tại bỏ cạp đỏ quyết chiến thời điểm. Loại kia trạng thái còn có thể đánh bại cái này tăng lên tinh cấp địa qua người. Bây giờ. Tần phấn rất rõ ràng. Luyện qua 2-3 năm công phu. Mười mấy tuổi hải tử. Đều có thể bắt hắn cho đánh bại. Không cách nào phản kháng. Chỉ có thể tu luyện. Tần phấn khoanh chân ngũ tâm hướng thiên Hàm Hung Bạt bối làm tốt, hô hoán cái kia gần như khô cạn địa đan ruộng. Dưới loại trạng thái này, đầu tiên muốn làm cũng không phải là đem chân khí rời động, mà là như thế nào mau chóng khôi phục chân khí, đem cái này khô cạn đan điền lần nữa lấp đầy. Cái này đan điền khô cạn, liền nhanh bắt kịp mùa khô khô cạn đập chứa nước. Trần Phấn tự rêu lấy, trong đầu lẽ lên một đạo linh quang. Đập chứa nước. Khô cạn đập chứa nước cần mùa mưa mưa to tới tiến hành bổ sung, cũng có thể thông qua vô số dòng suối tới tiến hành bổ sung. Như vậy đan điền đâu? Tân Phấn bắt đầu tra tìm mình địa kinh mạch. Nhiều ngày siêng năng tu luyện đối chân khí khống chế, để Tần Phấn minh bạch một việc, mình tại lúc chiến đấu, lúc tu luyện hoặc là lúc nghỉ ngơi. Tất cả chân khí cũng không phải là trăm có thể đạt được sử dụng. Tất cả chân khí cũng không phải trăm tụ lại trong đan điền, không ít chân khí tựa như là người bắt một nắm cắt như thế, không ít hạt cát hội từ tay trong khe chạy đi. Kỳ thật chân khí vậy là đạo lý giống vậy, trong cơ thể không ít trong kinh mạch đều lưu lại loại này chân khí. Chỉ là, đối lực lượng khống chế độ chính xác càng cao, dạng này ngưng lại tại cái khắc kinh mạch chân khí lại càng ít. Bình thường, ngưng lại chân khí càng ít, tụ lại trong đan điền chân khí càng nhiều. Tu luyện thực lực tăng trưởng tốc độ cũng liền hội càng nhanh. Đây cũng là hèn mọn chi vương, vì sao không ngừng cường điệu đối chân khí khống chế độ tầm quan trọng. Tần phấn tại lúc thời điểm tu luyện. Vậy sát thực phát hiện trước kia trong cơ thể mình trong kinh mạch lưu lại chân khí sát thực không ít. Lúc này, nghĩ đến dòng suối. Tự nhiên nghĩ đến cái này chút chân khí. Có lẽ, bọn chúng số lượng cũng không phải là rất nhiều, nhưng đối với một cái tức đem khô cạn đan điển, đối với một cái tức đem đến đem khô cạn đập chứa nước tới nói, cái này không khác là phi thường trọng yếu tài nguyên. Rất nhanh, tần phấn tại không ít trong kinh mạch đều tìm được lưu lại chân khí. Cái này chút chân khí bị hắn rất cẩn thận bắt đầu tiến hành thu về tiến hành dẫn đạo. Bình thường chân khí khá nhiều, tần phấn vậy thường thường không dễ dàng chú ý tới bọn chúng. Coi như chú ý tới Vậy hội bởi vì chân khí quá nhiều, hắn không có tinh lực đi xong toàn không chế cái này chút chân khí. Bây giờ, đan điển cơ hồ khô cạn, tần phấn không cần phân tâm đi quản lý đan điển chân khí, hắn chỉ cần đem cái này chút dù đáng ở trong kinh mạch chân khí mời trở về liền tốt. Một điểm, hai điểm, ba điểm. Tần phấn giống một cái cần cụ tiểu hoang mật, đem chân khí một chút xíu đều thu hồi đến trong đan điển. Lúc đầu cơ hồ khô cạn đan điển, rốt cục lại có một chút xíu nội tình. Mặc dù phi thường thưa thớt nhưng cũng so trước đó hoàn cảnh có rất rất lớn cải biến. Thoáng định thần, tần phấn lại tại thể nội các trong kinh mạch tìm kiếm lấy, muốn tìm một điểm cá lọt lưới đi ra. Kết quả, chẳng những đại trong kinh mạch không có cá lọt lưới, liền là cái kia chút giao thoa phức tạp tiểu kinh mạch vậy sạch sẽ để hắn hoài nghi, tự mình có phải hay không có vơ vét của dân sạch chân tiềm lực. Hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng, tần phấn bắt đầu chậm rãi điều động lên long tượng bàn nguy công. Đã chân khí thiếu đi quá nhiều, cùng lắm thì vận công hành tẩu lộ tuy lúc càng thêm thả chậm một chút tốc độ. Theo tốc độ thả chậm, tần phấn phát hiện bình thường chân khí sung tốc lúc không có phát hiện rất nhiều chuyện. Người kinh mạch cũng không phải là bằng phẳng giống nhất chân nhắn tấm gương, kỳ thật nó càng giống là một đầu đường cái. Trên đời này không có cái gì đường là vông bức giống tấm gương bình thường, cho dù là ép một cao tốc xe đua đường băng, cũng vô pháp đạt tới như thế chân nhắn trình độ. Kinh mạch cũng là như thế. Tại vừa mới tiếp xúc luyện khí người, xúc cảm cũng không sẽ phi thường ngại cảm. Có thể cảm giác được khí tức đã phi thường không dễ dàng, tự nhiên không thể nào đi quan sát kinh mạch vấn đề. Khi người chân khí đạt tới cảnh giới nhất định trở nên tương ứng sung túc bắt đầu lúc, lại bị chân khí di động gian nan mà hấp dẫn ánh mắt, người tu luyện thường thường suy nghĩ đi như thế nào ra tăng một tuần thiên vận đi tốc độ. Rất khó dừng lại nghiên cứu mình kinh mạch, gánh chịu lấy chân khí di động đầu này đường cao tốc, có phải là thật hay không chính vương vước. Lúc có người tu luyện quá độ tiêu hao chân khí lúc, dựa theo lệ cũ đều là lựa chọn nghỉ ngơi Chờ đợi chân khí một chút xíu khôi phục lại đây, nhưng mà mới tiến hành tu luyện, để tránh chân khí không đủ tại tu luyện lúc không may xuất hiện. Mỗi một người tu luyện người đều biết, tại lúc thời điểm tu luyện, nếu quả thật khí không đủ gượng ép tu luyện. Như vậy người tu luyện không chế độ cùng tập trung tinh thần trình độ đều muốn cực cao, không phải rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma dẫn đến sinh sống không thể tự lo liệu, hoặc là dứt khoát tử vong. Giống tần phấn loại này rõ ràng chân khí hao hết còn bị bách tu luyện, xác thực không có mấy cái người tu luyện đãi ngộ này kinh mạch Lại là mấp mô, cũng không bằng phẳng một cái thông đạo. Tân phấn rất là kinh ngạc, vẫn cho là vương vứt kinh mạch. Nguyên lai like là dạng này không bằng phẳng. Như thế đường xá. Trách không được chân khí ở phía trên di động hội tốc độ giảm xuống. Cái này giống như là thanh ép một xe đua ném vào ổ ga lợm trầm đoạn đường bên trên. Nó nhận hạn chế địa bàn duyên cớ, căn bản là không có cách phát huy lên cái gọi là tốc độ. Dạng này địa kinh mạch có thể tu bổ sao? Thựa như là tu bổ trên đường lớn mấp Tân Phấn cẩn thận không chê chân khí, để nó theo kinh mạch mấp mô trên dưới chập trùng, tốc độ đi tới ngược lại so bình thường chân khí sung mãn thời điểm còn nhanh hơn số điểm. Ngày xưa mấy canh giờ mới một vòng thiên, lần này chỉ dùng một canh giờ. Một tuần này thiên hạ đến, Tần Phấn phát hiện chính mình chân khí tráng kiện một điểm. Thứ hai chu thiên lúc, Tần Phấn phát hiện bởi vì chân khí trở nên dày thêm một chút. khống chế trong tay cũng không bằng như vậy tự nhiên, tại theo đối kinh mạch mấp mô trên dưới chập trùng độ khó, lại tăng lớn thêm không ít Tình huống như vậy, thẳng đến cái thứ hai Chu Thiên tiến hành 1 phần năm lúc, tân phấn mới rốt cục lại một lần hoàn toàn nắm trong tay cái này trở nên hơi nặng nghề chân khí. Thứ hai Chu Thiên bởi vì 1 phần năm không chế không tự nhiên, hơi làm trễ ngãi một chút thời gian. Lần này dùng một giờ ra mặt một chút thời gian, mới chính thức tiến hành song thành. Thứ ba Chu Thiên So với thứ hai Chu Thiên chân khí lại tăng cường không ít, không chế bọn chúng theo mấp mô kinh mạch trên giới chập trùng trở nên càng thêm khó khăn. Lần này qua 1 phần tư tiến độ, mới rốt cục khống chế tự nhiên. Thứ tư Chu Thiên, thứ năm Chu Thiên, thứ sáu Chu Thiên, thứ bảy Chu Thiên, thứ 8 Mỗi một vòng thiên vận đi hoàn tất, muốn đem chân khí hoàn toàn tự nhiên khống chế, độ khó liền hội tăng lớn một điểm. Đến đến cái thứ 8 Chu Thiên, tần phấn phát hiện muốn qua tiến độ 95% mới có thể hoàn toàn khống chế tự nhiên. Mặc dù chân khí càng ngày càng khó khống chế, tần phấn cũng vẫn là phát hiện, đi qua lần này trên giới chấp trùng. Đối chân khí khống chế trình độ có trước đó chưa từng có đề cao, coi như lần nữa đối mặt hèn mọn chi vương, hắn vậy có tự tin có thể xử lý đối phương lấy tam tinh thực lực trạng thái. Ngoại trừ đối chân khí khống chế, tần phấn còn phát hiện loại này khống chế chân khí trên giới chập trùng là phương thức, chân khí tăng trưởng tốc độ muốn xa xa tốt hơn mình không có phát hiện kinh mạch vấn đề lúc. Chẳng lẽ đây chính là đại sư nói tới cái kia chuyện tốt? Tần phấn có chút hoài nghi, hắn ẩn ẩn cảm giác được đại sư lời nói cũng không phải là đơn giản như vậy Kinh mạch mấp mô phát hiện cố nhiên khó được, nhưng cái này y nguyên thuộc về thấy được mặt ngoài đồ vật. Đại sư thói quen là cho một cái điểm, để cho người ta tìm tới cấp độ càng sâu sự vật. Càng sâu tầng. Tần phấn nghi ngờ, đến cùng cái gì mới là càng thêm cấp độ sâu. Lạng lặng không chê chân khí, lạng lặng tự hỏi đại sư nhắc nhở. Cái này đặc thù tinh thần ngộng cảnh không gian, tần phấn phẳng phất biến thành một khối đá, màu trắng ánh sáng người như là nghiêm khắc nhất lao sư, nhẹ nhàng trôi nổi tại bên cạnh hắn Đỗ triển bằng gian phòng cũng không lớn, đơn giản một cái giường gỗ, to lớn trên giá sách trưng bày các loại thư tịch. Quân sự, chính trị, võ công, khoa học kỹ thuật, yếu tố kiện xuất thanh niên, cũng không phải là bỗng rừng chiếm được. Người trước trong nháy mắt nở rộ, phía sau thường thường có người khác không biết gian khổ cố gắng. Bị vô số người xem như chân bảo bí tịch võ công, bị hình vô rực từ trên giá sách toàn diện nhét vào mặt đất, tại thư tịch phía sau có một cái nửa thước đuông hốc tối. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái hốc tối bên trên cái nút Một chương hương nghĩ đầu ảnh xuất hiện trên không trung, xin điền vào ta thương yêu nhất người tính danh. Đỗ Bằng. Hình vô dục tại bàn phí mạo bên trên nhanh chóng đánh xuống hai cái này để hắn chán ghét chữ, hộp tối chậm rãi hướng hai bên mở ra, lộ ra nắm đấm lớn tiểu tinh mỹ hồng sắc kim loại hộp. Hình vô dực cẩn thận xuất ra cái kia chiếc hộp màu đỏ, trong đầu lần nữa hiện ra dị vãng tình cảnh. Không cánh, biết không? Ta vụng trộm tham gia một lần trong binh vây quét hành động, xử lý hai tên liên bang hoa hồng trên bảng phần tử khủng bố. Kiếm lời ít tiền. Ngươi không phải không thiếu tiền sao? Ha ha, làm sao có thể không thiếu? Ta thiếu rất nhiều đâu. À, có đúng không? Ngươi muốn mua gì? Sinh hóa thu trứng. Ngươi không phải không thường cao cấp sinh hóa thu sao? Làm gì bước lên phong hiểm vụn trộm đi tham gia vầy quét? Đệ đệ ta sắp đến 18 tuổi, ta muốn chuẩn bị cho hắn một kiện quà sinh nhật. Hắn sẽ muốn sao? Coi như ngươi tiện hắn, hắn vậy không hội cảm tạng ngươi. Vậy còn không đơn giản. Ta ngược lại thật ra kích thích một cái hắn, cái kia đổ ngốc liền hội nhận lấy. Không có cái gì có đáng giá hay không, ta là hắn ca A. Trước 179, binh đi hiểm chiêu lần nữa đột phá. Hình vô rực rất cẩn thận đem kim loại hộp cất kỹ, dùng cái kia mang theo đau thương mắt thần hoàn nhìn gian phòng hết thảy. Cho đến giờ phút này, hắn y nguyên không muốn thừa nhận, cái kia có thành làm một đời kiêu hùng tư cách đổi triển bằng, cứ như vậy rời đi. Ngồi ở giường đầu, hình vô rực nhẹ nhàng mở ra bàn đọc sách ngăn kéo. màu đen quyển Nhật ký Cũng không có cái gọi là mật mã. Hắn chậm rãi mở ra quyển nhật ký, bên trong không có bất kỳ cái gì ra vẻ cao thâm càng ngộ càng không có thiếu niên tình hoài. Đây là một bản ghi chép mình tổng hợp tố tổ chất trưởng thành quyển nhật ký. Nơi này có đối vũ khí tính năng phân tích, có đối sinh hóa thú sử dụng tâm đắc, càng có đối thời cuộc phân tích, đồng thời còn có đối võ công tu luyện tâm đắc. Hình vô rực nhẹ nhàng khép lại quyển nhật ký, lặng lặng nằm tại đỗ triển bằng trên giường, bất chi bất giác ngủ đi Đỗ Ngân chỗ ở đại sảnh cửa phòng từ từ mở ra, Đỗ Vũ cầm trong tay một phần giấy chất văn bản tài liệu đi tới trước mặt hắn, rất là nhẹ giọng nói ra, "Phụ thân." "Nghiệm." Đỗ Ngân rựi vào đắt đỏ mục điêu ghế dựa, trên trán nói không nên lời mệt nhọc. "Chiến băng trái tim bị xỏ xuyên, trước khi đi còn đem huyết dịch bại bởi cái kia đố bằng." Đỗ Vũ giống như là thư ký báo cáo như thế nói ra, "Căn cứ phỏng đoán, hắn khả năng đem Thất Tinh Tiên Lôi công vậy bại bởi bằng." "Cứ như vậy," Đố bằng ngược lại hữu cơ hội luyện thành thất tinh vô tướng tiên lôi công. Chúng ta có phải hay không tại hắn sau khi tỉnh lại, đối với hắn. Đố ngân huy động trong tay tử đảng trượng đánh gãy đố vũ báo cáo, mời chào đố bằng. Ngu xuẩn như vậy để án, tuyệt đối sẽ không ra hiện tại triển bằng trong miệng. Phu thân, ngài nói hơn là, đố vũ thẳng tắp đứng đấy, nhưng triển bằng đi. Chúng ta cần một cái người thừa kế, mời chào cơ hội mặc dù tiểu, nhưng không cần. Đố ngân cầm tử đằng trượng nhẹ nhàng gõ lấy mặt đất, người bây giờ còn trẻ. Tại sinh hai cái chính là Về phần đố bằng, hắn có thể cho tương lai luyện thành kỳ công đệ đệ. Làm giai đoạn 2 đỉnh lô liền tốt là Phu thân, đố vũ nhẹ nhàng xoay người cuối đầu, còn có hai chuyện. Chuyện làm thứ nhất, tái sinh hai đứa bé. Như vậy bên trong một cái còn cần dùng đố bằng địa mẫu thân sao. Đương nhiên, đố ngân hai tay 10 ngón dao nhau chống đỡ cái cảm. Trong mắt nhảy lên độc xà chi vương hàng quang, mặc dù lớn tuổi một điểm. Nhưng nàng huyết dịch vẫn là thích hợp nhất. Hai đứa con trai đều làm đỉnh lô. Lại thêm ta cái kia thân ái nhất cháu trai. Tập hợp toàn cả gia tộc điệu tâm máu. Ta cũng không tin không cách nào sáng tạo ra một cái có thể cướp đoạt rõ ràng. Tân phấn cũng có thể làm liền là không ngừng tìm kiếm. Chân khí tại dẫn đạo dưới giống như châu chấu bình thường ở trong kinh mạch bốn phía phi nước đại. Đây đã là đột phá thăng cấp tri tượng. Chỉ có đột phá thăng cấp về sau mới có thể tại tu luyện thấp một tầng công pháp vận may lưu như trường giang quần quận, đang vận hành bản tinh cấp công pháp, lại uy nguyên vẫn là chậm như ốc sen. Tân phấn ở vào một cái phi thường xấu hổ cảnh, tứ tinh công pháp vận dụng chân khí đã lao nhanh nhập đại giang, lại vẫn là không cách nào va chạm mở đã quan bế cấp 5 sao kinh mạch, càng thêm không cách nào tu luyện cấp 5 sao tầng kia công pháp. Loại này quái dị tình huống, trước kia cơ hồ chưa hề có gặp được. Mặc dù có người gặp được. Cũng sẽ có tiền bối cao thủ hỗ trợ một đạo tiên thiên chân khí đánh vào nó trong cơ thể, dù phát ra người tu luyện trong cơ thể tiên thiên chân khí. Trợ khác nhất cử đột phá vào dai. 5 tiếng đi qua. Đỗ ngân đầu ngón tay tiên thiên chân khí còn đang nghè nhót, hắn rất là hiếu kỳ xem lấy tân phấn. Người trẻ tuổi này cũng coi là tốt nhất tư chất, vì sao thủy chung không cách nào hoàn thành toàn bộ đột phá. Chưa từng có người nào xuất hiện qua tình huống như vậy, như tình huống như vậy lại hội có chuyện gì phát sinh. Đỗ ngân vậy đồng dạng hiếu k� Nếu như một võ giả tại đạt tới chỗ có điều kiện, nên tấn cấp thời điểm không tấn cấp. Như vậy chân khí lại lại bởi vì lao nhanh duyên cơ tăng vọt không ngừng, cuối cùng hạ chẳng là cái gì đây? Sau 5 tiếng tân phấn, thân thể xương cốt bùm bùm giống như là đốt pháo như thế vang lên không ngừng. Hắn làn da vậy theo chân khí lưu động bắt đầu trục trặc dưới làn da đầu kia chân khí lưu động, mắt thường đều có thể nhìn thấy. Phản phất có một con chuột, đang tại dưới làn da mặt không ngừng gì chuyển nhanh trong lấy. Hội bạo thể mà chết sao? Đỗ Ngân thu hồi tiên thiên chân khí, đưa tay sờ lên cảm, nếu như lúc này đột phá, hắn khí lượng hội vượt qua phổ thông ngũ tinh võ giả. Tiên thiên chân khí. Tiên thiên chân khí đến cùng tại vị trí nào? Tân phấn cảm giác mình muốn điên mất rồi, nếu như không là đối với chân khí lực khống chế siêu việt thường nhân, trong cơ thể cái này không ngừng bành trướng chân khí, đã biến thành thoát cương ngựa hoang. Nhiều nhất còn có một canh giờ. Tân phấn rất rõ ràng mình trạng thái, lại có một giờ còn tìm không thấy tiên thiên chân khí vị trí. Chân khí trong cơ thể liền thật thoát cương, đến lúc đó chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chân khí không ngừng tăng trưởng cho đến chết. Không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp. Tần phấn cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Hắn cần đem chân khí trong cơ thể đưa tiễn một bộ điểm, nếu là thanh tỉnh trạng thái trực tiếp không ngừng phong thích cuồng bạo nội chiều. Liền có thể đem chân khí cho phát tiết rơi mất. Một tiêu lệnh buốt hàn ý lúc này từ phần cổ chuyển đến, trong bóng đêm nơi đó xuất hiện một tia yếu ớt mà lộ ra ánh sáng Cái kia một tia ánh sáng lộ ra không cách nào nói rõ lạnh buốt thanh thoải mái. Yết Hầu, thần phấn vậy kỳ quái, làm sao Yết Hầu chỗ sẽ có dạng này quái dị cảm giác? Hắn không để ý tới tiếp tục suy nghĩ, tại dạng này mình ngay cả đem chân khí dẫn đạo đi qua năng lực cũng không có. Hắn đuổi vội vàng đem chân khí đưa hướng cái kia một tia lạnh buốt ánh sáng, chân khí vậy mà đúng như hoàng hà vào biển bình thường, tiến vào mát mẻ ánh sáng bên trong liền không có lại trở về về. Đỗ Ngân cũng bị tần phấn thân thể cho kinh ngạc một chút tút ra nói ra, sinh hóa thu trứng. Tần Phấn Phần cổ viên kia sinh hóa thu chứng, giờ khác này lặng lặng tỏa ra khó mà hình dung thất thải quan mang, khi thì nhu hòa, khi thì bá đạo. Đây là Đỗ Ngân xem xét tỉ mỉ lấy Tần Phấn Phần cổ sinh hóa thu chứng, ngôi ở vị trí cao hắn cái gì mới khai phá sinh hóa thu trứng chưa thấy qua. Nhưng, hết lần này tới lần khác trước mắt viên này sinh hóa thu chứng, hắn thật chưa từng gặp qua. Tần Phấn tìm được chân khí phóng thích miệng, tại buông lỏng vài giây đồng hồ thời gian, Hắn cũng rốt cuộc bông lỏng không nổi, chân khí trong cơ thể đã tạo thành tuần hoàn, tăng trưởng chân khí không chút nào lại so với phong thích chân khí trởm, tương phản ẩn ẩn còn sẽ vượt qua thế thái. Tần phấn cảm giác mình thật muốn điên mất rồi, vì cái gì hết lần này tới lần khác hôm nay người ánh sáng xuất hiện tiến hành đột phá huấn luyện. Tìm, tìm, tìm. tìm. Vì sinh tồn, không có bất kỳ biện pháp nào, tần phấn dứt khoát liều mạng. Đã tiên thiên chân khí là kích thích đi ra, vậy liền lại kích thích một lần. Không phải không biết Tiên Thiên chân khí ở nơi nào sao? Vậy liên tới cái không khác biệt Hoành Tạc. A. Dù sao Hoành Tạc khả năng trực tiếp thanh mình lập tức giết chết, không Hoành Tạc liền nhất định sẽ chết, vậy tại sao không liều một thanh? Như trưởng rang đại hà bình thường chân khí dòng lũ, trong nháy mắt bị tần phấn lấy đại nghị lực mạnh sinh sinh xé rách, hóa thành vô số đạo tiểu chân khí lưu, cái này chút chân khí mỗi một đạo phụ trách một cái huyết vị, cùng trong nháy mắt hướng ngoại trừ mấy cái không thể đụng vào phải chết huyết bên ngoài huyết đạo, toàn bộ đụng vào Cái này trong nháy mắt, tần phấn dưới làn da phản phất có vô số mũi tên muốn phá thể mà ra, hắn làn da giống như là bị trăm ngàn cây tăm từ dưới làn da mặt trống lên bình thường, toàn bộ thân thể biến đến vô cùng kinh khủng. Chính là thường thấy cảnh tượng hoành tráng đô ngân, nhìn thấy cái tràng diện này, hai mắt cũng là trứng xét trọn. Hắn biết tần phấn đây là đang làm gì, đồng thời thầm nghị trong lòng, tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Đồng thời kích thích thân thể cơ hồ tất cả huyệt đạo. Ngay tại cái này kích thích sát cái kia Tần Phấn rốt cục cảm thấy Nê Hoàn cung vị trí, đột đột đột đột nhảy lên một không ngừng, có một cỗ lực lượng phản phất bị cái gì cho đè lại bình thường. Tần Phấn làm sao vậy không nghĩ tới, Tiên Thiên chân khí vậy mà khả năng giấu ở cái này gần như tử huyết vị trí. Hắn không dám để cho chân khí đi công kích Nê Hoàn cung, hắn cũng biết vừa mới phóng thích trùng kích không đủ, chỉ cần lại tiếp tục để ép sông ám sát, liền có thể giống nói không chủ định như thế, đem Nê Hoàn cung Tiên Thiên chân khí cho gắn ra. Tây tâm trống lên chân khí trong nháy mắt tiêu mất. Tần phấn thân thể lần nữa ướt đấm, loại kia mánh lực trùng kích phương thức, nếu như là người thành tình trạng thái giới, trực tiếp trong nháy mắt liền đau ngất đi. Đây cũng không phải là dựa vào ý chí lực, liền có thể tại như thế đau đớn hạ kiên trì lại đây. Tần phấn thân ở mộng cảnh, mặc dù thương hắn chu lên liên tục, nhưng cũng không cách nào tiếp tục đã hôn mê. Nếu là đổi những người khác gặp được cái này tình huống tương tự, đoán chừng thật không cứu nổi. Hết lần này tới lần khác hắn ở trong giấc mộng còn có thể tu luyện, vừa lúc cứu được hắn một mạng Thu hồi chân khí lần nữa đột nhiên bành trướng ra ngoài, đấu ngân vô ý thức thân thể ngựa về sau một cái, hắn có một loại ảo giác, vừa mới chân khí thật có thể đột phá thân thể của hắn lao ra. Dạ, thân thể bừng bừng đánh dạo dược, nghe hoàn cung chướng ngại rốt cục đánh vỡ, một đầu như dòng suối nhỏ tươi mát chân khí từ đó sung ra, phân tán tại các vị trí cơ thể chân khí, giống như là đồ sắt gặp từ thiết giống nhau, không cần tần phân không chế, liền tự động gần sát đi lên. Giờ khắc này... Tần Phấn cả người cảm nhận được trước đó chưa từng có dễ chịu, phản phất đồng thời có 6 7 tên tốt nhất xoa bóp kỹ sư tại đấm bóp cho hắn. Đột phá. Đỗ Ngân một lần nữa đánh giá Tần Phấn, trong mắt nhiều hơn nhàn nhạt bội phục. Hắn bội phục cái này thiếu niên đảm lượng, lại dám làm ra loại nguy hiểm này sự tình, hắn càng thêm bội phục Tần Phấn phán đoán, nguy tình một khắc quyết định thật nhanh, gọn gàng mà linh hoạt, nhất lưu quyết đoán lực. Đỗ Ngân chậm rãi gật đầu, cái này một hạng có thể so với trên bảng. Chúc mừng đột phá. Người ánh sáng tiếng nói vừa ra, một chương hành công cầu in dấu khắc ở tần phấn nao hải, đó là mới một tầng long tượng bàn nhược công công pháp. Công pháp cầu là ấn thành công, thực lực đột phá, thân thể khôi phục Tần phấn vậy từ trong ngủ mê thức tỉnh. Còn chưa mở hai mắt ra, tần phấn cũng cảm giác được trong cơ thể trong tế bào cái kia khiêu động lực lượng, thoáng điều động lấy ngũ tinh lưu tinh cấp chân khí, cái kia hưng phấn lực lượng để hắn nghĩ tới một cái từ ngữ. Một tượng chi lực. Long tượng bàn nhược công luyện đến đỉnh cấp có thể có được 10 long 10 tượng lực lượng. Đối với cái tin đồn này, Thần Phấn cũng chỉ là nghe nói qua, lại chưa từng có được chứng kiến. Giờ khắc này, hắn bắt đầu tin tưởng, nhưng long tượng bàn nhược công, có lẽ thật có thể có được 10 long 10 tượng lực lượng. Thần Phấn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy bên cạnh Đỗ Ngân, cũng là sương sở. Song phương cách xa nhau như thế tiếp cận, vậy mà mảy may cảm giác không thấy Đỗ Ngân tồn tại. Thần Phấn âm thầm suy đoán thực lực đối phương, đến cùng là cái gì cảnh. Đỗ Ngân chậm rãi đứng thẳng người, Hắn nhìn xuống tần phấn tử tồn nói, không sai, không sai, không sai. Tần phấn ngây người công phu, phần cổ lạnh buốt nguồn suối, trong nháy mắt này đống nhiên lại trở nên nóng rực lên, phản phất trước ngược treo một thanh đốt đỏ lên bàn ủi. Hắn túi đầu nhìn lại, khi thấy lâm lập cường đưa ra sinh hóa thú trứng, chính tỏa ra thất thải quang mang bắt đầu nhuyễn động bắt đầu. chương 180, thần ma thể. Sống. Cho tới nay giống như là chết trứng sinh hóa thú trứng rốt cuộc sống. Nó tản ra kinh người nhiệt độ cao. Cùng tần phấn trong cơ thể hoàn toàn giống nhau chân khí, giống như là một đầu xiềng xích như thế thẳng tới hắn Huệ Thiên Trung. Chân khí trong cơ thể giống như là một đầu man nhu như thế, đem sinh hóa thú chứng hướng trong da bộ kéo đi. Sinh hóa thú cũng giống là một đầu gặp được vết thương địa, vậy đang cố gắng lúp lích, hướng tần phấn dưới da ngọ ngoại. Sinh hóa thu chứng tiến vào tần phấn trong cơ thể, lập tức giống như là một viên phát mầm hạt giống, vô số tinh tế cùng loại thần kinh như thế tê văn, thuần hắn kinh mạch nhanh chóng sinh trưởng lan tràn. Giờ khắc này, Tần phấn làn ra vậy xuất hiện vô số đỏ văn cái kia phạm là hóa thú loón tại phân bố mình sinh hóa thần kinh đấu ngân nhìn xem tần phấn sinh hóa thú chứng tiến hành phân bố quá trình hai đầu lông mày lại một lần bắt đầu tụ lại hắn chưa bao giờ từng thấy kỳ quái như thế sinh hóa thú chứng phân bố làm nắm giữ thực quyền quân đội thượng tướng đối với sinh hóa thú chứng hiểu rõ tự nhiên không phải tần phấn loại này tiểu mình có thể so sánh với sinh hóa thú trên lý luận là một loại không có bất kỳ cái gì tư duy năng lực sinh mệnh đồng thời tại lúc mới đầu bọn chúng cũng không có đủ mình bản thể thực tế hình thái. Nhất sơ cấp sinh hóa thu chứng, đang tiến hành hợp thể tình hùng dưới, sinh hóa thú chứng chỉ sẽ thả ra mấy đường kinh mạch như thế đường vân, cùng chủ ký sinh thân thể nào đó đầu, hoặc là nào đó mấy đường kinh mạch dung hợp được, để người sử dụng sinh mệnh có thể càng thêm ứng ảnh, càng là thích hợp hác liệt sinh tổn hoàn cảnh, đồng thời đề cao chủ ký sinh sức chiến đấu. Trung cấp sinh hóa thú trứng cùng chủ ký sinh dung hợp lúc Bình thường có thể thả ra mười mấy đầu tựa như kinh mạch như thế đường vân. Cùng chủ ký sinh đem đối ứng mười mấy đường kinh mạch dung hợp được. Đồng thời trung cấp sinh hóa thú phóng xuất ra địa kinh mạch đường vân. Xa so với sơ cấp sinh hóa thú địa kinh mạch đường vân muốn tráng kiện rất nhiều. Đến cao cấp sinh hóa thú. Đang cùng chủ ký sinh dung hợp thời điểm. Có thể phóng xuất ra gần trăm đầu tựa như kinh mạch như thế đường vân. Cùng chủ ký sinh đem đối ứng những kinh đó mạch tiến hành dung hợp So với trung cấp sinh hóa thú phong thích địa kinh mạch đường vân, cao cấp sinh hóa thú địa kinh mạch càng đường càng thêm trắng kiện. Đố ngân có chút kỳ quái. Người trẻ tuổi trước mắt này sinh hóa thu phong thích kinh mạch đường vân, cơ hồ hàm cái cả người hắn tất cả kinh mạch. Cái này đã vượt qua cao cấp sinh hóa thú vốn có năng lực. Có thể so với giả tưởng bên trong đỉnh phong hoàn mỹ sinh hóa thú năng lực. Chỉ là cái này sinh hóa thú chứng cường đại như thế địa kinh mạch bao trùng độ. Vì cái gì lại liền không có một căn da dáng điểm thô kinh mạch. Những kinh mạch này Đường Vân dùng tinh tế để hình dung. Đều có chút ca ngợi cái này đại diện tích bao trùm Đường Vân. Đỗ Ngân tính toán qua, coi như thô nhất cái kia một căn kinh mạch Đường Vân, đoán chừng cũng chỉ có người bình thường tóc 1 phần 5, giống như coi như chỉ là rơi một mảnh cây lán nện tại trên thân, cũng có thể nát một mảnh kinh mạch Đường Vân bộ dáng. Diện tích lớn như vậy bao trùm xuất, dạng này tinh tế Đường Vân. Đỗ Ngân không thể nào hiểu được. Viên này sinh hóa thú trứng người chế tạo đầu là thế nào nghĩ đến? Qua điểm truy cầu bao trúng suất, không lọt vào mắt kinh mạch tinh tế kháng chấn, chống chấn động trình độ, không nhìn mô phỏng chân thật kinh mạch là đủ có thể tiếp nhận, cùng người thể kinh mạch ở giữa chấn động kích thích sinh ra lực lượng. Đối với dạng này sinh hóa thú chứng, Đỗ Ngân chỉ có thể đưa ra một cái đánh giá, cực đoan cố chấp cường chế tạo ra một kiện nhìn qua rất đẹp. Kỹ thuật hoàn toàn vô dụng phế vật một kiện sinh hóa thú. Tân phấn căn bản không có thời gian đi quản Đỗ Ngân đang suy nghĩ gì. Hắn cảm giác mình toàn bộ thân thể phản phất đều muốn bốc cháy lên. Sinh hóa thú mô phỏng chân thật kinh mạch chẳng những trải rộng hắn thân thể, đồng thời vậy trải rộng hắn cả cái đầu. liền ngay cả con mắt cùng lỗ thai, lỗ mũi các loại vị trí đều không có bông tha. Huyết dịch đang sôi trào. xương cốt tại thét lên, trong cơ thể khí quan đang dên dị, linh hồn đang run dậy. Tân phấn cái này một ngày thời gian kinh lịch rất rất nhiều, so với hắn sống 18 năm nhân sinh phản phất còn muốn càng nhiều bình thường. Trái tim mỗi một lần cường mà hữu lực nhảy lên, đều đem cái kia đông đông đông thanh âm chuyển đến bên ngoài cơ thể, phản phất thật có một mặt trống nhỏ đang nhẹ nhàng go lấy. Giờ khắc này, long tượng bàn nhược công ở trong cơ thể hắn bao táp. Giờ khắc này, long tượng bàn nhược công chân khí, phản phất thật biến thành một đầu bay lên cựu thiên, trong truyền thuyết thần long. Lực lượng, lực lượng tại trong máu lao nhanh, tại trong xương tủy nở rộ, tại trong cơ thể hò hét. Tân phấn rốt cuộc minh bạch. Vì sao đối mặt mình cái kia chuốt sử dụng sinh hóa thú đối thủ cường đại như thế, sinh hóa thú tựa như là một cái lò phản ứng hạt nhân như thế, không ngừng kích thích trong cơ thể tiềm lực tại tăng trường. Đỗ ngân nhưng không có tần phấn như vậy hưng phấn, khỏe miệng của hắn càng nhiều treo vẫn là một kia lệnh cười. Đối với cái này sinh hóa thú chứng người thiết kế, hắn tức bội phục, lại cảm thấy tốt cười. Sinh hóa thú chứng cùng người thể dung hợp, cho tới bây giờ đều là mang theo cực đại phong hiểm. Tại đương kim... Cũng không có người bỏ ra nhiều tiền mua đến sinh hóa thu chứng, liền nhất định có thể sử dụng nó. Dung hợp là một kiện vô cùng vô cùng nguy hiểm sự tình. Dung hợp, lại được xưng là quỷ môn quan. Dung hợp người cường độ thân thể nếu là không đủ, tinh thần ý chí lực nếu là không mạnh, hoặc là đối lực lượng khống chế không đạt được cảnh giới nhất định, như vậy tại dung hợp thời điểm thường thường đều hội bạo thể mà chết. Người trẻ tuổi trước mắt này sinh hóa thú, lại hoàn toàn không có dung hợp vốn hẳn nên mang theo to lớn tử vong phong hiểm Viên này sinh hóa thú chứng mặc dù mô phỏng chân thật kinh mạch mở rộng tốc độ cực nhanh, nhưng cũng phi thường tình chuẩn cho cẩn thận, thủy trung đem phong hiểm áp chế đến thấp nhất. Có thể nói, tân phấn là tất cả sinh hóa thu dung hợp người sử dụng bên trong, đang tiến hành dung hợp ở trong không có phong hiểm nhất một người. Chỉ là, loại này không có nguy hiểm, theo đấu ngân lại là tương đương ngu xuẩn sự tình. Sinh hóa thu cũng không phải là chỉ là một cái phụ trợ chiến đấu công kích, đồng thời cũng là một kiện kích thích nhân thể tiềm năng công cụ trên đời này Muốn thu hoạch được đột phá, ngoại trừ ngày bình thường siêng năng khổ tu cùng đột nhiên lĩnh ngộ, cùng một chút kỳ ngộ bên ngoài, không còn có so tại kề cận cái chết tiến hành đột phá càng thêm dễ dàng phương pháp. Sinh hóa thu dung hợp mặc dù gồm có cực lớn nguy hiểm, nhưng cũng để nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, chỉ cần có thể gắng gượng qua cấp 1 dung hợp, quản chi không có đột phá bản thân tinh cấp thực lực, vậy trí ít có thể lấy tăng lên rất lớn một bộ điểm thực lực. Như loại này vô kinh vô hiểm dung hợp thành công. Người thiết kế là bảo vệ dung hợp người sinh mệnh an toàn, nhưng cái này sao lại không phải một loại ngăn yêu? Qua điểm bảo hộ, để người sử dụng đã mất đi một lần tăng lên cơ hội. Thất bại, thất bại, thất bại. Đỗ Ngân nhìn xem lắc đầu liên tục, đây là hắn gặp qua thất bại nhất sinh hóa thú thiết kế. Có thể đem tính an toàn xuống đến thấp như vậy điểm, có thể đem mô phỏng chân thật kinh mạch phụ kín đến loại tình trạng này. Đỗ Ngân cũng không thể không thừa nhận người thiết kế là một thiên tài nhân vật. Nhưng tên thiên tài này nhân vật Hắn thấy lại đi nhầm phương hướng. Đã có dạng này thực lực, vì sao không thiết kế một cái dung hợp được độ khó càng lớn, càng thêm nguy hiểm, đồng thời kinh mạch giảm bất bộ điểm, đem còn lại mô phỏng chân thật kinh mạch mở rộng. Khuyết trương đến người sử dụng khả năng tiếp nhận lớn nhất cực hạn. Dạng này thiết kế mới là đương kim sinh hóa thú thiết kế chủ lưu. Tất cả mô phỏng chân thật kinh mạch trải tốt về sau, tần phấn trong cơ thể sinh hóa thú trứng lần nữa phát sinh biến hóa. Đỗ vậy rất là hiếu kỳ nhìn chằm chằm phấn lồng ngực. Thiết kế ra dạng này phế vật bình thường sinh hóa thú, vậy nó thiết kế nguyên hình đến cùng là cái gì? Lại hội sinh ra cái dạng gì năng lực đâu? Từng tia địa quang dây từ tần phấn trước ngực bán ra, đây là mỗi một cái sinh hóa thú dung hợp người sau khi thành công, đều hội tiến hành một lần hình chiếu. Tới báo cho người sử dụng sinh hóa thú thiết kế nguyên hình. Quang mang một chút xíu điểm tụ lại, tần phấn sinh hóa thú nguyên hình rốt cục xuất hiện. đấu ngân cả đời này gặp được rất nhiều chuyện kỳ quái. Cũng rất ít sẽ bị cái kia chút kỳ quái sự tỉnh cho chấn kinh ngốc rơi. Hôm nay, tần phấn trong cơ thể sinh hóa thú hình chiếu. Thật để đấu ngân vì đó ngẩn ngơ. Kén. Một cái kén. Hoặc là nói là một cái cự đại kén. Sơ cấp sinh hóa thú hình chiếu, bình thường chỉ có to bằng đầu người tiểu. Trung cấp sinh hóa thú hình chiếu, bình thường đều có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Cao cấp sinh hóa thú, bình thường đều có cao hơn nửa người. Đến cao hơn một mét hình chiếu. Nhưng mà tần phân cái này hình chiếu, khoảng chừng cao 3 mét đại. Một viên tỏa ra ngũ thải quang mang to lớn kén. Nó cao cao phiêu phủ ở hai người đỉnh đầu, phảng phất sinh tại hỗn độn, còn không có phá vỡ hỗn độn cự đạn bản cổ bình thường. Hoa lệ, đấu ngân từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có người có thể thành một viên sinh hóa thú chứng thiết kế đến như thế hoa lệ tình trạng. Bất luận là mô phỏng chân thật kinh mạch bao trùm kinh mạch toàn thân, vẫn là cái này gần như khoe khoang hình chiếu, khắp nơi đều lộ ra không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hoa lệ. Nhìn xem cái này to lớn ghê, Đỗ Ngân chậm rãi mở miệng, tiếp thu được tin tức, báo cho ngươi là năng lực gì? Tần Phấn có chút mở mịt lắc đầu, không có. Có đúng không? Đỗ Ngân có chút không tin, ánh mắt hắn trong nháy mắt phảng phất lợi kiếm bình thường, bắn thẳng đến nhập Tần Phấn hai mắt, phảng phất có thể xem thấu hết thể lực xuyên thấu. Không có. Tần Phấn ý nguyên chậm rãi lắc đầu. Có đúng không? Đỗ Ngân y nguyên có chút không tin, lại lại không cách nào xác định Tần Phấn là đang nói láo. Trên đời này Đừng nói là một tên mới vừa tiến vào lưu tinh cấp thực lực người trẻ tuổi, liền xem như một tên trưởng thành tuệ tinh cấp cao thủ, tại thất tinh tiên lôi vấn tâm mắt đánh xuống, có thể hào không bất cứ dị thường nào biểu hiện nói dối. Vâng. Tân Phấn lần nữa gật đầu. Hừ. Đỗ Ngân một tiếng nhàn nhạt lệnh cười, quay người đi ra ngoài cửa, đợi nửa ngày vậy mà chờ được một cái phế vật sinh hóa thu chứng. Dạng này kết quả, để hắn ngay cả hỏi thăm thiết kế tâm tình người ta đều biến mất. Tân Phấn đi vào trước cửa đóng lại cửa phòng Tại xác định Đỗ Ngân đã rời đi về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim đông đông đông gấp rút nhảy không ngừng. Đỗ Ngân cái kia chính mắt trông thấy thực sự quá mạnh, nếu như không phải đi theo hách lớp trưởng học tập tâm lý học có nhất định thành quả, nếu không phải trùng hợp tăng lên tiến nhập lưu tính cấp, còn có sinh hóa thú phụ trợ tác dụng hỗ trợ, vừa mới một kích kia chính mắt trông thấy, thật đúng là không cách nào ngăn cản lại tới. Tân phấn đến gần phòng tắm mở ra tắm gội, cọ rửa lấy trên thân dơ bẩn, hồi tưởng đến vừa mới đối mặt Đỗ ngân mạo hiểm Sinh hóa thú cũng không phải là giống hắn trả lời như thế không có bất kỳ cái gì tin tức chuyển đến, kỳ thật vẫn là có tin tức tiến nhập đại não. Thần ma thể sinh hóa thú, năng lực tiến hóa, những thứ chưa biết khác. Thần ma thể, thần ma thể, tần phấn 10 ngón đều là nước gội đầu xoa bóp đầu, không ngừng suy đoán sinh hóa thú thần ma thể đến cùng là cái bộ ráng gì. Dựa theo liên bang công bố sinh hóa thú tư liệu đến xem, thần ma thể cái tên này căn bản lại không tồn tại, nhất định lại là lâm lập cường thiết kế ra được mới sự vật. Chương 181, thăng liền hai cấp, không cách nào biết được thần ma thể đến cùng là cái gì, tần phấn dứt khoát vậy không nóng nảy biết đây rốt cuộc là cái gì, hắn đem lực chú ý đặt ở sinh hóa thú trứng cùng thân thể tiến hành cấp một dung hợp về sau, đến cùng mang đến cái dạng gì biến hóa. Hoàn toàn mở ra dung hợp trạng thái, tần phấn lập tức cảm giác được hữu giác, thị giác, thính giác, thân thể tất cả cơ năng trong nháy mắt này có không cách nào hình dung đề cao liền ngay cả cái kêu bành trướng đều so vừa mới thăng nhập cấp 5 sao lúc không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Không có đem chân khí tăng ép, cũng không cần cực bạo thể nội lực lượng, tần phấn hai vai một cái run run, cùng bạo nội chiều lại cũng không cần giống thường ngày như thế đi qua chuẩn bị mới có thể phát động. Nhẹ nhàng một cái tổ hợp đánh xuống, mặc dù không có sử dụng toàn lực, trên giường ga giường đã phòng ốc trang giấy đều bị trưởng phong cho vén loạn thành một đoàn. Tần phấn dùng sức nắm chặt một cái song quyền, phản hồi đến trong cơ thể lực lượng, Trong lòng cũng là nói không nên lời hưng phấn cùng kích động. Vẹn vẹn chỉ là tùy tiện sử dụng ra cuồng bạo nội chiều, huy lực liền so ngày bình thường sử dụng tua pin tăng ép huy lực còn cường đại hơn. Nếu là toàn lực thi triển cuồng bạo nội chiều, sẽ tạo thành cái dạng gì phá hư đâu. Tần phấn không cách nào mô phỏng chế mình hương phấn, tại trên hòn đảo tập hấn 2 tuần lễ, không bằng cái này một ngày gặp được thu hoạch 1%. Bây giờ thực lực của ta, liền là chống lại lục tinh cấp lục tinh cấp cao thủ, cũng hẳn là sẽ không thua Tần phấn nhĩu nhĩu mảy rất chân thành suy tư một chút, thất tinh cấp. Muốn đánh qua mới biết được. Tần phấn nhẹ nhàng đánh lấy quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa là hãng quyển, tới lắng lại lấy mình nội tâm kích động. Thứ tinh lên tới cấp 5. Lúc đầu chỉ là vượt qua lưu tinh cấp cái này hưởng câu Nhưng mà, hai lần đột phá cấp 5 sao? Khiến cho tần phấn vừa tiến vào cấp 5 sao liền đứng ở cấp 5 sao đỉnh phong bên trong đỉnh phòng Nếu là tìm cái thời gian hơi củng cố một cái, nói không chừng không bao lâu thời gian Liền có thể vọt thẳng khai trương tinh, tiến vào lục tinh cấp. thăng thêm sinh hóa thú cấp một dung hợp mang đến tăng lên. Tân phấn một ngày ở giữa có thể nói là thăng lên hai cái tinh cấp, còn phải lại thêm ra nửa cái tinh cấp. Võ giả có thể tăng lên một cái tinh cấp. Cũng đã là phi thường thật đáng mừng sự tình. Đặc biệt là tuổi còn trẻ liền vượt qua hồng cầu. Tiến vào lưu tinh cấp địa cấp khác. Càng làm cho người đấu kỵ muốn chết. Một ngày tăng lên hai cái tinh cấp trở lên. Dạng này tốc độ. Đoán chừng có thể cho rất nhiều võ giả xấu hổ đến tự sát tình trạng, nếu như không phải điều kiện bị hạn chế. Tân phấn ngược lại là rất muốn đi cho đồ tể huấn luyện viên cùng hách lớp trưởng một kinh hỷ. Tiếp xuống 3 ngày, đố ngân không có triệu kiến tân phấn. Vậy không cho hai người bọn họ rời đi gian phòng kia. Càng không để cho bọn hắn cùng ngoại giới có bất kỳ tiếp xúc. Không có chuyện để làm tân phấn. Chỉ có thể tiếp tục tu luyện lấy mình lòng tượng bàn mực công. Cố gắng đi cảm thụ trong cơ thể kinh mạch cái kia chút ổ gà lợm hiện tượng Tăng cường đối chân khí khống chế trình độ. Thứ tư thiên buổi sáng. Tân phấn tại người hầu trong miệng đạt được hai cái tin tức. Đỗ triển bằng bởi vì cứu giúp vô hiệu, đã bị chính thức chính thức xác định là liên bang hy sinh thân mình. Buổi trưa hôm nay đỗ gia đem sẽ cho hắn mở một cái truy điệu hội. Nếu có thời gian, muốn đưa đỗ triển bằng cuối cùng đoạn đường, ngươi cũng có thể đến xem. Người hầu đem đỗ ngân nguyên thoại chuyển đạt cho tân phấn. Kiện sự tình thứ hai Đỗ bằng tại Trung Châu thứ nhất quân y viện đã thức tỉnh muốn là muốn đi thăm Viếng hắn. Đô ra cũng không hội làm ra ngăn cản. Đi ra bị giam lỏng 3 ngày phòng ngủ, Tần Phấn thấy được cách đó không xa đồng dạng bị giam lỏng 3 ngày hình vô dục. So với Tần Phấn tinh thần, hình vô dục cái này 3 ngày cảm xúc một mực phi thường sa sút, ngoại trừ luyện công liền là quan sát đỗ triển bằng lưu lại bút ký. Bốn mắt tương giao, hai người vô ý thức nhẹ gật đầu, cùng đi ra Đô gia đại môn. Đứng tại đầu đường, Tần Phấn bỗng nhiên có chút mở mịt. Trung Châu thịnh kinh Cái này Á Châu Kinh tế chính trị trung tâm văn hóa, mình chỉ là tại học tập địa lý thời điểm biết nó vị trí, còn chưa bao giờ chân chính bước vào tòa này ngàn năm cổ thành. Nơi này gọi là Hậu Hải. Hình vô rực đưa mắt nhìn lên bầu trời, người muốn đi nơi nào? Hậu Hải. Tần Phấn ngơ ngác xem lấy bốn phía, nguyên tới nơi này chính là danh xưng đất chống so Hoàng Kim còn muốn quý Hậu Hải. Trước đi xem một chút đố bằng, có một số việc ta cảm thấy hắn có cần phải biết. Tần Phấn lời nói mang theo mấy điểm thương cảm. Sau đó đi xem một chút triển bằng Dạng này Hình vô rực vỗ vỗ tần phấn bà vai Vậy người đi theo ta đi Ta cũng là dạng này dự định Có một số việc ta cũng nên giúp triển bằng làm một cái Trung châu thứ nhất quân y viện Cũng không khó tìm Hai người tới Bắc nhị vọng Đánh một cái xe taxi Rất mau tới đến chiếm diện tích cực lớn Trung châu thứ nhất quân y viện Đố bằng gian phòng là một cái một mình phong bệnh Đương nhiên số tiền kia cũng không phải là đố ra cho ra Mà là thông qua quân bộ thanh toán Đỗ Bằng chính nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, hắn nghe được đẩy cửa thanh âm mới mở hai mắt ra, nhìn thấy Tần Phấn khẽ gật đầu một cái. Về phần hình vô dục, Đỗ Bằng phảng phất không nhìn thấy như thế. Trái tim phụ cận trúng một thương, phía sau còn bị đánh đỗ triển bằng một trường, Đỗ Bằng thân thể vẫn không có khôi phục, sắc mặt cùng bờ môi đều có một ít tái nhận, tinh thần nhìn ngược lại là đã khá nhiều. Tần Phấn ngồi đang trông non trên giường bệnh, nhỏ giọng hỏi, cảm giác thế nào? Đỗ Bằng rất là chán ghét quét hình vô dục một chút, ngữ khí băng hàn nói ra, Mệnh ta lớn, bị người đánh lén còn là còn sống. Hình vô dự không nói gì, hắn chỉ là nhìn trong tay cái kia màu đỏ kim loại hộp phản phất hoàn toàn không có nghe được đố bằng niềm ai. Tân phấn vậy chầm mặc lại, hắn muốn thêm vài phút đồng hồ mới lên tiếng, cái kia chân khí đâu? Không có lui bước ra. Chân khí. Đố bằng trên mặt nổi lên đắc ý, đại nạn bất tử, giống như nhân họa đắc phúc. Không biết vì cái gì, ta chân khí trong cơ thể giống như xuất hiện chất biến. Rõ ràng bị trọng thường, lại tăng lên tinh cấp. Nói tới chỗ này, Đỗ Bằng lại một lần thanh toán độc con mắt quét về Hình Vô Dực, giọng mang khiêu khích nói ra, các loại thân thể ta khôi phục, liền là nào đó chó săn chủ nhân, bị thua thời điểm. Hình Vô Dực chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt hắn bên trong không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, có tất cả đều là đau thương. Ngoại trừ đau thương, Liền la nước mắt tại trong hốc mắt nhảy lên không ngớt, tùy thời đều muốn tràn mi mà ra nước mắt. Đỗ Bằng hơi sững sở, hắn chưa bao giờ từng thấy Hình Vô Dực dạng này thần thái. Hắn thấy Kinh vô dực xuất hiện ở đây. Cũng không phải là hảo tâm đến đây thăm bệnh, mà là hướng hắn thị huy cùng truyền đạ đủ triển bằng nguy hiếp. Trên chiến trường vì tranh công, xuất thủ trọng thương mình chiến hữu, vấn đề này nếu là chuyển đi, đối đỗ triển bằng nhưng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Làm sao? Là tới xám hơi sao? Đỗ bằng lạnh cười lạnh, đỗ triển bằng biết mình gây đại họa, phải ngươi tới đánh đồng tình bài sao? Yên tâm! Ta người này còn không có hắn hèn hạ như vậy, đánh lén chuyện của ta Sẽ không còn có những người khác biết Ta hội đường đường chính trinh đánh bại hắn Nước mắt cũng không tiếp tục thụ hình vô dực không chế Từ hắn trong hốc mắt không ngừng tôn ra Hắn dùng sức bóp trong tay màu đỏ kim loại hộp Đây là đỗ triển bằng muốn tặng cho đỗ bằng quà sinh nhật Dù cho người đã chết đi Hình vô dực cũng vẫn là biết Đỗ triển bằng nhất định không hội cho phép chính mình nói ra lời nói thật Người nói đúng Ta là tới đàm phán Hình vô dực khỏe miệng cố gắng ngậm lên một tia ngày bình thường ngạ mạn Hắn cầm trong tay màu đỏ kim loại hộp giống như là ném cho rác rưởi như thế, vướt xuống đố bằng trước mặt, đỗ thiếu nói. Đây là ngươi phí bịt miệng. Đố bằng ngón cái cùng ngón trỏ nắm vướt màu đỏ kim loại hộp, tả hưu chuyển động xem lấy. Trong mắt tất cả đều là trào phúng, thứ gì? Sinh hóa thú. Hình vô dực đứng lên, dùng nhất quán nhìn xuống thị rác nhìn xem đố bằng, nếu như ngươi sợ chết. Có thể không cần. Sợ chết. Đố bằng mở ra màu đỏ kim loại hộp s Một viên tỏa ra hồng quang sinh hóa thú trứng lặng lặng nằm ở trong đó. Hắn nghi hoặc hai mắt lập tức hiện lên một tia hiểu rõ. Đỗ chuyển bằng nghĩ ra được a? Cái gì? Hình vô rực sững sở. Ta nói là đỗ chuyển bằng nghĩ ra được a? Đỗ bằng chuyển động kim loại hộp, dùng sinh hóa thú trứng giết ta. Hắn cho là ta thật không qua sinh hóa thú dung hợp, có thể dạng này diệt khẩu đúng không? Hình vô dục dùng sức duy trì lấy khỏe miệng lạnh cười, đúng vậy a, ta còn cùng Đỗ Thiếu đánh cược, cứ ngươi không dám lưu lại cái này sinh hóa thú trứng đồng thời không dám sử dụng nó. Kết quả đỗ thiếu cũng thấy như vậy, hại cho chúng ta ngay cả cực đều không có đánh thành. Ngươi cút đi. Đỗ bằng nhẹ nhàng huy động cánh tay, trở về nói cho ngươi chủ nhân, thứ này ta đỗ bằng nhận lấy. Tốt, rất tốt. Ta hội đem lời đưa đến. Hình vô rực xoay người một cái đi ra ngoài cửa, tần phấn, ta ở ngoài cửa chờ ngươi. Ngốc hội dẫn ngươi đi, đi dạo một cái thịnh kinh. Gian phòng lần nữa an tính lại, đỗ bằng vẫn còn đang chuyển động cái kia kim loại hộp Trong mắt tất cả đều là băng lạnh lùng trào phúng, đỗ triển bằng thật coi ta là heo sao. Phái thứ như vậy tới kích ta một cái, liền cho rằng ta hội dung hợp viên này sinh hóa thú trứng sao. Giết khẩu. Các loại thân thể ta khôi phục, không cần sinh hóa thú trứng ta liền có thể thắng ngươi. Tiện tay đem kim loại hộp nhét vào đầu giường trên bàn, đỗ đố bằng đối tần phấn lần nữa lộ ra hơi cười, đến xem ta, cũng không mang theo một chút hoa quả sao. Tần phấn không có trả lời đỗ bằng chơi cười. Hắn ngơ ngác nhìn xem cái kia bị đỗ bằng khi rác rửi như thế bỏ trên bàn sinh hóa thu trứng. Ngày đó đỗ triển bằng rời đi lúc hình tượng lại một lần nữa hiện lên ở trước mắt. Kakaa. Cho dù tại đã chết đi, cũng vẫn là nghĩ đến đệ đệ mình. Thế nào? Đỗ bằng đã nhận ra tần phấn cái kia không thích hợp cảm xúc. Tần phấn chậm rãi ngẩng đầu nhìn lấy đỗ bằng, tâm tình rất phức tạp tại trong mắt không ngừng nhảy lấy, nửa ngày chậm rãi nói ra, "Đỗ triển bằng, chết." Đỗ bằng toàn thân chấn động, nửa năm ở trên giường hắn Lập tức ngồi ngay ngắn, kinh ngạc nhìn xem tân phấn. Người nói cái gì? Độ triển bằng chết. Chết. Tân phấn chậm rãi nói ra, tại ngày đó lúc thi hành nhiệm vụ đợi, hắn liền chết. Làm sao có thể? Đỗ bằng ánh mắt chuyển qua trên mặt bản sinh hóa thú chứng vị trí, cái này. Đây cũng là hắn đưa. Tân phấn chậm rãi gật đầu ngữ khí trầm thấp nói ra, chỉ là, đây cũng là hắn trước khi chết liền chuẩn bị tốt ta. Người nói cái gì? Đỗ bằng không dám tin tưởng lỗ thai mình. Hắn trước khi chết hội chuẩn bị cho ta sinh hóa thu chứng. Chẳng lẽ, hắn cảm giác được ta đối với hắn uy hiếp, lại nhưng đã sớm chuẩn bị hạ thủ. Tân phấn chỉ là nhẹ khẽ lấp đầu, hắn không có trả lời đỗ triển bằng lời nói, mà là nói một mình nói ra, ta cho ngươi kể chuyện xưa. chương 182, đến chế một âm thanh kêu gọi. Đã từng, có một cái rất đại gia tộc, đạt được một bộ thiên hạ ít có kỳ công. Chỉ là bộ này kỳ công lại không cách nào từ một người tới hoàn thành tu luyện. Hắn cần từ hai người tách ra tu luyện, mỗi người tu luyện nửa bộ. Tốt nhất, người tu luyện là hai người huynh đệ. Đợi đến phù hợp thời gian, lại từ một người đem nội công chuyển vào một người khác trong cơ thể, tổ hợp thành làm một bộ công pháp hoàn chính. Như vậy, một người trong đó liền trở thành một người khác đỉnh lô. Chuyện này, hai tên người tu luyện chỉ có một người trong đó biết, tên kia bị từ vừa mới bắt đầu liền định tính vì đỉnh lô đệ đệ, cũng không biết. Gia tộc thế lực quá lớn, ca, ca biết không cách nào chính diện phản kháng gia tộc. Cũng biết nếu như đem chuyện nào cáo chi đệ đệ, như vậy đệ đệ liền sẽ lập tức trở thành hắn vật hy sinh. Vì bảo trụ đệ đệ mình, vì để cho đệ đệ có thể đào thoát cái kia đáng buồn vận mệnh. Kaka làm một cái quyết định, tất cả mọi chuyện đều từ hắn tới khiêng. Chỉ cần đệ đệ có thể sống, như vậy dù cho bị hắn hận vậy không quan trọng. Đệ đệ tại bị không để ý tới kích thích giới, cố gắng tăng lên thực lực mình. Cà ca nhìn ở trong mắt, vui ở trong lòng, lại như cũ biểu hiện ra làm cho người phẫn hận vô tình. Dù là khắp thiên hạ tất cả mọi người đều lầm hội hắn vậy không quan trọng, chỉ cần đệ đệ có thể sống sót, đây hết thể liền đáng giá. thằng đến một lần nhiệm vụ, ca ca vì cứu đệ đệ mình, hắn mặt ngoài vì tranh đoạt công lao, động thủ đà thương nặng đệ đệ mình. Lại không có ai biết. Đúng là hắn cái này hèn hạ đánh lén. Đệ đệ đệ tránh đi đạn xuyên thấu trái tim kết cục Đúng là hắn một trường này. Chân khí mới trong nháy mắt che lại đệ đệ điệu tâm mạch. Đúng là hắn cuối cùng phi thân ngăn cản mới chặn lại viên kia vốn hẳn nên bắn tử đệ đệ đạn. Đúng là hắn đem mình hớ dịch. Tính cả chân khi đều chuyển vận cho đệ đệ. Mới khiến cho đệ đệ bộ kia vô tướng thủy điều công, cùng thất tinh tiên lôi công hợp thành một bộ hoàn chỉnh. Cố sự kể xong, Trần Phấn lặng lặng xem lấy Đỗ Bằng. Đỗ Bằng ngơ ngác ngồi ở trên giường. Hắn kinh ngạc xem lấy Trần Phấn. Cậu bắt đầu một chút xíu chuyển động, không hồi. Không hồi. Không hồi. Không hồi. Giả. Giả. Nhiều năm qua nhận biết Trong ngáy mắt này bị hoàn toàn phá vỡ. Đố bằng trong nháy mắt hỏng mất. Hắn biết Tân phấn nói những lời này lúc là cỡ nào thành khẩn. Hắn biết đây hết thể rất có thể đều là thật. Hắn không thể thừa nhận đây hết thể đều là thật. Cái kia không nhìn mình nhiều năm, chèn ép mình nhiều năm. Bị mình hận nhiều năm đối chuyển bằng, vậy mà. Vậy mà. Tân phấn đem đố bằng khi rác rưởi như thế vứt bỏ kim loại hộp đặt ở trong lòng bàn tay, lạng lặng đặt ở đố bằng trước mặt, cái này, nghĩ đến cũng là hắn tặng cho ngươi lễ vợ mà không phải hại ngươi đổ vật. Không hội. Không hội. Độ triển bằng không phải như thế người. Hắn không chỉ là mở miệng vũ nhục ta, còn thường xuyên sai xử mẫu thân của ta. Hắn chưa từng có nhìn tới ta. Không hội đố bằng phán phất đã mất đi cuối cùng một tia tự điều khiển lực. Hắn nhắc lật ra tần phấn trong tay kim loại hộ. Không hội. Không hội. Còn có mấy câu. Là hắn từng tại hôn mê lúc nói qua, ta hiện tại thuật lại cho ngươi. Nghĩ đến, hắn rất hy vọng chính miệng nói cho ngươi, lại không cơ hội Tần phấn giọng mang lấy một điểm nhàn nhạt, nhạt đau thương, đệ đệ. Ca trước kia mỗi lần đều đối ngươi hùng, thật xin lỗi á ca xin lỗi ngươi. Muốn tha thứ A. Y miệng. Ta không nghe. Y miệng. Đố bằng hai tay dùng sức bịt lấy lỗ thai gầm lên, y miệng. Ta không nghe. Tiểu tửng ốc, cái này trên thềm đá nơi nào có ca ca hội không thích đệ đệ mình. Ta có thể vì ngươi làm chỉ có thể nhiều như vậy. Đừng trách ca A biết không. Ca đời này hy vọng nhất nghe được là ngươi chính miệng gọi ta một tiếng. Không hội. Không hội đỗ bằng thẳng tắp nhìn xem tân phấn, thân thể của hắn không ngừng run dậy. Hai chân đã không biết khi nào rơi vào sờ loạn, khi đụng phải chứa sinh hóa thu hộp một khắc này, hắn trực tiếp đem hộp nắm đến ở trong tay. Hắn run dậy từ trong hộp cầm lấy sinh hóa thú trứng, cái này. Cái này nhất định là hại ta. Tân phấn từ đỗ bằng trong tay tiếp nhận cái kia màu đỏ kim loại hộp, hắn cẩn thận chuyển động cái hộp này cuối cùng đem nâng lên sinh hóa thú trứng màu đen bọt biển cầm lấy lại một lần nữa đem kim loại hộp đẩy ngã đố bằng trước mặt sinh nhật vui vẻ đơn giản bốn chữ khắc vào hộp dưới đáy chữ có thể phản ứng người lúc ấy tâm tình bốn chữ này lộ ra một loại khoái hoạt vui vẻ chuyện của tôi nét đỗ triển bằng là một cái khác xoay người cũng là một cái cẩn thận người hắn giỏi về che giấu mình cảm xúc hắn có thể ngay cả đọc xà chi Vương đô lừa cả đến nhưng hắn Th thủy chung là ca muốn biểu đạt tình cảm mình hắn biết Đỗ Bằng nhất định sẽ không đi quan sát cái này kim loại hộp, cho nên hắn tại hộp màu đen biển bọt biển phía dưới khắc xuống bốn chữ này. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật vui vẻ. Đỗ Bằng kinh ngạc nhìn trong tay kim loại hộp, hôm nay đúng là hắn 18 tuổi tròn sinh nhật. Không hội. Không hội Đỗ Bằng lắc đầu liên tục, hắn hung hăng nhìn chằm chằm tận phấn, Đỗ chuyển bằng ở nơi nào? Hắn muốn cho ngươi truyền đạt cho ta như vậy một cái hoang ngôn, đơn giản là muốn đùa người ta. Ta sẽ không tin đến. Dẫn ta đi gặp hắn. Dẫn ta đi gặp hắn Ngươi muốn gặp hắn có đúng không Hình vô dực đứng tại đẩy cửa phòng ra trước Mặt mũi tràn đẩy nước mắt nói ra Cái kia tốt, đi theo ta Ta dẫn ngươi đi, ta dẫn ngươi đi hắn Tốt Đỗ bằng kéo tay trên lưng truyền dịch quản Bước chân có chút lào đảo bước nhanh đi theo Dẫn ta đi gặp hắn Bệnh nhân, ngươi bây giờ còn không thể Cút ngay Đỗ bằng gầm thét, một trưởng đem ý tá đẩy ngạ trên mặt đất Tiểu hộ sĩ ngồi dưới đất ngơ ngác nhìn xem đỗ bằng bóng lưng Trước đây không lâu cái này hai đầu lông mày còn mang theo một tia ôn nhu ý cười nam nhân, bây giờ làm sao trở nên đáng sợ như vậy? Tần phấn nhẹ nhàng đỡ dậy tiểu hộ sĩ, thật xin lỗi. Bằng hưu của ta cảm xúc rất không ổn định. Ngốc hội, ta sẽ dẫn hắn trở về. Tốt, tốt tiểu hộ sĩ bị đố bằng cái kia gần như giữ tận khuôn mặt do sợ, thân thể của hắn còn phi thường suy yếu. Ngực vết thương vậy không có hoàn toàn khép lại. Tiểu hộ sĩ căn dặn vẫn chưa hết tất, tần phấn đã đuổi theo. Linh đường. Đỗ Triển bằng trên thân che kín liên bang quốc kỳ, lẳng lặng nằm đang chứa đầy tươi mới quan tài thủy tinh bên trong, khỏe miệng một màn kia vui vẻ hơi cười, vẫn không có biến mất. Hắn rất tán tưởng. Phản phất là đang ngủ say quá nhiều tử vong. Lần lượt từng thân mặc trang phục màu đen người tới quan tài trước lẳng lặng túi đầu, sau đó lại yên lặng rời đi, toàn bộ linh đường tràn đầy kiếm chế đau thương. Đứng tại hai bên là Đỗ Gia thân thích. Những người này, trên mặt vậy đều mang hoặc nhiều hoặc ít đau thương. Đám người bên trong Có hai tên cùng đỗ bằng. Đỗ triển bằng mấy phần tương tự người trẻ tuổi, trên mặt đau thương lại ép không được bọn hắn trong mắt mừng thầm. Một trận cấp tốc tiếng bước chân phá vỡ linh đường yên tĩnh, mọi người đều rất là nghi hoặc ngầng đầu nhìn lại. Tại hôm nay khoảng thời gian này, là ai dám ở chỗ này hồn ảo? Chẳng lẽ bọn hắn không sợ đắc tội đô ra sao? Hình vô dực cái thứ nhất xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, hắn đứng bình tĩnh tại linh đường cửa vào, nhìn xem theo sát mà tới đỗ bằng, thấy không, đỗ thiếu ở nơi đó nằm Mọi người ánh mắt. Giờ khác này toàn bộ tập trung vào một thân bệnh nhân phục đố bằng trên thân. Đố vũ trong mắt cũng tận là kinh ngạc, đố bằng làm sao hội xuất hiện ở đây. Hắn muốn làm gì? Đại náo linh đường sao? đỗ triển bằng đỗ bằng vừa xảy bước tiến linh đường, trong mắt nhảy lên phức tạp hào quang, nhanh chân hướng quan tài thủy tinh đi đến. Dừng lại. Đám người bên trong. Song song một tiếng quát bảo ngưng lại, hai tên cùng đố bằng bề ngoài giống nhau đến mấy phần người trẻ tuổi nhảy ra. Ngăn tại bằng trên đường Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, Lan. Nơi này không chào đón ngươi. Ngươi hại chết triển bằng, làm sao còn có mặt mũi tới đây. Đỗ bằng bước chân dừng lại. Ánh mắt hắn bên trong nổi lên khinh thường lạnh lùng chế dê đỗ siêu quẩn, đỗ siêu bằng. Ta hôm nay tâm tình không tốt, cút ngay cho ta. Hai tên người trẻ tuổi mặt bên trên lập tức che kín một tầng hàn băng. Ngay bình thường, đỗ triển bằng là đỗ ra ai cũng biết bồi dưỡng đối tượng. Hai người vậy xác thực không bằng đỗ triển bằng coi như muốn tranh đoạt người thừa kế vị trí tư cách cũng không có. Hôm nay đỗ triển bằng chết rồi, đỗ siêu quần cùng đỗ siêu bằng đều biết, cơ hội tới. Chỉ cần có thể biểu hiện tốt, đem cái này hại chết đỗ triển bằng con hoang cho hung hăng lục nhã kiêm giáo hấn một lần, có lẽ liền sẽ bị đỗ ngân nhìn chúng, trở thành mới một lần người thừa kế. Nghe được đỗ bằng lời nói, hai nhân cánh tay vừa nhấc liền đi đẩy bả vai hắn, cái này nhìn như bình thản một trường, lại âm thầm tăng thêm đụng phải thân thể mới hội phong thích ám kinh nội lực. Lan. Đỗ bằng không tránh vậy không tránh, song trưởng khẽ đảo quả thực là cùng hai người đối bính một trưởng. Ba cố lực lượng âm thầm một cái va chạm, phát ra gậy gỗ đập nền chăn mền tiếng vang, đỗ siêu quần cùng đỗ siêu bằng dừng bước, liên tục lui ra phía sau hai bước mới đứng vững thân thể. Đỗ bằng lại chỉ là thân trên có chút lay động, dưới chân nhưng không có làm ra cái gì lui lại. Ở đây người lại có ai không phải học võ, liếc mắt một cái thấy ngay ba người này tại linh đường liền động thủ. Đỗ siêu quần cùng đỗ siêu bằng cũng là sức sờ. Vừa mới đố bằng trưởng kính tối nôn, hùng hậu kéo dài, thân thể vốn không nên lay động, sắc mặt lại càng không nên trở nên càng thêm trắng bệnh mới đúng. Cái này xứng sở công phu, đỗ bằng trước ngực quần áo, hiện ra nhàn nhạt đỏ tươi. Hắn có tổn thương. Đỗ siêu quẩn đỗ siêu bằng hai người liếc nhau, ý cười từ bọn hắn khỏe miệng lan tràn đến cả khuôn mặt bên trên. Người nghĩ tới nơi này, chứ phi đánh ngã hai người chúng ta. Đỗ siêu quần cùng đỗ siêu bằng lời nói vừa ra, hai người lần nữa đập ra. lần này Bọn hắn không còn đem lực lượng ẩn tàng cấp cho, mà là trực tiếp hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Cùng ngay, Đỗ Bằng quát lạnh một tiếng, trước ngực đỏ thấm biến thành một mảng lớn, hắn hai mắt đột nhiên tinh quang tăng vọn, hai chân một cái đạp, cả người bạo khởi phảng phất như cổ chiến trường cưỡi chiến mã tướng quân, thân thể cùng không khí ma sắt lên tiếng vang phảng phất chiến mã tê minh, hai tay cánh tay vậy như đại phủ, giống như chiến đao lực bổ, trực tiếp phá vỡ hai tên đường huynh khí thế. Lăng Lệ bá khí thất tinh tiên lôi kỵ binh trảm, Tại thời khắc này trọng hiện tại đố bằng trong tay. Bây giờ đố bằng cảm xúc đang đứng ở cực bưng không song định trạng thái. Một chiêu dùng ra so đỗ triển bằng ngày đó thiếu đi số điểm bạc khí, lại nhiều mấy điểm điên khí. Đỗ siêu quần hai huynh đệ. Không ai từng nghĩ tới đố bằng có thể đột nhiên đánh ra chỉ có đố triển bằng hội tuyệt kỹ. Bọn hắn đã vọt tới đố bằng trước mặt, muốn tránh nẽ đã không cách nào hoàn thành, chỉ có thể huy trưởng đối cứng. Hy vọng đố bằng đây chỉ là chỉ có bề ngoài hù do người. Một trận dày đặc quyền cước cơ bắp va chạm Đỗ siêu quần hai huynh đệ tả hữu bay ra ngoài, bọn hắn bị bầy người bên trong những người khác đón lấy, mới phát hiện hai người này cánh tay đều hiện lên hiện quỷ dị góc độ và mẹo, bất lực rủ xuống bầy xuống dưới. Phúc! Đỗ bằng há mồm phun ra một ngụm máu tươi, liền ngay cả phía sau lưng đều đỏ thấm một mảnh. Bị viên đạn đánh xuyên qua thân thể, mặc dù không có bắn trúng tim. Nhưng cũng tại khoảng cách trái tim không xa vị trí, vẫn là thương tổn tới một chút tâm mạch Ba ngày tính dưỡng trị liệu cho dù có thất tinh vô tướng tiên lôi công hộ thể, vậy uy nguyên không cách nào làm cho Đỗ Bằng chân chính khỏi hẳn, có thể xuống giường đi đường đã là kỳ tích, động thủ căn bản chính là một loại tự mình hại mình hành vi. Đỗ Bằng phun xong máu tươi, phản phách hoàn toàn không biết đau đớn bình thường. Hắn lại bước ra một bước. Lần này, che ở trước người hắn người là Đỗ Vũ. So Đỗ Bằng còn cao lớn hơn thân thể, tản ra một loại làm cho người ngạt thở uy áp. Hắn nhìn xuống Đỗ Bằng từ trên nói, ngươi đi đi, nơi này không chào đón ta. Không. Đỗ chuyển bằng kiên định lắc đầu, hoặc là... Để ta nhìn thấy hắn. Hoặc là... Ta chết. Đỗ vũ chậm rãi dơ tay lên cánh tay. Vậy ngươi... Chết đi. Lôi đình một trưởng vừa mới thôi động, trong không khí vậy mà ẩn ẩn vàng lên phong lôi chi thanh. Đỗ bằng sức eo để ép Một cái thiên vương nâng tháp, không lọt vào mắt song phương chênh lệch đẳng cấp. Bột phấn, ngực còn có phía sau lưng đồng thời bắn ra một cột máu. Thất tinh cấp một kích. Tất cả mọi người đều rõ ràng. Đỗ Vũ cũng không có sử dụng toàn lực. Đối mặt một cái bệnh nặng bên trong cấp 5 sao võ giả, nếu như còn sử dụng toàn lực, đó cũng không hội gia tăng Đỗ Vũ uy thế, chỉ hội rơi vào một cái bị mạnh nhất yếu, ức hiếp bệnh nặng võ giả danh hiệu. Đỗ bằng chậm rãi ngẩng đầu, phảng phất trên cổ đè ép vạn cân vật nặng bình thường, hắn mở ra cái kia đỏ tươi rằng, "Ta hiện tại có thể đi qua sao?" Vốn là yên tĩnh địa linh đường, giờ khác này càng thêm an tĩnh, mọi người đều kinh ngạc nhìn xem Đỗ Vũ. Không có bất kỳ cái gì trả lời. Đố vũ chậm rãi di động mở bước chân, đem không gian ngừng lại. Đố bằng đi vào quan tài thủy tinh trước, lặng lặng nhìn xem trong đó yên giấc đỗ triển bằng, hồi ức hình tượng lại một lần nữa từ trong đầu bắt đầu thoáng hiện. 17 tuổi. Con hoang, ngươi đời này đều là phế vật. 16 tuổi. Con hoang, ngươi sao không đi chết đi. 5 tuổi. Con hoang, ta liền đoạt ngươi đồ chơi, ngươi thì phải làm thế nào đây? 4 tuổi. 4 tuổi phía dưới ký ức, cơ hồ là trống không. Đỗ bằng xưa nay không nhớ được bản thân 4 tuổi trước còn có ký ức, chỉ là lần này hắn lại nhớ. Mà bắt đầu. Ai nha, làm sao ngã sắp xuống? Không thương, không thương, ca ca cho ngươi thổi một chút. Còn có thể đứng lên tới sao? Đến, ta có ngươi. Đi lên A, ta là ca ca hẳn là. Ra ra, cái bình là ta đánh nát, không liên quan đệ đệ ta sự tỉnh Không quan hệ, ta là ca ca nha, giúp ngươi khiêng là hẳn là. Ha ha, chúng ta là anh em mà phùi bùi ký ức, như thủy Triều bình thường vào tới. Đố bằng ngơ ngác nhìn qua quan tài thủy tinh, nhìn xem thân tre kiến quốc kỳ đổi triển bằng, tự mình lầm bẩm bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu. Khác nằm, bắt đầu, bắt đầu. Ngươi cảm thấy mình thật vĩ đại sao? Ngươi cảm thấy mình dạng này liền không nợ ta sao? Bắt đầu. Ngươi bắt đầu. Tự lầm bẩm thanh âm càng lúc càng lớn, vẹn vẹn chỉ là mấy giây thời gian, liền biến thành cuồng loạn gào thét, bắt đầu. đứng dậy a Rời đi cái này hộp thủy tinh Ngươi cảm thấy mình thật vĩ đại sao Ngươi cảm thấy ngươi dạng này liền không nợ ta sao Bắt đầu Bắt đầu Bắt đầu Ngươi đứng lên cho ta Ngươi thiếu ta, vĩnh viễn đều thiếu nợ ta Ngươi đứng lên cho ta, thanh thiếu ta còn xong lại chết Ta không cần ngươi máu Đem ngươi rót vào trong cơ thể ta máu lấy về Ta không cần muốn Trong linh đường tất cả mọi người đều an tĩnh nhìn xem như hổ điên như thế đố bằng Trong mắt chất lỏng đã sớm không biết là nước mắt vẫn là huyết thủy, khuôn mặt tái nhợt vậy đồng dạng bị huyết lệ chiếm lĩnh. Hắn hai chân cũng không còn cách nào tiếp nhận mình thể trọng, hắn quỷ ghé vào quan tài thủy tinh bên trên, hai tay dùng sức vuốt cái này cũng không kiên cố quan tài thủy tinh. Vừa mới tiếp nhận đố vũ một trường hắn, thân thể đã sớm lần nữa gần như sụp đổ, nội lực càng là trong khoảnh khắc đó hao hết, mặc cho như thế nào đập, vậy vẫn là không cách nào đập phá cái kia quan tài thủy tinh, tiếng tính trong đại sảnh vàng trở lại hắn đánh ra quan tài thủy tinh thanh âm. Bắt đầu tới người đứng dậy A. chương 183, chiến ca. Đến chậm một tiếng la lên, đụng chạm lấy trong linh đường mỗi người linh hồn. To như vậy linh đường, mọi người cơ hồ đều nín thở, chỉ có sắp trúc hỏa mầm nhảy lên phát ra tiếng vang. Đỗ bằng quỳ ghé vào quan tài thủy tinh bên cạnh, theo một tiếng ca la lên qua đi, hắn vậy đình chỉ tất cả động tác, vắng người tỉnh cục ở chỗ này không núp đích. Đỗ siêu quần hai huynh đệ nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy sát nghiệm thuận mâu chốt. Hai người hai chân tại mặt đất đầm mạnh, nào về phía trọng thương hôn mê đỗ bằng. Hôm nay Đỗ Bằng thực lực biểu hiện quá mức kinh người, Đỗ Siêu cùng hai huynh đệ đều rất lo lắng, nếu là Đỗ Ngân một cái muốn không ra lựa chọn cái này con hoang, bọn hắn liền không còn có ngày nổi danh. Hai người không có đỗ chuyển bằng thiên tài cùng cố gắng, nhưng cũng là đỗ ra thân thuộc, học được võ học vậy là người nhà bình thường bỏ ra nhiều tiền đều chưa chắc có thể mua được võ học, cái này khẽ động liền dùng ra Phiêu Tuyết Xuyên Vân Bộ. Cái này Phiêu Tuyết Xuyên Vân Bộ Luyện đến đỉnh phong danh sưng có thể tại đại tuyết thời khắc, đông tuyết còn chưa rơi trên mặt đất thời điểm, võ giả liền có thể dẫm lên cái kia chưa rơi đông tuyết một đường bao tác. Chính là không có luyện đến đỉnh phong, lấy tam tinh đỉnh phong hai người bọn họ thực lực thi triển, tốc độ y nguyên rất là kinh người, rất có đông đảo tứ tinh võ giả đều theo không kịp trạng thái. Không có đô vũ thái độ, trước tới tham gia phúng viếng mọi người không có người nào dám ra tay ngăn cản. Tân phấn cũng không có động, tại đỗ siêu quần hai huynh đệ hành động một khắc này. Hắn cảm giác được có một trong thân thể cái kia nồng đậm tức giận chính không cách nào phong thích, bắp chân cơ bắp tại cái trong nháy mắt nổ ra đủ để điểm kim đoạn thạch độ phỉ của đất đường. Hình vô rực thân như khiêu vũ bay ra. Cũng không kém cỏi mạc tuyết phiêu mây truy phong siêu ảnh lấy tứ tinh thực lực sán lạ nở rộ, một cái sách tung liền đổi tới hai người sau lưng. Hai tay của hắn mười ngón một chia ra làm vốn lượng, vô thanh vô tức đội lên hai người vai, mạnh mẽ cái dùng sức đem hai người sinh sinh từ không chung đẻ xuống Càng không nghĩ tới xuất thủ lại là đỗ triển bằng hảo huynh đệ, hình vô dực. Đỗ siêu quần. Cổ chân vặn một cái. Kéo theo sức eo mãnh liệt lăng lư. Vai thuận thế trượt đi. Dông cá trạch như thế đem một chảo này chi lực đẩy ra. Lại nghe được sau lưng hình vô dực một tiếng lạnh cười. Hán thủ đoạn liên tục run run. Dùng quan sát nhận vạch ra hai cái vòng tròn. Đem cái kia cá trạch như thế kình đều còn nguyên đưa về đỗ siêu quần trong cơ thể. Hai tay điệu y phục một cái chấn động. Lần nữa dùng sức đè xuống Túng hạc cầm long thủ. Đỗ siêu quần nội tâm cự kinh. Không đợi hắn có cái khác phản ứng. Hai chân đầu gối bỗng nhiên tê dại một hồi. Hoàn toàn không bị khống chế phủ phù một tiếng quỷ ngã xuống trên mặt đất. Đầu gối quả thực là đem phiến đá cho quỷ chia 5 xe 7. Đỗ siêu bằng mặt xám như cho nhìn dưới mặt đất. Hắn ngay cả phản kháng địa tâm đều không có. Túng hạc cầm long thủ luyện đến đỉnh phong. Danh xưng ngay cả trong truyền thuyết thần thoại địa long cũng có thể bắt lấy. Song phương võ công đẳng cấp bên trên có dòng dã một cái cấp bậc chênh lệch Hình vô dực, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Đỗ siêu quần giận lông mày đâm liền. Quay đầu hung dữ nhìn chầm chầm hình vô dực, chúng ta đô ra sự tình, ngươi cũng dám quản. Ngươi chăn sống. Hình vô dực khỏe miệng nổi lên rất là lạnh nhạt một cười. Hai đầu lông mày nhưng không mất con em thế ra cái kia thực chất bên trong cao ngạo, đối mặt đô ra hai vị này hậu bối. Trong mắt lộ ra rất là xem thường hào quang, đô ra, ta chỉ phục triển bằng. Hắn muốn ta làm sự tình, ta sẽ làm tất cả." Lời nói đến nơi đây, hình vô rực mí mắt vừa nhấc nhìn xem hôn mê đỗ bằng, hai đầu lông mày tản ra nhàn nhạt đau thương cùng chán ghét, "Dù là, ta hận người kia, ta vậy sẽ làm đến đối chuyện bằng hứa hẹn." "Ngươi!" Đỗ Siêu quần còn muốn lên tiếng, hình vô dục lại đột nhiên buông ra bắt hắn lại bả vai, nhấc chân một cước đá trúng hắn địa khuôn mặt, trực tiếp đem hắn đá nhập trong đám người. "Ngươi có tư cái gì, nói chuyện với ta?" Hình vô rực lúc này vậy buông ra đỗ siêu bằng, hai tay của hắn nhẹ nhàng lưng tại sau lưng, người như tiêu thương như thế thẳng tắp đứng tại nguyên, hàm dưới có chút dơ lên nhìn lên chân nhà. Trong lúc nhất thời không ít người cũng cảm giác mình có phải hay không hoa mắt, đứng ở chỗ này không phải hình vô rực, mà là đỗ siêu bằng. Hình vô rực nhìn cũng không nhìn dưới chân đỗ siêu bằng, rất là khinh thường nói ra, Lan. Giờ khắc này, hình vô rực phán phất bị đỗ siêu bằng phụ thể bình thường, hắn trong lúc phất tay đều tràn đầy đỗ siêu bằng khí thế. Đỗ Siêu bằng trên người hình vô dục thấy được Đỗ Triển bằng cái bóng, nhiều năm qua xây dựng ảnh hưởng, làm hắn bản năng nhanh chóng lui về phía sau. Hình vô dục nhanh chân đi vào quan tài thủy tinh trước, hắn nhìn chằm chằm ngủ say bình thường Đỗ Triển bằng, rất là thanh đạm nói ra, "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ làm tốt ngươi nên làm cái kia phận." Túi người xuống, hình vô dục nâng lên Đỗ bằng, quay người đối đồ Vũ bái, tại mọi người nhìn soi mỗi bước nhanh đi ra linh đường. Tần Phấn nhìn Đỗ Triển bằng quan tài, yên lặng đánh một cái tiêu chuẩn quân lễ. Dùng chỉ có chính hắn mới có thể nghe được thanh âm nói ra, ngươi là một cái ưu tú quân nhân, càng là một tên tốt ca. Nói xong, tần phấn quay người gạt ra đám người. Linh đường tại cái này ngắn ngủi rối loạn về sau, lần nữa khôi phục nguyên lai trật tự. Chỉ là, cái kia vốn là liền dạy đặc đau thương khí tức, theo đố bằng tiền đồ, cũng bị đẩy lên tầng thứ cao hơn. Mỗi một tên ngừng chân tại đỗ triển bằng quan tài tiền nhân, đều hội hướng hắn ném đi kính nghề ánh mắt. Đây là người chân chính đỉnh thiên lập tử Lần nữa trở lại bệnh viện đố bằng, lại một lần biến thành huyết nhân. Đón đỡ đồ vũ một kích di chứng, cho đến lúc này mới chính thức bạo phát đi ra. Cương hành lực phá hoại, liền ngay cả lộ chân lông đều hướng ra phía ngoài chảy ra lấy máu tươi. Bác sĩ, bệnh nhân tay phải nắm thật chặt, ta không cách nào đẩy ra bàn tay hắn, làm hắn buông lòng Dạng này, ta không cách nào kim kim. Tiểu hộ si cái chán đã có chút có mồ hôi dấu hiệu. Tần phấn tiến lên một bước, rồi ra ngón tay tại bả vai hắn. Chỗ cánh tay liền chút mấy cái, lại nằm sắp tại lỗ thai hắn thấp giọng nói ra, ta là tần phấn, ta tạm thời trước giúp ngươi cầm, yên tâm. Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào lấy đi nó. Nắm chặt nắm đấm chậm rãi mở ra. Tiểu hộ sĩ rất là hiếu kỳ nhìn thấy bàn tay trung kim thuộc hộ, cái này rốt cuộc là thứ gì? Có thể làm cho một cái cơ hồ mất đi chỗ có ý thức người. con gắt gao nắm chặt nó. Chẳng lẽ nó liền thật trọng yếu như vậy sao? So tính mạng hắn còn trọng yếu hơn sao? Tần Phấn tại hình vô dục ra hiệu hạ thối lui ra khỏi phong bệnh. Đi xem một chút những chiến hữu khác sao? Hình vô dục chậm rãi mở miệng, phía trên có mệnh lệnh, bởi vì nhiệm vụ hao tổn quá lớn, vậy bởi vì vì hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, chúng ta có thể tạm thời không cần tập hấn. Từ giờ trở đi, tạm thời nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi? Tân Phấn cùng hình vô dục sóng vai hướng ngoài cửa đi tới. Hai đầu lông mày nổi lên một tia khó xử. Làm sao? Có vấn đề? Hình vô dục nhìn xem ngoài cửa bầu trời. Ta ở chỗ này, cũng coi như là địa đầu xà. Có chuyện, có thể nói với ta. Tần phấn rất là dứt khoát trả lời, ở địa phương, biết chỗ nào tiện nghi sao. Rẻ nhất. Che gió che mưa đầy đủ. Ta không muốn lại tiếp tục ở tại đô gia. Hình vô dự kiên lặng gật đầu, đô gia vậy không hội không công để tần phấn ở lại đi. Không bằng ở nhà ta. Tần phấn đối mặt mời nhẹ khẽ lắt đầu, không được. Nghĩ đến lần này ngươi phương thức làm việc, chỉ sợ cũng sẽ không làm người trong nhà hài lòng. Ta vẫn là không lại tiếp tục liên lụy người tốt. Hình vô dực rất là tiêu xái nhúng vai, vậy không bằng ở quân doanh. Liên bang có quy định. Quân nhân hiện dịch nếu là xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ, có thể đi gần nhất quân doanh ở tạm. Chúng ta mặc dù là đang nghỉ phép, nhưng cũng phù hợp cái này điều lệ. Ở quân doanh. Tần phân những mày nhanh chóng tự hỏi. Thịnh kinh tại toàn bộ liên bang cái kia đều số bên trên thành phố lớn, nơi này quân đội cũng hẳn là đỉnh tiêm cấp một đội ngũ. Như vậy tương ứng huấn luyện thiết bị hẳn là cũng so trại tân binh tốt hơn nhiều, nếu là có thể miễn phí sử dụng đây hết thể cũng không tệ. Ta có thể sử dụng ở tạm quân doanh huấn luyện thiết bị sao? Đương nhiên có thể. Hình vô rực Vỗ vô, vô tần phấn bả vai, người rất tính mắt. Tại toàn bộ liên bang có thể cùng thịnh kinh quân doanh huấn luyện thiết bị so sánh xác thực có như vậy vài chục tòa, nhưng nếu là nói vượt qua thịnh kinh quân đội huấn luyện thiết bị, chỉ sợ còn thật không có. Vậy thì tốt, ở quân doanh. Tân phấn đi theo hình vô dục đi hướng mặt khác một tòa phòng bệnh lâu, đi trước nhìn chiến hữu, lại đi quân doanh. Nhiệm vụ lần này hết thảy đều là quân bộ tới tính tiền, các tân binh vậy đều giống như đỗ triển bằng. Thưởng thụ lấy một thanh cao cấp hộ lý đai nộ, chỉ là mọi người cũng không có đỗ triển bằng thương nặng như vậy. Phòng bệnh điều kiện tự nhiên vậy so đỗ bằng thoáng kém một chút. Đối với cái này, các tân binh đều không có bất kỳ cái gì lời toán giận. So với chiến tử các huynh đệ, có thể sống đã là lớn nhất thỏa mãn. Nhất lệnh tân phấn cảm thấy ngoài ý mớn, còn cái kiêng ngày đó đánh bạc tính mệnh ném mạnh cao bạo thiêu đốt tiến công hình liệu đạn tử sĩ, vậy mà thần kỳ không có tử vong. Cương hành vậy rồng giáp áo chống đạn cứu được hắn một cái mạng, để hắn trở thành trong đội ngũ duy nhất thương thế vượt qua đố bằng người, hắn vẫn hôn mê tại cao cấp nhất săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh, 12 phát vậy mà không có đánh chết hắn, cái này liên hành y nhiều năm lão bác sĩ đều không thể không cảm thán, tên tân binh này cầu sinh ý chí quá mạnh. hoặc là Không nên nói là cầu sinh ý chí, mà là một loại nào đó chấp nghiệm, quả thực là để tử thần cuối cùng đều cảm thấy mệt nhọc lựa chọn từ bỏ câu hồn làm việc. Đám người nhìn thấy tần phấn bình yên vô sự, cũng là một trận vui vẻ. Mọi người mặc dù ở chung thời gian cũng không dài, nhưng cũng là cùng một chối trải qua sinh tử người, tình cảm trong lúc vô tình biến đến kiên cố vô cùng. Ấm áp bầu không khí một mực tiếp tục đến đêm khuya, hình vô dực viên kia nặng nề tâm, cũng bị cái này nồng đậm ấm áp cho hòa tan đi không ít. Đỗ chuyển bằng linh đường đã không có ban ngày náo nhiệt, nơi này chỉ có mấy tên lính phụ trách đứng gác thủ vệ, chờ đợi thứ hai thiên tướng hắn thi thể mang đến hỏa táng chàng tiến hành hỏa táng. Yên tĩnh đêm, sơn hắc thiên không. Mấy đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở bọn thủ vệ sau lưng. Trình tệ như một tay dao, cùng một thời gian cắt tại bọn thủ vệ sau đầu, những thủ vệ này thẳng đến hôn mê cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đã mất đi thủ vệ linh đường càng thêm yên tĩnh, mấy tên thân mặc hắc y người cùng đi tiến vào trong linh đường. Chiến ca, ta mặc dù không biết vì cái gì có hưng thú trộm thi thể, nhưng loại chuyện nhỏ này, ngươi chỉ cần phân phó một tiếng liền tốt, không cần thiết tự mình đến A. Một tên người áo đen nhìn chầm chầm đi ở trước nhất cái kia thân cao 1M85, dáng người như tỷ lệ và phân chia ra tới nam tử, nhẹ rộng đặt câu hỏi. Được xưng là chiến ca nam nhân, hắn nhìn chầm chầm quan tài thủy tinh bên trong đỗ triển bằng, phản phất nói một mình bình thường, hắn, có ta tự mình tới lý do. Nếu như trong truyền thuyết thất tinh tiên lôi thánh cấp vòng thật có thần kỳ như vậy, như vậy, chiến ca bàn tay nhẹ khẽ bước bước quan tài thủy tinh, cái này coi như cứng rắn vật chất, tại trong nháy mắt hoàn toàn hóa thành bột phấn. Mấy tên theo tới người áo đen, trong mắt đều nhảy lên kính nghề quan mang. Chiêu này phủ thạch thành phấn, mấy người đều có thể làm đến. Chỉ là, muốn làm đến hướng chiến ca dạng này, đem chấn vỡ bột phấn tại vô thanh vô tức chấn thành cho tàn, hoặc là nói là đưa chúng nó hóa thành một cái phân tử. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể làm lớn. Chiến ca nhẹ nhàng túi người xuống, hắn đem tươi mới bên trong đỗ triển bằng nhẹ nhàng ôm lấy, quay người hướng linh đường tại đi đến. Mấy tên người áo đen liên tục lắp đầu, bọn hắn không biết vị này bình thường phản phất cái gì đều không để ý nam nhân, vì cái gì hội phải từ một tinh chấp nhất tự mình chạy đến thịnh kinh, tới đón đi một cô thi thể. Bất quá, hắn mắt có trọng yếu không? Mấy tên người áo đen trong mắt đều là Tiếu Dung, quản hắn muốn làm gì? Đi theo hắn làm liền tốt. Linh đường căn phòng cách vách vang lên một tiếng thanh âm chấm thấp đối vũ một trên thân tướng quân phục từ trong đường đi ra hắn bộ pháp cũng không nhanh dưới chân sàn nhà cũng không có giống tần phấn bọn hắn chiến đấu như thế bị đạp vỡ nát hắn thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì nội lực nhiều năm ngồi ở vị trí cao cũng làm cho hắn dưỡng thành đồng hậu d dạy đặc khí thế bị áp chỉ là bình thường tại đấu ngân bên cạnh thân là nhi tử hắn hội tận lực thu liễm mình khí tước đấu vũ bình tĩnh nhìn xem mấy tên che mặt người áo đen Bình tĩnh trong giọng nói lộ ra một cỗ làm cho không người nào có thể cự tuyệt mệnh lệnh, "Có thể, đem Nhi tử ta buông xuống." Mấy tên người áo đen con mắt đồng thời sáng lên, cái kia ánh sáng không thể so với trong đêm tối đèn pha kém, hắn nhóm tóc gáy trên người trong nháy mắt này hoàn toàn nổ lên, võ giả trực giác nói cho hắn biết nhóm, trước mắt cái này không có thả thả bất luận cái gì chân khí trung niên nam nhân, là một tên cường giả. Rất mạnh, mạnh phi thường cường giả. "Có thể chứ?" Đỗ không có đi nhìn cái khác người áo đen. Hắn nhìn chằm chằm bị trở thành chiến ca nam nhân. Cái này đồng dạng không có sử dụng bất luận cái gì chân khí, con mắt càng là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, hoặc là nói bất kỳ tâm tình gì nam nhân, cũng là một tên cường giả. Đố vũ có thể cảm giác được, những người khác vậy là cường giả, nhưng người mạnh nhất nhất định là cái này gọi là chiến ca nam nhân. Đố vũ kỳ thật vẫn là rất kinh ngạc, hắn không nghĩ ra, nhiều cường giả như vậy, đến cùng là từ đâu xuất hiện. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, Vẹn vẹn chỉ là mang đi đỗ triển bằng thi thể, lại là vì cái gì? Những người này, đến cùng là cái gì thế lực? Đố vụ rất muốn để lại hạ những người này, hỏi rõ ràng đây hết thể để hắn không nghĩ ra sự tình. Nhưng, hắn cũng không có thật thanh ý nghĩ này biến thành hành động. Những người này đều không yếu, đặc biệt là cái kia được xưng hô chiến ca nam nhân, càng là ít có cao thủ. Không thể. Chiến ca biên độ rất nhẹ lay động cơ đầu, ngựa khi y nguyên rất là bình thản, bình thản khiến người ta cảm thấy... Hắn giống như đối bất cứ chuyện gì đều không có bất kỳ cái gì hứng thú bình thường. Ta nhìn, vẫn là lưu lại. Đố vũ thanh âm phản phất giống như là tại lưu lão bằng hưu ăn cơm bình thường. Hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, tay phải nâng lên hướng cách 20 mấy mét xa chiến ca bắt tới. chương 184, tình huống khẩn cấp. Một trào rõ ràng cách xa nhau hai mươi mấy mét khoảng cách, tại giữa hai người lại phản phất xong. e Đố vũ bàn tay lớn mở ra một đoàn kim sắc quang mang tạo thành một cái cự bàn tay to. Phá không mà tập, xuyên qua qua cái này 20 m khoảng cách. Đồng dạng túng hạc cầm long thủ, tại đồ vũ trong tay dùng ra, uy lực so ban ngày hình vô dực không biết to được bao nhiêu lần, chính là 33cm sau tấm thép, dưới một kích này vậy khó bảo đảm hoàn chỉnh. Chiến ca rất là tùy tiện dơ lên cánh tay trái, đồng thời đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm tại kim quang này trưởng khí phía trên. Không có có sức mạnh đụng nhau hoành minh, chiến ca cũng không có bị uy thế này vô cùng một trường cho đánh bay ra ngoài, hắn dơ cánh tay lên cái kia một chỉ cho người ta một loại châu chấu đá xe cảm giác Nhưng chính là một chỉ này, tại đụng phải kim quang trưởng khí trong ngáy mắt, tựa như là quan tài thủy tinh như thế, biến mất không còn tâm hơi vô tung, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bình thường. Đồ vũ ngây dại, một trưởng này mặc dù chưa dùng tới toàn lực, cũng coi là tham dò một kích, làm thế nào cũng không nghĩ ra, đối phương chỉ là tùy tiện đưa tay một điểm. Như thế, thông dòng phá mất cái này túng hạc cầm long thủ, Đố vũ trong nhận thức biết chỉ có đâu ngân mới có thể làm đến. Trước mắt cái này, người áo đen, trên thân tản ra một loại tuổi trẻ khí thức, hắn cảm giác đối phương niên kỷ cũng không lớn. Đố vũ không thể nào tiếp thu được, một cái. Người trẻ tuổi có thể tại trong nháy mắt vung ở giữa phá mất cái kia túng hạc cầm long thủ. Người, người dùng là, võ công gì? Đại chí vô định chỉ. Đố vũ bị chiến ca cái kia lạnh nhạt thái độ lần nữa rung động. Đại chí vô định chỉ. Thánh võ đường tuyệt học thứ nhất. Hắn sao có thể nói như thế không quan tâm. Giống như lại nói la hắn quyền Hồng quên bình thường bộ dáng. Chiến ca ôm đỗ chuyển bằng xoay người lần nữa hướng linh đường đi ra ngoài. Thanh âm của hắn cũng tại lúc này. Chuyên vào muốn tiếp tục động thủ đố vũ trong thai. Ngươi không phải đối thủ của ta. Coi như ngươi khởi động sinh hóa thú cũng vô dụng Ngươi đánh không thắng đô ngân. Tự nhiên vậy đánh không thắng ta. Tiếng nói tại đố vũ trong thai đình chỉ. Chiến ca cùng hắn mang đến mấy người. Đã sớm biến mất tại linh đường bên ngoài trong đêm tối. Đố vũ kinh ngạc nhìn qua đen kịt màn đêm. Nếu như lập tức khởi động đố ra thế lực, có lẽ còn có thể đem hắn nhóm ngăn lại. chí ít có thể tìm được bọn hắn. Chỉ là, bởi như vậy đố ra thực lực liền bại lộ ở những người khác trước mặt. Muốn bắt chiến ca bọn người, chỉ sợ mà muốn tiêu hao không ít thực lực. Đố vũ thở dài, gọi là làm chiến ca người, đến cùng là cái gì nên kỷ. Hắn thật rất trẻ trung sao gọi thẳng phụ thân tục danh, chẳng lẽ bọn hắn nhận biết? Hay là hắn tự nhận có không kém cỏi đố ra thực lực? Lần nữa thở dài một hơi, đố vũ nhanh chân đi tiến vào sơn đêm tối màn hắn muốn đi đem vừa mới gặp được sự tình cáo chi cha mình. Chương 2 Ngày hôm sau, đố ra bị mất đỗ triển bằng thi thể sự tình, phản phất không có phát sinh bình thường. Tất cả mọi chuyện, hết thể như cũ tiến hành. Tần phân tại trong quân doanh liên tiếp ngây người ba ngày, đóng cửa không ra vững chắc mình tiến vào lưu tinh cấp về sau căn cơ Để tránh ra lại cái gì chỗ sơ suất lại từ lưu tinh cấp rơi xuống trở về, như thế liền thật không có lòng tin gì dết trở lại đến lưu tinh cấp. Từ từ mở mắt, tần phấn thở ra một hơi thật dài, cái kiếp như tiễn khí tức, gợi lên ga trải giường đều hơi rung nhẹ. Đưa tay từ nguồn điện ổ điện bên trên cởi xuống. Đầy điện điện thoại, tần phấn theo xuống nút mở máy. Trước đó vài ngày tại khoái hoặc thiên đường tập hấn, ngay cả một cái da dáng tắm nước nóng đều không có, liền càng không cần nhắc tới cái gì nạp điện thiết bị Tần phấn đài này lão cổ đồng điện thoại, đã cắt điện tiếp cận 3 cái tuần lễ thời gian. Tích tích, tích tích, tích tích. Điện thoại vừa mới mở ra, điện thoại tin nhắn thanh âm lập tức vang lên không ngừng. Tần phấn nghe cái này tin nhắn thanh âm, vậy cảm giác rất là thật có lỗi. Cái này tiếp cận 3 cái tuần lễ trống rông biến mất, đoán chừng tống dài đến lượt gấp A. Không biết nàng nhắn lại tin nhắn, mở đầu câu nói đầu tiên hội không hội lại là câu kêu ta rất không hài lòng đâu. Điện thoại tin nhắn thanh âm trọn vẹn vang lên hơn 200 đầu bộ dáng, mới chính thức tiêu ngừng lại. Lật ra tin nhắn giao diện, tần phấn nhìn thấy tin nhắn nơi phát ra bao nhiêu có một chút giật mình, trong đó có một nửa số lượng lại là đến từ Lâm Lập Cường, một nửa kia mới đến từ Tổng Giai. Tần phấn không có chút gì do dự mở ra trước Lâm Lập Cường tin nhắn, người bạn tốt này tuyệt đối không phải không sự tình sẽ cho ngươi phát bốn, năm 10 cái tin nhắn ngắn người, hơn nữa còn là mỗi ngày đều không ngừng tại gửi nhắn tin. Chứ phi, thật có chuyện gì gấp. Anh em, bạn gái của ngươi nhanh không có. Làm sao còn không mở máy? Tống Giai nhanh là khác bạn gái người. Nhanh khởi động máy A. Lão bởi vì nói ngươi đi tập hấn, cái gì lông chim địa phương? Còn không cho phép mở điện thoại sao? Nhìn thấy tin nhắn lập tức trở về ta, Tống Giai đại tiểu thư mình lần này thật không che được. Tống Giai khóc, ta còn là lần đầu tiên gặp nàng khóc. Nhanh lên về ta. Tần Phấn không có ở tiếp tục là xem lâm lập cường tin nhắn, hắn mở ra Tống Giai phát tới tin nhắn. Tần phấn Chà ta muốn gặp ngươi. Tần phấn, cha ta muốn gặp ngươi. Tần phấn, ngươi ở đâu à? Tần phấn, ngươi nhanh lên xuất hiện được không? Tần phấn, không có ta rất hài lòng, cũng không có ta không hài lòng. Về sau tin nhắn tần phấn cơ hồ có thể cảm giác được, tống dai là ở gấp rơi suy nghĩ nước mắt gửi đi. Gần nhất hai cái tin nhắn ngắn, lại là tại ngày hôm qua phát tới. Còn lại chừng 100 cái tin nhắn ngắn, toàn bộ đều là từ thông tin công ty phát tới, đó là tay cơ quan cơ về sau. Mang theo có tiểu thư ký công năng, nếu có người tại điện thoại tắt máy trạng thái gọi điện thoại tới, sẽ rút. Tự động ghi chép lại, khi người sử dụng mở ra điện thoại, liền sẽ có tin nhắn nhắc tới ở giữa, cái gì dây số gọi điện thoại tới. Cái này chút điện thoại, Lâm Lập Cường cùng Tống Giai riêng phần mình chiếm cứ một nửa. Nhanh chóng bấm Lâm Lập Cường điện thoại, tần phấn còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe đến điện thoại bên kia truyền đến trước đó chưa từng có gấp rút âm thanh, người ở đâu bên trong. Cần xin phép nghỉ sao. Ta giúp ngươi muốn giấy xin phép nghỉ. Báo vị trí, ta nghĩ biện pháp cho mượn máy bay đi đón ngươi. Có thể làm cho Lâm Lập Cường đi cho mượn máy bay tiếp người. tần Phấn càng thêm ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Vội vàng dùng ngắn gọn nhất lời nói đáp nói. Trung Châu, Thịnh Kinh. Cái gì? Ngươi ở đâu? Điện thoại mặt khác một. Đầu, chuyên đến Lâm Lập Cường không thể tin được tiếng chất vấn. Trung Châu, Thịnh Kinh. Quá. Tốt. Xem ra ngươi đã tử tống dài nơi đó biết chuyện đã xảy ra. Vậy còn không mau điểm lại đây. Biết thật. a Tần phấn bước nhanh hướng bên ngoài chạy lính đi tới. Ta vừa mới mở ra điện thoại, trước cho ngươi thông điện thoại. Vậy sao ngươi tại? Tính toán. Đây không phải mấu chốt. Lâm Lập Cường rất gấp gáp nói ra, báo cáo ngươi vị trí cụ thể. Ta hiện tại liền phái người tới tiếp ngươi. Trung Châu thỉnh kinh, thiết vệ. Quân quân doanh, cửa chính chỗ. Quá tốt rồi, ngươi. Đứng ở nơi đó đừng núp đích. Ta lập tức tự mình đi qua tiếp ngươi. Điện thoại bên kia chuyển đến Lâm Lập Cường gấp rút tiếng bước chân, còn có hắn căng dặn, đúng, lập tức cho Tống Giai gọi điện thoại, nói cho nàng đừng có gớp, người đã đến Trung Châu thịnh kinh, lập tức liền xe đi gặp nàng. Điện thoại ống nghe chỗ, chuyển đến tốt tốt tốt biểu âm thanh bận. tân phấn lại một lần tiếp thông Tống Giai điện thoại. Cùng Lâm Lập Cường bên kia khác biệt, Tống Giai điện thoại kết nối về sau, bên kia an tĩnh dị thường trầm mặc, nếu như không phải màu linh biến mất, có thể nghe được ống nghe để hô hấp âm thanh Tần Phấn thậm chí đều sẽ hoài nghi mình điện thoại bị hư. Ta là... Tần Phấn. Điện thoại bên kia y nguyên trầm mặc. Thật xin lỗi, ta vốn nên 3 ngày trước liền mở điện thoại. Điện thoại bên kêu y nguyên trầm mặc. Ta tại Trung Châu Thịnh Kinh, Lâm Thiếu Chính chạy đến tiếp ta. Có thể nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì sao? Tần Phấn Tống Giai mang theo tiếng khóc nước nở thanh em đột nhiên văng lên. Người đã đi đâu? Người đến cùng đi nơi nào? Tần Phấn trong lòng một trận làm đau. Tống Giai là một cái cỡ nào kiên cường nữ hài? hắn là rất rõ ràng. Có thể làm cho như thế một cô gái trong lời nói mang theo tiếng khóc nức nở, đây là hắn sai. Chuyện của ta để nói sau, hiện tại nói cho ta biết trước đến cùng sẽ ra chuyện gì được không? Tân phấn dùng nhất thanh âm ôn nhu nhẹ dọng làm ra trả lời. Cha ta, không biết làm sao biết người cùng ta. Tống dai cũng không đoái hoài tới thận trọng, hắn không đồng ý chúng ta sự tình. Vì thế ta cùng ba ba lên qua mấy lần tranh chấp, đều không có bất kỳ cái gì kết quả. Trước đó không lâu, Ba ba làm ra sớm tuyển chọn quyết định. Tuyển chọn, chính là cho ta tìm đối tượng kết hôn tuyển chọn. Tống Giai gấp nói ra, tóm lại, người mau lại đầy A. Lần này tới không ít người. Ta, cái này một cái trước mắt, tần phân cuối cùng đại thể minh bạch Tống Giai vì cái gì vội vã như thế. Tống Văn Đông danh xưng địa cầu võ thần, tại liên bang địa vị so tổng thống đều chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, dạng này một cái gia tộc, làm sao sẽ đồng ý để cháu gái của mình. Nữ nhi cùng một tên bối cảnh gì đều không có tiểu tử tốt. Môn đăng hộ đối, cái này quan niệm bất luận là tại phong kiến thời đại, hay là tại địa cầu thôn thời đại, hoặc là bây giờ thời đại vũ trụ, đều như thế tồn tại. Càng la vọng tộc Tiên tộc, môn đăng hộ đối quan niệm càng là không hội theo thời đại cải biến mà thay đổi. Tương phản, loại quan niệm này sẽ để cho bọn hắn sinh ra cảm giác ưu việt, một loại áp đảo thời đại, không giống với người bình thường cảm giác ưu việt. Lúc này, tống dài cái kia đĩa bay tạo hình siêu cấp từ động xe thể thao Trong không khí ma sắt lên một mảnh nhiệt khí, đứng tại tần phấn trước mặt. Xe khoang thuyền cửa mở ra, Lâm Lập Cường rất là dứt khoát vung tay lên, nhanh lên. Thanh âm rơi, nơi xa liền chuyển đến cảnh sát tự động xe bay còi cảnh sát, nương theo lấy còi cảnh sát bên ngoài còn có loa phóng thanh tiếng gào, phía trước siêu cấp xe thể thao, lập tức đem rơi xuống đất, người đã vi quỳ siêu tốc. Người siêu tốc. Tần phấn ngồi vào xe khoang thuyền. Lâm Lập Cường chỉ chỉ bầu trời, ta không trung 3000m khoảng cách siêu tốc. Nơi đó đã không có máy bay, cũng không có cố xe, càng không có người đi đường. Cửa xe quan bế sát cái kia, tần phấn cảm giác được một trận cường đại đẩy lưng cảm xúc ô tô sông thẳng lên 3000 mét không trung, thân xe đằng sau kéo lấy một đầu thật dài khí lưu hướng phương xa chạy đi. Mẹ, đại gia tộc liền là phiên phức. Lâm Lập Cường mở ra máy hát, thật không biết bọn hắn là tuyển minh tinh, vẫn là tuyển con rể. Còn làm cái gì sơ tuyển, hai tuyển cùng cuối cùng tuyển. Người chậm thêm mở điện thoại ba ngày, Tống Gia Nha đầu này Liên thật không liên quan đến ngươi. Đừng tưởng rằng nàng rất kiên cường, nha đầu này cũng là vì thanh đi nhà nàng cầu hôn người doa chạy, mới giả dạng làm cao ngạo công chúa. Đối mặt Tống Văn Đông, nàng thật là một điểm đều không phản kháng được. Tần Phấn rất là thông cảm nhẹ gật đầu, có thể danh xưng địa cầu võ thần người, nếu như không còn điểm quyền uy, đó mới là quá sự. Bất quá Lâm Lập cường vỗ vỗ Tần Phấn bả vai, anh em, nói thật, tiếp đó, khả năng ngươi thật phải chịu khổ. Không có cách, ai bảo ngươi lựa chọn yêu đương đối tượng. Là Tống dai nha đầu này đại gia tộc liền là phiên phức. chương 185 không cho vào vậy liền đánh vào đi hình đĩa bay siêu cấp xe thể thao chậm rãi rơi vào độc đáo trong tiểu viện chung quanh non xanh nước biếc đến có nhàn nhạt Giang Nam phong tỉnh thân ở trong tiểu viện trong lòng lập tức dâng lên một loại hiên tĩnh đạm bạc cảm giác cục gạch đắp lên thành hai tầng lầu nhỏ khắt một đầu giẫm mây đạm xương ngủ thần thú nói ở bên trong bị cấm túc đâu lầu 2 chính đối đại môn phòng gian cửa sổ lặng lẽ mở ra Một chương hơi cười cùng nước mắt cùng tồn tại khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở tần phấn trong tầm mắt. Trong phòng, tống dai một thân màu hồng đáng yêu háo ngủ, mang trên mặt mấy phần ai hoán hơi cười, nhẹ nhàng huy động cánh tay. Tần phấn nhấc ngón tay chỉ tống dai, lại hai tay đặt ngang ở ngược hướng bụng dưới vạch tới, cuối cùng hai tay hợp thành một cái hình trái tim trạng. Lâm lập cường một bên nhìn tóc thẳng cười, tần phấn tiểu tử này ngay cả trước kia tại tàn tật trường học làm công lúc, học ngôn ngữ tay đều đã vận dụng Anh em! Vừa rồi đó là ngôn ngữ tay có ý tứ gì? Ngươi yên tâm. Đích đích. Tần phấn điện thoại chuyển đến một trận tin nhắn nhắc nhở. Đó là tống giai phát tới tin nhắn. Khó khăn cho ngươi. Tần phấn nhìn xong bình tĩnh cười cười. Đường là nhân tuyển. Đã tự mình lựa chọn cái này đoạn không có hối hận địa đạo lý. Hai người sóng vai đi vào cục gạch trước phòng. Đứng ở cửa một vị 7-8 tuổi lao nhân. Cao cao vóc dáng. Trên mặt gầy cơ hồ không có thịt. Lâm thiếu ra. Ngài cũng muốn hướng tiểu thư nhà chúng ta cầu hôn sao. Nếu như là lời nói, Ngài có thể miễn đi cái này khảo thí, trực tiếp tiến vào phòng ốc. Trên mặt Lao nhân tiếu dung rất là khiêm cung, lưng lại có chút túi xuống một chút. Ngược lại là có mấy điểm cổ đại đại gia tộc Lao quản gia bộ ráng. Hậu ra gia ra. Gia. Dai dai người theo đuổi nhiều lắm, ta cũng không muốn bị một đám người dâm chết. Lâm lập cường vội vàng dơ lên hai tay đung đưa, vì một giọt nước, từ bỏ toàn bộ đại dương sự tỉnh, ta cũng không... Họ hậu lao nhân con mắt chớp động ra nhàn nhạt thất vọng hắn thở dài ai chỉ có thể nói các ngươi không có duyên thân nói thật ta lão giả này coi trọng nhất thắng được nhân tuyển nhưng chính là lâm thiếu ra ngươi để ngài thất vọng Lâm lập Cường hai tay hợp thành chữ thập xoay người túi đầu thái độ vô cùng cung kính nói ra là tiểu tử sai lầm ha ha họ hậu lão nhân rất thản nhiên tiếp nhận Lâm lập cường túi đầu hắn Thanh lực chú ý đặt ở tần phấn trên thân trong mắt gái kia hiền lành hiền lành quang mang trong nháy mắt trở nên âm trầm đáng sợ thậm chí có thể nói là một loại nào đó quỷ dị, đứa nhà quê, ngươi vậy tới tham gia tuyển chọn." Bị lao nhân mở chừng hai mắt, tần phấn lập tức cảm giác như rớt vào hầm băng, nhịp tim kém chút đều không hiểu tăng tốc, phía sau lông tơ càng là bá dựng thẳng. "Mà bắt đầu." "Vâng." Tần phấn trên thân lông tơ rất nhanh bình phục. Đợi họ trên mặt lão nhân âm trầm đã biến mất, trong mắt nhảy lên một chút xíu kinh ngạc, còn có vài tia hài lòng hơi cười. "Vẫn được, ngược lại thật sự là không phải cái gì tiểu kiểm." Đợi họ lao nhân gật gật đầu, tốt. Khảo thí hợp cách. Ngươi có thể đi vào, thi tiếp. Tần phấn thế mới biết, vừa mới đợi họ lao nhân trong nháy mắt kia phóng thích sắc ý, lại là đang tiến hành khảo thí tuyển chọn Chờ một chút. Cục gạch trong phòng, đi ra một tên thanh niên. Hắn mày kiếm mắt sáng, 1m83 cái đầu, mặc trên người một kiện rộng rãi quần áo luyện công, chân đạp một đôi phổ thông láo bắc kinh dày vải. Hậu ra ra, ngài quá không chịu trách nhiệm. Thanh niên một đôi mắt tràn m từ đầu đến cuối không có rời đi tần phấn thân thể, tiểu thư Tuyệt đối không thể để cho người khinh nhận. Ha ha đợi họ lão nhân không có một chút sinh khí, rất là vui vẻ cười lui qua một bên, vô hạn A ngươi cho rằng như thế nào mới là phụ trách. Một cái nam nhân, nếu quả thật yêu một nữ nhân, hẳn là khi biết tin tức sau lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Vô hạn trầm rãi kéo ra song quyển, không nên là đợi đến cuối cùng thời khắc mới xuất hiện. Tần phấn trầm mặc nhẹ gật đầu, đối với lần này đến chế. Hắn không muốn làm bất kỳ giải thích nào. Đến chế. Liên là đến chế, lại giải thích vậy vẫn là không cách nào cải biến đến chế sự thật này. Trình vô hạn Lâm Lập Cường song vui mừng, nếu như ngươi có hứng thú đậu thủ, ta chơi với ngươi chơi. Huynh đệ của ta đằng sau còn muốn ứng phó không ít tiêu hao thể lực sự tình. Đối phó ngươi loại này tạp ngư cũng không cần hắn xuất thủ Lập Cường lời nói, vội vàng thanh biểu lộ một đuổi. Đối với hắn rất là cung kính túi đầu nói ra, Lâm Thiếu, tiểu tử không phải ngài đối thủ. Nếu như ngài muốn tham gia tuyển chọn tiểu tử nguyện vì ngài tiên phong. Từ nhìn thấy ngài lần thứ nhất, ta liền cho rằng ngài là thích hợp nhất tiểu thư nhà chúng ta người. Nhưng, chính vô hạn lần nữa nhìn về phía tân phấn, lần này hắn không có nói nhiều, chỉ là nhẹ nhàng loạn trọng đầu, trong mắt lộ ra nói không nên lời kiên quyết. Ta hay là đánh vào đi, đối. Tân phấn nhìn về phía đợi họ lão nhân, nếu như lão nhân kia vậy lựa chọn xuất thủ, tỷ số thắng không thể nói là xa vời, vậy cùng không có, không có gì khác nhau quá nhiều. Đợi họ lão nhân cười, ngươi đã thông qua được ta chỗ này khảo nghiệm, cho nên tiểu tử ngươi không cần lo lắng ta vấn đề. Chuyên tâm ứng phó một cái vô hạn đi, cái này từ nhỏ đã thể muốn dùng sinh mệnh thủ hộ dai dai tiểu tử, vậy vẫn còn có chút thực lực. Dùng sinh mệnh thủ hộ tống dai, tần phấn cảm giác có chút khó giải quyết, nếu là cái tới đồng dạng tranh đoạt tống dai đối thủ, sinh tử tương bác đều không có gì không bình thường. Giao thủ đối tượng nếu là đổi thành thủ hộ tống dai người, như vậy sự tình tất phải chú ý có chừng có mực. Trình vô hạn vậy không nói thêm gì nữa, hắn từ phía sau lấy ra hai căn dài một thước côn thép, tư thế vậy biến thành miếu thờ bên trong dạ xoa hàng mà tư thái. Tân phấn những mày, cái này lạnh muôn côn pháp đã đủ quái dị, hết lần này tới lần khác cái này hai cây đoàn côn càng thêm quái dị. Hắn có thể nhìn thấy, hai căn côn thép một bên đều có một đầu lồi không được một ly lưới đao. Mặc dù trình vô hạn đã rất là ẩn tàng, lại vẫn là không cách nào chân chính đem đao này mũi đao mang hoàn toàn ẩn tàng, theo hắn tứ tinh thực lực võ giả nở rộ. Côn thép bên trên cái kia rét lạnh đau khí càng thêm làm cho người làn da liên tục sinh ra nhảy lên. Cẩn thận! Không cần làm bị thương hắn. Tống dai lo lắng thanh âm từ lầu 2 chuyển đến, trình vô hạn khỏe miệng vẩy một cái, tiểu thương, ta hội tận lực không thương tổn hắn. Lời nói chưa dứt, hắn cái kia cao cao nâng lên đuổi phải đột nhiên một cái dầm chân, dưới chân phiến đá giống như là bị chôn tạc đạn bình thường. Thân thể như dẫm lên ván lướt sóng tại sóng biển tiến lên đi, trong tay hai cái côn thép khẽ đảo quất hướ Cùng thời khắc đó, trong cơ thể hắn chân khí sôi trào, lông tơ nổ lên chừng hai cái công điểm, khi thế hung ác bước người. Cái này hai đầu con thép, thô như anh hải cánh tay, mãnh liệt vung ra thời khắc, không, khi ô ô rung động, như trời đông giá rét bắc phong thổi mạnh, tần phấn lông mày bị thổi liên tục lắc lư. Dạ Xoa náo biển. Vậy xác thực đủ xương dạ xoa tư cách. Tần phấn đối mặt dạng này cương mãnh công kích, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, Long tượng bàn nhược công trực tiếp nâng lên ngũ tinh cấp độ, rất là tùy ý lui về phía sau một bước. Màu né cặp kia côn nổ đầu công kích, theo sát lấy một cái rậm chân đi vào trình vô hạn trước mặt, hai tay vừa nhấp đính trụ trình vô hạn xong côn sau xong khuyệu tay, mười ngón tay xuề ra xinh xinh giữ lại, chế trụ cao thủ trẻ tuổi này tay ngươi. Trình vô hạn toàn lực dãy rủa Nhưng Thủy chung không cách nào tránh thoát ra hai tay, càng dãy rủa khuyệu tay càng là đau đớn, phản phất kèm ở cánh tay cũng không phải là nhân thủ, mà là có được vạn cân chi lực hạng nặng cô máy như thế. Tân phấn chụp lấy trình vô hạn trong tay cũng không để ý tới vị này tứ tinh cao thủ trẻ tuổi dãy rùa, hắn ngẩng đầu nhìn trên mặt nước mắt còn chưa làm tống dai từ to nói, ta hiểu được. Trình Vô Hạn kinh ngạc nhìn xem Tân Phấn, lúc này hắn mới biết được tiểu thư hô thủ hạ Lưu tình, cũng không phải là hướng hắn hô. To lớn chênh lệch trong lòng dâng lên xấu hổ hóa thành tức giận, nhấc chân một cước liền đạp đối thủ yếu hại. Tân Phấn bàn chân vừa nhấc, chặn giết rơi Trình Vô Hạn lên chân. Trực tiếp đem hắn cái kia vừa rời đi mặt đất chân đá trở về. Hai tay đồng thời phía bên phải một cái phát lực bùng nổ, trực tiếp đem 170 cân đối thủ cho ném ra xa hơn 5m. Chính Vô Hạn dưới chân bị tần phấn bàn chân một đoạn, phản phất bị voi cho đạp đến trên đùi, lực lượng khổng lồ để hắn hai chân đã mất đi cân bằng. Còn chưa chờ hắn khôi phục dưới chân đầu này can, tần phấn hai tay cái kia lực lượng khổng lồ, đem cả người hắn ném rời mặt đất. Toàn bộ thân thể triệt để đã mất đi tất cả cân bằng. Chính Vô Hạn trùng điệp quẳng xuống đất, lật ra hai cái lăn tại đã ngừng lại tiếp tục xấu mặt. Tân phân chắp tay đứng tại Nguyên Xem lấy trình vô hạn Chế chủ đối phương cũng chỉ là muốn dùng cái này thủ thắng, không nghĩ tới đối phương vậy mà muốn chơi âm. Như thế đến nay, cái kia chặn đánh một cước mất giấu ra lúc địa lực lượng, vậy không còn là sơ tận lực muốn cho chỉ cầu thủ thắng đơn giản như vậy. Hắn vậy có chủ tâm làm cho đối phương xấu mặt. Cái này cục gạch phòng ở nhìn giống như cũng không phải là rất lớn, có trời mới biết bên trong đến cùng còn có cái gì võ giả. Nếu là tống ra làm nhiều mấy cái còn trẻ như vậy người, Muốn vào cửa chẳng phải là còn muốn đánh nửa ngày. Không bằng trực tiếp một hạ mạn huy, dứt khoát để muốn động thủ người đều cân nhắc một chút mình. Tần phân xuất thủ lúc liền đã muốn rất thấu triệt, mình đến nơi đây hiển nhiên là không được hoan nghênh đối tượng. Tại võ giả trước mặt như thế nào thấp đầu mình, vậy không cũng tìm được đối phương tán thành. Cùng nén giận đổi không đến bất luận cái gì sắc mặt tốt, còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền sử dụng ngạnh thủ pháp, bày ra bản thân thực lực, lấy đơn giản nhất trực tiếp phương pháp thu hoạch được người khác tán đồng. 333 Đợi họ lao nhân nhẹ nhàng vỗ tay không ngừng, trên mặt hơi cười rất là vui vẻ, không có chút nào người nhà họ tống bị đánh bại mà sinh ra tức giận biểu lộ. Tiểu tử, không tệ không tệ. Đợi họ lao nhân đưa tay đẩy ra cục gạch phòng đại môn, hiện tại, ngươi có thể tiến vào. Tin tưởng, sẽ không còn có người đi ra làm khó dễ ngươi. Tân phấn đối đợi họ lão nhân rất là tôn kính lần nữa cuối đầu, lúc này mới nhấc chân đi vào cái kia không biết đều có cái gì đang đợi hắn cục gạch phòng ốc. Tân phấn tiến vào phòng ốc. Đại môn lần nữa chậm rãi quan bế, cánh cửa đụng vào nhau thanh âm nghe tới tựa như cổ đại trên công đường trống to, lệnh người tinh thần lập tức cảm nhận được khó mà ngôn ngữ áp lực. Lâm lập cường ngồi tại bên ngoài bệ đá đợi họ lao nhân, ta nói lao quản gia ra ra, ngài làm sao hội tới đây. Tống ra ra, ngoại trừ ngài người khác hầu hạ không được. Giai giai tiểu thư sự tình, cũng không phải việc nhỏ A Hậu quản gia cười tủm tìm nói ra, lao ra, tự nhiên không thể dưới loại tình huống này xuất hiện. Đành phải để cho ta bộ xương giả này chạy trốn. Tiểu tử kia không sai, bất quá vô dụng Hắn nhất định hội bị đào thải. Có đúng không? Lâm lập cường hai tay chống đỡ bàn đá xanh, hậu ra ra, ta đánh cược giống như không có thắng nổi người đi. Đúng vậy a Hậu quản gia vậy không khách khí, làm sao? Tiểu ra hỏa lại muốn đưa cho láo nhân ra ta tiền tiêu vặt. Cắt. Lâm lập cường ngồi ngay ngắn, vặn eo bẻ cổ. Lần này, chỉ sợ ta sẽ thắng ngại một điểm tiền quan tài A đến lúc đó. Cũng đừng thua tiền, kiếm cơ rèn luyện ta, thanh ta cho đánh một trận A giúp ít, giống như không ít chịu ngài đánh A. Ta cũng không có hắn A yêu quý thủ ngược đái. Haha, ha, đánh cược như thế nào? Hậu quản gia cười tủng tìm nhìn xem Lâm Lập Cường, dục thiếu ra, giống như tại thiên không đấu võ lưới bị người đánh bại. Đoạn thời gian trước tìm ta cái này lão cốt đầu so tài hai lần, kém chút thanh ta cái này lão cốt đầu cho chia rẽ giá đỡ đâu. Lâm Lập Cường le lưới, dục ít phá hủy ngài xương cốt. Đoán chừng hắn hiện tại lại đi nhập viện rồi A Hậu quản gia hiếp lại cái kia giống như mắt mở không ra nhìn lên bầu trời, nơi nào có a ta cái này làm xuống người, làm sao dám đánh rục ít. Hắn chỉ là đang cùng ta bộ xương già này luận bàn thời điểm, xuất hiện mấy lần không cẩn thận, thân thể cùng đầu đâm vào tương lập, lao ra hỏa này thật không hổ là địa cầu võ thần Tống Văn Đông thích nhất quản gia, ra tay liền là hung ác a tốt xấu dục ít vậy cùng Tống Văn Đông có chút quan hệ thân thích, động thủ không có chút nào mập mở, đầu gặp trở ngại Đánh cực như thế nào? Hậu quản gia lại chuyển về tới đánh bạc vấn đề bên trên. Ta cược ta vị huynh đệ kia, cuối cùng nhất định có thể cưới được tống dai. Lâm Lập Cường rất là tự tin vừa cười vừa nói, lão nhân ra ngài có tiền, chúng ta liền cực cái 100 ngàn à. Ôi, tiểu tử thật có tiền. Hậu quản gia vui tươi hơn hở cười, bất quá điểm ấy không đủ a Lâm Lập Cường cũng bị khơi gợi lên hứng thú, vậy ngài còn muốn tăng giá cả. Đương nhiên. Hậu quản gia hai đầu hiếp mắt trong mắt đột nhiên thả ra khiếp người tinh quang. Ngươi tiểu ra hỏa này khó khăn lòng tin mười phần một lần. Ta bộ xương giả này tự nhiên muốn phục vội. Không bằng dạng này, ngươi nếu là thua, cho vô hạn làm sinh hóa thu A. A Lâm Lập Cường dùng ngón tay trỏ lăng không điểm hậu quản gia. Ta còn tưởng rằng ngươi cái này khi ông ngoại, nhìn xem mình ngoại tôn bị đánh không có ý tưởng gì đâu. Ngươi like. Ha ha hậu quản gia nhẹ gật đầu. Thế nào? Không có vấn đề. Lâm Lập Cường mày nói ra Hai chuyện không rõ. Nói, thứ nhất, coi như không cần tống ra ra tên tuổi, chỉ bằng vào ngày địa vị, đi siêu thu tập đoàn hẳn là cũng muốn ra thượng đảng sinh hóa thú, làm gì cùng ta cược. Đầu, bọn hắn tư tưởng sơ cứng, không bằng người quá nhiều. Thứ hai, ta lấy sinh hóa thú tăng giá cả, ngài đâu? Ta lấy tự sáng tạo một bộ trưởng pháp như thế nào? Lâm Lập cường ánh mắt cũng thay đổi, Tống Văn Đông thiếp thân quản gia tự sáng tạo trưởng pháp, cái đồ chơi này lấy ra thánh võ đường đều muốn cung cấp, bản này tiền hạt Ngài đây là... Lâm Lập Cường có chút không hiểu, nếu là 10 năm về sau, mình tự tay chế tác sinh hóa thú, có lẽ còn có thể xứng đáng cái giá tiền này, nhưng bây giờ giá trị còn so ra kém hậu quản ra một bộ tự sáng tạo trường pháp. Không có gì. Hậu quản ra cười. Mà bắt đầu, ta trước chuyển cho ngươi ba trưởng, về sau nếu là ngươi thằng ta, liền chuyển cho ngươi trọn bộ. Đương nhiên, cái này trưởng pháp chuyển cho ngươi, liền là ngươi. Bất luận ngươi muốn đem hắn dạy cho ai, vậy cũng là ngươi tự do. Ta lão đầu tử này vậy không xem bảo. A Lâm Lập Cường mắt sáng rực lên bắt đầu. Ngươi đừng nghĩ lung tung. Hậu quản gia lắc đầu liên tục, ta nhưng không nói gì, ta chỉ là cá với ngươi. Ha ha, đúng vậy a đúng vậy a đánh cược đánh cược. Lâm Lập Cường vậy đi theo cười không ngừng, mặc dù ta không biết lão nhân ra ngài tại sao phải làm như vậy, nhưng ta vẫn là cảm ơn ngài. Chương 186, một khoản giao dịch. Cục gạch phòng ốc hai phiến cửa gỗ quan bế. Mười mấy ánh mắt vậy tại cùng thời khắc đó tập trung tại tần phấn trên thân. Bị người do xét đồng thời, tần phấn vậy đang quan sát người khác. Trong phòng này có thể nói là hội tụ địa cầu các loại người loại, tóc đen da vàng, mắt xanh tóc vàng da trắng, còn có da đen tóc nâu tồn tại. Tần phấn mắt nhìn ra liên tục ngảy lên, người liên bang miệng đông đảo, có thiên điểm võ giả liền không hội chỉ có tự mình một người. Những người trước mắt này mặc trên người cách ăn mặc đến xem, liền biết từng cái không phải ra cảnh giàu có đơn giản như vậy. Chỉ sợ đều là không phú thì quý bối cảnh. Tư tiểu tiến đi các loại dinh dưỡng bổ sung, thân thể tố chất cùng phổ thông bách tính so ra có tiên thiên ưu thế, lại thêm lai lịch phi phạm các loại võ công. Chỉ cần có luyện võ thiên điểm, như vậy thì sẽ khiến cho bọn hắn tại võ đạo một đường, rất dễ dàng liền vượt qua người đồng lứa. Trở thành mọi người trong miệng nhân tài, kỳ tài, thậm chí thiên tài. Dùng đại lượng tiền tài chống chất, muốn trồng chất ra một tên cao thủ trẻ tuổi, cũng không phải là làm không được. Tân phấn nhìn quanh đám người, Đầu lông mày bỗng nhiên vậy một cái, đám người bên trong a thấy được một cái miễn cưỡng tính cả là thân ảnh quen thuộc, Qua binh. Ngày đó, từng tại Hàn Châu lúc thi hành nhiệm vụ, gặp qua vị này có cao ngạo vốn liếng Qua binh. Qua binh hiển nhiên vậy phát hiện tần phấn, trong mắt của hắn lộ ra một tia cao cao tại thượng nhìn xuống, nhếch miệng lên một vòng rất là khinh miệt tiểu dung, thanh ánh mắt chuyển rời đến những vị trí khác, bày làm ra một bộ không lọt vào mắt tần phấn thái độ. Vậy đưa ánh mắt chuyện gì, vuốt ngông ngựa trèo cao nhánh loại chuyện này hắn không làm được. Với lại hôm nay nơi này đến đây người đều là đối tống giai triển khai tranh đoạt, có thể nói đều là địch nhân quan hệ. Những người khác dò xét qua tần phấn về sau vậy đều mặt lộ vẻ mịa mai cười thần sắc, dạng này nam nhân làm sao hội tiến vào tuyển chọn vòng tròn. hắn một thân tân binh quân phục, trên thân cũng không có cái gì danh môn bồi dưỡng được tới van khí tức. Dạng này người, cũng không phải thật sự là đối thủ cạnh tranh. Tất cả mọi người đều đem ánh mắt thu hồi. Lần nữa ném bỏ vào những người khác trên thân. Đi ước lượng đến cùng ai mới là trọng yếu nhất đối trước tìm hắn khiêu khích. Hoặc là lợi dụng giấm hắn tới nổi bật mình. Có thể tiến vào gian phòng kia người. Cơ hội liền không có cái gì nhà giàu mới nổi. Đám người đều nhận được cái gọi là thượng lưu xã hội dạy bảo. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Nếu là bình thường ở bên ngoài đuổi theo cái này mới tiến tới tiểu tử. Một chút vô chi tiểu hài tử có lẽ sẽ tâm sinh kính ngưỡng. Nhưng ở chỗ này, đi giấm cái này tiểu tử nghèo. Cũng không hội nâng lên mình thân phận tương phản chủ động đi giống như thế một cái tiểu từ nghèo đó là một kiện phi thường có phần sự tình tân phấn tìm một cái góc ngồi ở trên thảm lặng lặng điều chỉnh thân thể trạng thái tại không biết tiếp xuống gặp được tình huống như thế nào lúc vậy liền tận lực chuẩn bị đem có thể chuẩn bị kỹ càng đều chuẩn bị kỹ càng câu này hách lớp trưởng đã từng nói qua lời nói tân phấn lúc này càng là phụng như bảo điện đo một chút tân phấn có thể tại bốn phía đều là vọng tộc việt tộc từ đệ trong phòng Tại mỗi một tên đều là tuổi trẻ võ giả kiệt xuất hoàn cảnh hạ phối hợp ngồi xuống điều chỉnh, cái này nhân tâm lý tố chất, cũng không có thể rất coi thường. 10 phút đồng hồ, 50 phút đồng hồ, 2 giờ. Tham gia tuyển chọn đám người y nguyên như bình thường, cũng không có bất kỳ người nào ngang nhau đợi có cái gì nghi hoặc. Trên thực tế, bọn hắn trong đó đã có người đợi không phải một ngày dưới thiên thời gian. Ở chỗ này nhất định phải học sẽ chờ đợi, có người tiến vào nội đường vài phút liền trên mặt vui mừng đi ra. Thông qua được cái này sơ tuyển cửa ải cuối cùng. Có người tiến vào nội đường liên tục 2 ngày thời gian, kết quả cuối cùng vẻ mặt xanh sao trật vật đi ra nội đường, mang theo bị đào thải kết cục rời đi. Không có ai đi hỏi cái kia chút thông qua hoặc là bị đào thải người, bọn hắn đến cùng gặp cái dạng gì khảo nghiệm. Rõ tổng ra dạng này thế lực, khẳng định sẽ không dùng thống nhất đạo để tới tiến hành khảo nghiệm, hỏi chỉ hội biểu hiện ra mình ngu xuẩn. Mặt trời ngả về tây đến thời gian ăn cơm. Tân phấn thân thể từ đầu đến cuối không có động một cái. Qua binh đối với hắn đánh giá lần nữa tăng cao hơn một chút. Đi vào ngày đầu tiên, không có toát ra nửa điểm khẩn trương, cứ như vậy khí định thần nhàn ngồi dòng dã một ngày thời gian, như thế định lực đến không phải dân chúng bình thường hẳn là có. Cục gạch cửa phòng lần nữa mở ra, đây là đến ăn cơm thời gian. Đương nhiên, tống ra cũng sẽ không quản cơm. Hết thảy đều là tự nghĩ biện pháp giải quyết. Nửa giờ lúc nhà đối đi theo đám người ra khỏi phòng tần phân nói ra, sau một tiếng rơi chưa có trở lại gian phòng bên trong, coi như thất bại. Lao Tần. Lâm Lập Cường mở ra đĩa bay tạo hình xe thể thao, lần nữa hạ xuống trong sân, hắn dẫn theo 7-8 căn bóng nhây đuổi cửu nướng đi tới trước cửa. Tần phấn vậy không khách khí với Lâm Lập Cường. Hắn một bên cắn xé đuổi cửu nướng thì tươi, một bên rất là kỳ quái xem lấy cái kia chút rời đi cầu hôn người. TRUIN VN. Bọn hắn cùng người khác biệt, nhất định phải ra ngoài đi ăn. Lâm Lập Cường xé xuống một miếng nướng thịt dê, rất là khinh thường cười lắc đầu. Mặt mùi thứ này, khi góp nhặt đến mức nhất định. Không phải ngươi không muốn làm, liền có thể không làm. Tân Phấn đưa cho Lâm Lập Cường một chén nước trái cây, ra hiệu đối phương tiếp tục giải thích. Những người này, dùng đại đa số người lời nói tới nói, bọn họ đều là có lai lịch. Lâm Lập Cường chút xuống một chén nước táo, cho nên, bọn hắn nhất định phải thời khắc duy trì mình khí phách. Tỷ như ăn cơm chuyện này, rõ ràng chỉ có nửa giờ thời gian, bọn hắn hoàn toàn có thể ở chỗ này ăn cơm, các loại đến thời gian vừa đến đi vào phòng liền tốt. Nhưng nếu như bọn hắn làm như vậy, liền sẽ bị những người khác cho là hắn sợ, không có dũng khí. Đến lúc đó, những người khác rất có thể sẽ lập tức liên thủ dâm lên, để hắn tại còn không có tiếp nhận khảo nghiệm trước liền mất đi tư cách. Dạng này ra ngoài không có gặp nguy hiểm sao. Tân Phấn nhẹ nhàng nhăn lại hai đầu nồng lông mày rậm, nếu như ở bên ngoài hạng. Thông minh! Lâm Lập Cường đánh tất cả, những ngày này, đã có vài vị là như thế bị đào thải. Khi hắn nhóm ra ngoài ăn cơm, Rất có thể liền sẽ gặp phải lẫn nhau âm thầm điều tới người giúp đỡ công kích Là lựa chọn mang theo giúp đỡ ở bên người phòng thủ Vẫn là nghĩ biện pháp vụn trộm sớm đào thải Mình cho rằng nhất có uy hiếp người Cái này liền tùy tiện chúng người lựa chọn Tân Phấn Cười ngẩn đầu nhìn về phía sau lưng cục gạch phòng ốc Thiết kế trận này khảo nghiệm người thực sự đủ thông minh Liền xem như thời gian ăn cơm vậy vẫn còn đang khảo nghiệm tất cả mọi người Một canh giờ trôi qua rất nhanh Ăn cơm người trẻ tuổi vậy đều lần lượt trở về Từ có người trên xe còn có thể nhìn thấy bị viên đạn đánh trúng vết tích. Cái này chút ăn cơm người trẻ tuổi từ trên xe nhảy xuống, nhìn thấy nhàn nhã ăn đùi cửu nướng. Uống vào nước trái cây, phơi nắng tần phấn, lần thứ nhất sinh ra hâm mộ ý nghĩ. Vọng tộc Việt tộc tử đệ có rất nhiều tiên thiên ưu thế, nhưng cũng bởi vì đã mất đi mặt khác một chút ưu thế. Tỷ như cái này ăn cơm, người ta tiểu tử nghèo liền có thể nên ngang tại trong nhà này ăn. Dùng cơm thời gian hoàn tất, tần phấn trở lại mình tính tỏa nơi hẻo lánh phát hiện trong phòng nhân số ít một cái. Xem ra là có người đang dùng cơm trong khoảng thời gian này, bị làm đào thải rời đi. Liên tiếp hai ngày thời gian, tần phấn mỗi ngày đều lặp lại làm lấy đồng dạng sự tình. Ăn cơm, tinh toạn. Mà trong phòng tham gia người khảo nghiệm người, lại càng ngày càng ít. Có người thông qua được khảo nghiệm, cao hứng rời đi, chờ đợi lần sau khảo nghiệm thời gian thông chi. Có người đang khảo nghiệm qua đi, mang theo bị đào thải vận mệnh rời đi. Thảm hại hơn, liên là cái kia chút đang dùng cơm lúc Bị người đào thải rơi người. Qua binh. Nội đường trước cửa, trình vô hạn mặt không biểu tình tuyên bố danh tự. Tại hắn quay người trở lại nội đường sát cái kia, ánh mắt toán độc bắn ra đến tần phấn trên thân. Đối với đã không phải lần đầu tiên bị trình vô hạn nhìn như vậy, tần phấn đã hoàn toàn thích hứng. Nếu như không bị hắn như vậy hung ác nhìn hai mắt, ngược lại là không thế nào dễ chịu. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, qua binh liền trên mặt lấy vui vẻ hơi cười, đi ra nội đường. Tốc độ nhanh nhất thông qua. Tân Phấn nhìn thấy qua binh cái này thông qua tốc độ vậy đồng dạng biểu hiện ra kinh ngạc, những ngày này qua binh là thông qua tốc độ nhanh nhất người, chỉ dùng 76 giây tả hưu thời gian. Tân Phấn Trình vô hạn hai mắt bước hỏa nhìn chầm chầm Tân Phấn, nếu như không phải tiểu tử này mình quả quyết sẽ không ở tiểu thư trước mặt số mặt. Tân Phấn sớm tại Trình vô hạn hô tên hắn trước đã đứng dậy, hắn là cái đại sảnh này bên trong cuối cùng một người, Trình vô hạn hiển nhiên lại hô cũng chỉ có thể hô tên hắn. Nội đường So bên ngoài phòng khách rõ ràng diện tích muốn nhỏ rất nhiều. Một thanh ghế mây. Một chương đơn giản bàn gỗ, hai cái chén trà cùng một thanh ấm từ xa. Trên vách tường một cái to lớn chữ vũ, khiến người ta vừa nhìn liền có loại bị hấp dẫn cảm giác. Tân Phấn nhìn chầm chầm chữ vũ kinh ngạc nhìn hai giây, trong nháy mắt có vô số tin tức từ chữ vũ bên trong sông vào hắn nao hải, vào thời khắc ấy đều muốn mê thất tại võ đạo thế giới bình thường. Hai giây về sau, Tân Phấn dùng sức quê đầu, đưa ánh mắt từ chữ vũ phía trên rút ra Ngược lại nhìn về phía trên ghế mây chính cầm một bản kỳ phổ tại nhìn trung niên người trên thân. a Trung niên nam nhân mang theo mấy điểm kinh ngạc. Thả ra trong tay kỳ phổ, đem đầu nhấc. Mà bắt đầu. Tần phấn vậy thừa cơ đánh giá đối phương. Cao thẳng mũi mang lấy một bộ tơ vàng mắt kính, cho hắn bằng thêm mấy điểm hào hòa phong nhã cảm giác. Ngũ quan bên trong lẩn ẩn còn có thể nhìn ra một chút xíu cùng tống dai rất giống địa phương. Tống dai phụ thân. Tần phấn âm thầm suy đoán thân phận đối phương Ta là dai dai phụ thân. Tông chấn đình chậm rãi từ trong áo lấy ra một cái quyển vợ nhỏ cùng bút máy. Ngươi sự tình ta cũng ít nhiều nghe điểm. Rất cần tiền là. Rất cần. Tân phấn vậy không phủ nhận. Tông ra thế lực nếu là muốn điều tra mình bối cảnh. Phủ nhận chỉ hội biểu hiện mình ngu xuẩn. Tống chấn đình trong tay bút máy tại quyển vợ nhỏ bên trên nhanh chóng ru tẩu. Sau đó rất là tiêu sái từ quyển vợ nhỏ bên trên một trang giấy xé xuống. Tiện tay ném về phía tân phấn. Cái này một chương mở ra hoàn toàn. Bạn sẽ không bị người ném ra bao xa trang giấy, từ tống chấn đỉnh tay bên trong bay ra liền giống như một chương miếng sắt không lọt vào mắt không khí là cản. Tần phấn ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy, thanh bay tới trang giấy vững vàng tiếp trong tay. Đánh mắt nhìn đi, cái này bay tới trang giấy là một tờ chi phiếu, một chương có 7 cái chín tổ thành chi phiếu. Tống chấn đỉnh hai tay mở ra, cùng dai dai chia tay, đây đều là ngươi. Chương 187, cái kia một quyền kinh diễm, một khối tiền, 10 triệu. Tần phấn ngón tay nhẹ nhàng búng ra lấy cái này 9.999.999 .999 khối chi phiếu. Yên tĩnh đại sảnh, chi phiếu bị tần phấn búng ra ba 3 rung động. Tần phấn hít một hơi thật sâu, lấy tiền nệ người. Loại chuyện này trước kia chỉ là nghe người ta nói qua, vẫn còn thật chưa từng gặp qua. Thật nhiều tiền. Tần phấn tiến lên hai bước, cẩn thận đem chi phiếu đặt ở trên bàn trà. Nó có thể tại Hoàng Kim khu vực mua một bộ rất xa hoa phong ốc, cũng có thể để một người cả đời này ăn mặc không lo. chỉ là Tần phấn lui hai bước, sống lưng rất thẳng tắp, chỉ là, trong mắt của ta, nó ngay cả mua được dai dai một sợi tóc tư cách đều không có. Hắn lời nói không tiêu ngạo không tự ti, bảo đảm. Nắm lấy lễ phép đồng thời, còn có một loại nam nhân hẳn là có kiên cường. Tống chấn đình cười. Cười không nói gì, lần nữa mở ra trong tay hắn cuốn chi phiếu, lần này ném cho tần phấn chi phiếu là một trường 8 cái 9 chi phiếu. Vẹn vẹn chỉ là đổi một trang giấy. Giá trị lại dòng giá tăng gấp 10 lần kém một khối tiền 100 triệu. Cái này nhưng... Lấy mua xuống. Một tòa lương trừng núi hào Trạch đồng thời tại phồn hoa nhất khu náo nhiệt mua sắm một hệ liệt bên đường cửa hàng, từ đó trải qua tiêu xái cuộc sống vui vẻ. Xem ra ngài sát thực điều tra qua ta. Ta là thiếu tiền. Tân phấn lắc đầu liên tục. Lại một lần đem trương này có thể cho vô số người điên cùng địa chi phiếu. Đặt ở tống chấn đỉnh trước mặt trên bàn trà, nhưng... Ta cũng không vì vì cái này một chuỗi chữ số địa chi phiếu mà tới. Tống chấn đỉnh tốt bất động thanh sắc viết lên tấm thứ bà chi phiếu. 9 cái 9. Kém một khối tiền 1 tỷ. Đây cũng không phải là có thể mua cái gì lương trừng núi hào trạch đơn giản như vậy. Liền xem như coi trọng cái kia xinh đẹp, nữ minh tinh. đoan trừng vậy chỉ cần ngoác ngoác ngón tay. Liền có thể lấy tới trên giường. Trải qua không phải hoàng đế hơn hẳn hoàng đế sinh hoạt. Tân phấn cầm tòa này núi vàng. Mang trên mặt không tiêu ngạo không tự ti thanh đạm tiếu dung. Ngài cách làm. Để cho ta nhớ tới một cái cố sự. Có người đang làm một cái tì vi mắt. Hỏi hiện trường tất cả tình lữ nhất phương nam nhân. Cho hắn nhóm một vạt hối. Bọn hắn sẽ cùng mình bạn gái chia tay sao? Rất hiển nhiên. Vấn đề này. Bị tất cả mọi người cho cười nhạo. Nhưng theo mắt người chủ trì. Nâng lên 100.000 ngàn. 1 triệu. 10 triệu thời điểm. Rất nhiều nam nhân đều dao động. Người chủ trì nói. Trên cái thế giới này không có mua không được tình yêu. Mua không được là giá cả không đủ. Tống chấn đỉnh chậm rãi gật đầu. Cố sự này hắn vậy đồng dạng nghe qua. Thế nhưng là ta muốn nói, thật xin lỗi. Tần phấn rất có lễ phép túi đầu, lại một lần nữa đem một tỷ mệnh giá chi phiếu đặt ở tống chấn đỉnh trước mặt. Hai mắt không sợ hai chút nào nhìn đối phương, ta tình yêu, không bán. Coi như, ngài cho ta một tờ trống chi phiếu, cũng vẫn là đáp án này. Tống chấn đỉnh mời ngón giao nhau, hai cái ngón cái trên dưới quần của lấy, ngươi cho là mình phối hợp dai dai. Tần phấn cười Lại là tư cách luận. Ta có hay không phối dai dai, không phải ta quyết định, mà là muốn nhìn dai dai cho là như vậy. Tân phấn lãnh đạm thanh tông chấn đỉnh lời nói cho đỉnh trở về. Đối mặt vị này chuẩn nhạc phụ, như nói không có áp lực, đó là giả. So với cái khác có bối cảnh người trẻ tuổi, tân phấn biết mình thật có thể nói là một nghèo hai trắng, trong tay điểm này tiền, còn chưa đủ người ta thứ một tờ chi phiếu cho số lẻ. Càng như vậy, tân phấn càng biết mình cũng không thể yếu thế. Đã nghèo không còn có cái gì nữa. Nếu như ngay cả nam nhân ngông nghênh vậy đều vứt bỏ, như vậy sẽ chỉ làm người càng thêm xem thường." Ta nhìn. "Vấn đề này không cần hỏi dai dai." Tống Chấn Đình nắm tay đặt ở ghế mây trên lang can, lẳng lặng nhìn xem tần phấn, "Vẫn là ta đến trả lời a một nữ nhân gả cho ngươi, tối thiểu nhất ngươi cũng nên cho nàng cung cấp một cái chỗ ở a." "Không sai, liền là phòng ở ngươi có sao? Không cần gì lương chừng núi hào trạch, cũng không cần biệt thự, tại trung tâm thành phố phụ cận nhà trọ phòng ốc cũng có thể." Tống Chấn Đình nói đến đây, Hai tay chống lấy ghế mây lan can ngồi thẳng tiền đề, hai tay giỏ chống tại trên đùi, hai tay đỉnh lấy cái cầm lặng lặng nhìn xem tần phấn, ngươi tiền tiết kiệm không đến 200 ngàn, tại trung tâm thành phố mua cái hơi lớn điểm phòng ở, cũng mua không được à. Ngươi có thể cho dai dai cái gì? Ngươi cái gì đều không cho được nàng. Chỉ có thể cho nàng cái gọi là nhìn không thấy, sờ không được, không thể ăn cũng không thể uống, càng không thể mặc cùng ở tình yêu. Liên để nàng đi theo ngươi chịu khổ sao? Ngươi trẻ tuổi ngươi nói cho ta biết là thế này phải không? Tông trấn đỉnh thanh âm phi thường dễ nghe, có MC đều không có từ tính, Trầm Dãễ nói tới lời nói không có chút nào uy áp, hoàn toàn lấy giảng đạo lý phương thức phát động tiến công. Tân Phấn đứng tại nguyên trong lòng thầm hô cái này chuẩn nhạc phụ hào thủ đoạn, mấy câu liền thanh người cho dồn đến hạ phong. Ngài nói đúng. Tân Phấn nâng lên hai tay, Trầm Dãễ mở bàn tay, ta hiện tại không có bao nhiêu tiền, ta đã từng nếm qua rất nhiều khổ, làm qua rất nhiều theo ngài hoàn toàn là lãng phí sinh mệnh làm việc. Nhưng những điều đó là ta sinh mệnh quý giá nhất kinh lịch, là bọn chúng, giáo hội ta đạo lý là người, để ta biết ta còn có thể dựa vào đôi tay này tới sáng tạo thuộc về ta tương lai. Tân phấn mở ra 10 ngón chậm chạp mà hữu lực nắm ở cùng nhau, ta còn trẻ, ta có vô hạn phát triển khả năng. Ngài đã điều tra qua ta, như vậy hẳn phải biết. Ta tại mấy tháng trước, còn trải qua nghèo ăn bữa trước không có bữa sau sinh hoạt. Bây giờ thời gian mấy tháng đi qua, ta đã có gần 200.000 tiền tiết kiệm. như vậy Không có như vậy tống chấn đỉnh đem cánh tay nâng lên rất là quả quyết một cái huy động, ngươi có lẽ tiền tài phương thức ta rất rõ ràng. Thiên không chiến đấu vóng, đúng không? Đừng tưởng rằng ngươi che giấu mình khuôn mặt, liền thật không có người có thể tra được ngươi tư liệu. Cho nên, ngươi cũng không cần cả ta. Theo ngươi trưởng thắng bất bại, dùng tiền tìm ngươi khiêu chiến người càng ngày càng ít. Tin tưởng, không bao lâu, khiêu chiến ngươi người liền hội triệt để biến mất. Tần phấn không có cách nào mở miệng phản bác, nhị tinh cũng tốt tam tinh cũng tốt, Khiêu chiến người càng ngày càng ít đây là sự thật, với lại ra giá cả vậy kém xa lúc trước. Về phần tứ tinh võ giả, tương đối tâm lý tuổi càng thêm thành thục một chút, người khiêu chiến càng là lắc đắc không có mấy. Bây giờ tiến nhập lưu tinh cấp giai đoạn sơ cấp ngũ tinh, chỉ sợ dùng tiền tiến hành khiêu chiến võ giả, thật hội tuyệt tích. Tống chấn đỉnh đầu lông mày nổi lên nhàn nhạt hơi cười, tương lai cũng không phải là tốt như vậy sáng tạo. Vậy ngài hẳn phải biết, ta còn có môn phái. Tần phấn lộ ra ngay cơ hội là mình cuối cùng át chủ bài, phá quán cũng tốt, vẫn là cái khác cũng tốt, đồng dạng có thể kiếm lấy tiền tài. Với lại, ta còn có thể đi đánh giết phần tử khủng bố. Tỷ như bỏ cặp đỏ, các loại liên bang xác nhận hết thẻ về sau, ta có thể cầm tới không ít tiền thưởng. Đánh giết phần tử khủng bố. Tông chấn đình một mặt tán thành nhẹ gất đầu, xác thực, đây là đầu phát tại con đường. Nhưng nó nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Ngươi cảm thấy lấy mạng đi liều, đối dai dai công bằng sao? về phần ngươi cái kia chiến võ môn phái, chỉ sợ rất nhanh liền hội biến mất. Biến mất. Tần phấn rất là hoài nghi nhìn xem Tống Chấn Đỉnh, dạng này một vị đại cao thủ nếu như xuất thủ đối phó tiểu tiểu Long Đường, cái kia chính là tống ra mất mặt, Long Đường chỉ lại bởi vì dẫn tới dạng này cao thủ mà thanh danh đại trấn, dù là bị là bằng. Thanh danh đại trấn? Không phải ta. Tống Trấn Đỉnh hai căn ngón trỏ chỉ hướng cổng, cái này mấy ngày tiến hành khảo hạch người, tin tưởng hắn nhóm rất có hưng thú phá hư đối thủ cạnh tranh tài lộ, ngươi nói đúng không? Tần Phấn trong chốc lát tay chân một trận lạnh buốt, càng có hàn khí thuận xương sống bay thẳng đỉnh đầu. Cái này thiên không chiến đấu vòng là kiếm lấy tìm kiếm ca, ca cùng cưới tống dai trọng yếu nguồn suối, Tống Chấn Đình vậy mà chỉ dùng mấy câu, liền muốn cắt đứt hắn cái này kiếm tiền lộ tuyến. Thế nào? Tống Chấn Đình ngón giữa tay phải cùng ngón trỏ đè ép trước đó 3 tấm chi phiếu, cùng một chỗ đẩy ngã Tần Phấn trước mặt, cầm lấy cái này ba tấm chi phiếu, từ bỏ dai dai. Ta có thể cam đoan với ngươi, bất động ngươi lòng đường. Đúng không? Gọi là long đường A. Tần phấn cười, đại. Gia tộc liền là lợi hại A. Tùy tiện mấy câu, một cái búng tay công phu, liền có thể đem một người cố gắng cho nghiền thành vị bột phấn. Tần phấn nhìn xem trên bàn trà ba tấm. Chi phiếu cười đến phi thường vui vẻ, nếu là sớm tại mấy tháng trước, đối mặt uy hiếp như vậy thêm lợi dụ. Rất khó nói kết quả cuối cùng là cái gì, nhưng bây giờ, từ khi thân thể, dung hợp cái kia cổ quái thể lòng kim loại, đối mặt khiêu chiến, cho dù là lại khó khiêu chiến hoàn toàn không có khả năng thắng được khiêu chiến, hắn nếu không muốn từ bỏ, ngược lại trong lồng ngược chiến ý hội càng lên càng cao. Tống Ba Bá, Tần Phấn Học, Tống Chấn đỉnh, vậy dùng ngón giữa cùng ngón trỏ ngăn chặn trên bàn trà chi phiếu, một lần nữa đẩy trở về, dai dai đã vì ta chạy qua một lần nước mắt, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng vì ta lưu lần thứ hai nước mắt. Đã dạng này Tống Chấn Đình bình tĩnh, hai mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên, nháy mắt sau đó ánh mắt kia bắn trên người Tần Phấn, tựa như hai tòa núi lớn bình thường đè xuống. Ép tới bộ ngực hắn một trận ngạc thở, rét lạnh lời nói tùy theo truyền lọt vào trong thai, vì dai dai, ta không thể làm gì khác hơn là để ngươi biến mất. Tống chấn đình còn chưa. Xuất thủ, cái kia trùng thiên khí thế trong nháy mắt đem cả phong lấp đầy. Tân phấn cảm giác đối mặt không phải một cái. Người, mà là viễn cổ cự ma, trong lúc phất tay có thể khiến biển cả nhấc lên trăm thức đầu sóng viễn cổ cự, mình tựa như là biển động bên trong một chiếc thuyền con. Thiện tay đều có thể sẽ bị cái này chăm thức sóng biển cho triệt để mai táng nhập biển cả chỗ sâu. Song phương thực lực chênh lệnh quá xa, tần phấn cảm giác tại cái này tống chấn đỉnh trước mặt, mình tựa như là vừa vặn bên trên trẻ em ở nhà trẻ, tại đối mặt thế giới quyền vương chênh lệnh. Một giây, 2 giây, 3 giây, 5 giây, 10 giây. Một phút đồng hồ. Tống chấn Đình thanh khí thế thu về, hắn lại một lần nữa ngồi về tới trên chỗ ngồi, từ trong mâm cầm lên một bông hoa gạo sống, cổ tay đột lắc một cái. Viên kia ăn vào trong miệng trong vắt cụ lạc, cùng không khí phát ra đáng sợ tiếng ma sát, sau lưng kéo ra khỏi mắt Trần có thể thấy thật dài khí lãng, nhìn càng giống là pha quay chậm bom nơ bomner John kích. Tại không gian thu hẹp, thông qua thuốc nổ bạo tạc sinh ra động lực đạn, đó là cỡ nào đánh đại uy lực. Tống trấn đỉnh tiện tay bắn ra cụ lạc, mặc dù không có như vậy chân chính đạn mạnh như vậy, nhưng uy thế lại càng hơn chân chính đạn. Đối mặt dạng này đột nhiên tập kích, cơ hồ không có cơ cao thủ trẻ tuổi chọn đối kháng chính diện, lui tránh mới là phương pháp tốt nhất. Tông chấn đỉnh con mắt mang theo mấy phần chờ mong, muốn biết tần phấn đến cùng hội làm ra cái dạng gì phản ứng, hội không phải chỉ là để ngốc lớn mật một cái. Đối mặt đạn bình thường cụ lạc, tần phấn không giam chút nào bất luận cái gì lãnh đạm, hàn dưới chân phải rơi cùng chân trái cũng cùng chấn động, cánh tay trái rời vào bụng trước, cánh tay phải kinh bên trong cánh tay trái bên cạnh từ dưới hướng lên dọc theo sông quyền bỗng nhiên một băng. Hồng quyền. Trung thiên tháo. Trong không khí chuyển đến bánh xe đột nhiên tiếng nổ mạnh vang. Cụ lạc bị dã chiến pháo như thế nắm đấm doanh chúng, lập tức biến thành một trận cặn bã vầy rơi xuống đất. Hồng quyền pháo giữa quyền kình vừa để xuống, liền ngay cả tống chấn đỉnh đều cảm thấy chân xuống mặt đất đang phát ra run dậy, trong mắt của hắn lần đầu thoáng hiện qua một tia gọi là kinh ngạc quan mang. Tuổi còn trẻ có thể đem hồng quyền dạng này cơ sở quyền pháp đánh ra như thế thần thái, khí phách như thế. Thật là ít có bên trong ít có. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân chính làm hắn giật mình địa phương. vừa mới một quyền kia Rõ ràng là một tên ngũ tinh võ giả lực lượng, nhưng hắn không chút nghi ngờ nếu là đối mặt lục tinh võ giả, cuối cùng thắng được sẽ là tên này ngũ tinh võ giả. Với mới một cái trùng thiên pháo thần vận, liền là lục tinh võ giả cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ được nó chân thủy, nhưng tên này người trẻ tuổi lĩnh ngộ được, đồng thời thành công đem chân thủy hoàn toàn phát huy ra. Càng hiếm thấy hơn, là một quyền kia bên trong lẩn chứa hai loại sức mạnh. Long tượng bàn ngược công, kim trung cháo, thiết bố sam, đều không đúng tựa như là kim cương bất hoại thể. Đối với long tượng ba nhược công, Tống Chấn Đình còn là hoàn toàn có thể khẳng định, đó là ngũ tinh lưu tinh cấp long tượng bàn nhược công. Nhưng đó cũng không phải một quyền kia nở rộ toàn bộ, bảo vệ nắm đấm không nhận cụ lạc bên trên chân khí phá thể, cũng không phải là long tượng bàn nhược công hộ thể công, mà là có khác cái khác hộ thể thần công. Tông Chấn Đình đã từng một lần hoài nghi đó là kim trung cháo, nhưng rất nhanh liền phủ định cái suy đoán này, càng phủ định là thiết bố sam suy đoán Về phần cổ vũ siêu cấp hộ thể thần công thứ nhất kim cương bất hoại thể, Tống chấn đình y nguyên không dám hoàn toàn xác định ra cái này phán đoán. Trong khoảnh khắc đó, Tống chấn đình xác thực cảm thấy kim trung trao khí tức, vậy cảm thấy thiết bố sam, càng cảm thấy kim cương bất hoại thể khí tức, nhưng bất luận là loại nào khí tức, đều cũng không thuần khiết, phản phất là đem tất cả cổ võ hộ thể thần công dung hợp một chỗ cảm giác, thanh tất cả hộ thể công pháp dung hợp một chỗ. Tống chấn đình không dám tướng sẽ có loại chuyện này xuất hiện. thân là võ đạo Thế hắn So với ai khác đều hiểu thêm, bất luận cái gì một môn hộ thể thần công đều có mình chỗ độc đáo, giữa bọn chúng cơ hồ không có bất kỳ cái gì kiêm dung tính một mặt. Đây cũng là, vì cái gì tu luyện hộ thể thần công người, chỉ cần lựa chọn một môn liền có thể, mà không phải lựa chọn hai môn hoặc là hai môn trở lên, bởi vì luyện vậy luyện không, lúc chiến đấu chỉ có thể sử dụng ra một loại. Tông chấn Đỉnh tu luyện hộ thể thần công, là địa cầu võ thần Tống Văn Đông dùng hắn cái kia tông sư cấp võ học ánh mắt, quả thực là đem kim trúng cháo. Thiết Bố Sam cùng hành ngay cả 13 quá bảo đảm cùng Tử Dương chân thân dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra Đại Kim Cương Thân. Đối với bộ này Đại Kim Cương Thân, Tống Chấn Đình có cực cao tự hào, trong thiên hạ có thể đem hai bộ hộ thể thần công dung hợp lại cùng nhau người đều ít có người xuất hiện, mình bộ này hộ thể thần công là từ 4 bộ cổ võ hộ thể thần công dung hợp mà thành, uy lực bị Tống Văn Đông lợi bình còn tại Kim Cương Bất Hoại thể phía trên. Nhưng ngay tại vừa rồi, Tống Chấn Đình lại cảm giác tần phấn trên thân hộ thể thần công giống là phi thường lộn xộn, cái kia phản phất là không có dung hợp, lại như là đang tiến hành dung hợp, nhưng dung hợp loạn thất bát tao cảm giác. Người tông chấn đình nhìn chăm chú tần phấn, hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình giống như điều tra tần phấn cũng không mạo xương điểm, một cái cùng khổ người trẻ tuổi, tại sao có thể có khả năng tiếp xúc đến long tượng bản nhược công cửa thứ 3 về sau cao siêu hơn cấp độ. chương 188, một cái đánh 10 cái. Vì cao đẳng võ học long tượng bản nhược công, Liên bang Chi đem khai phóng đến 3 vị trí đầu T3 nói là người tu luyện đạt đến đỉnh phong tiến hành đột phá, cũng chỉ có thể là tứ tinh giai đoạn võ giả, quả quyết không có tiến vào ngũ tinh khả năng. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có cầm tới tiếp xuống phương pháp tu luyện, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cái khác đường đi có thể đi. Liên xem như thiên tài, vậy không có khả năng tại chỉ luyện ba cửa trước tâm pháp, không có bao nhiêu võ học căn cơ tình hùng dưới, liền tự hành ngộ ra cửa thứ tư tâm pháp. Tông chấn đình lại một lần nữa đánh giá Tân phấn Người trẻ tuổi này bối cảnh mặc dù không có sử dụng thủ đoạn đặc thù điều tra, nhưng cũng là thông qua một chút hữu lực con đường đã làm giải, hắn ngoại trừ một cái mất tích ca ca bên ngoài, căn bản không có những thân nhân khác, càng thêm không nhận ra cái gì thánh võ đường người. Bộ này nhập thánh võ đường mới có thể học được hậu kỳ công pháp, hắn lại là thế nào học được? Chẳng lẽ có cái nào nhập thánh võ đường người, lớn mật như thế, cũng dám phá hư thánh võ đường quy củ một mình truyền thụ? Không có khả năng. Tống Trấn Đình lập tức bác bỏ cái suy đoán này, từ từ phụ thân xử chí mấy lần tự cao thực lực cứng hãn, vụ trộm trái với thánh võ đường võ giả về sau, liên bang bên trong liền không người nào dám lại tiến hành trái với thánh võ đường quy củ. Long tượng bàn mực công, không có dung hợp. Thật cổ quái hộ thể thần công. Tông chấn đình trong mắt mê vụ càng ngày càng nhiều, một cái dây rủa tại nghèo khó sinh hoạt online người trẻ tuổi, làm sao có thời gian cố gắng như vậy đi lĩnh nộ mộ một bộ kiện thân tiết tháo quyền pháp. Một tên giấy rùa tại nghèo khó sinh hoạt online người trẻ tuổi, lại làm sao có thể hội cổ quái như vậy hộ thể thần công. Tống chấn đỉnh. Con mắt từ mang theo cái kia một tia tán thưởng, dần dần trở nên lạnh như băng bắt đầu. Bất luận cái gì đánh tống ra ý nghĩa xấu người, đều không cần tiếp tục sống trên thế giới này, càng không có tư cách đạt được mình bảo bối khuê nữ. Tân phấn rõ ràng cảm giác được, tống chấn. Đinh từ phóng thích khí thế đe dọa, chuyện là chân chính động sát tâm, hắn là thật muốn giết người. Tông chấn đỉnh trên thân sát khí thoáng qua tức thì, hán. Trong mắt lần nữa khôi phục trước đây không lâu tính nhạc, lại một lần ngồi về tới trên ghế mây. hắn lặng lặng nhìn. Tần phấn mây dây thời gian, người trẻ tuổi này là đi vào phòng bên trong nhanh nhất từ chữ vũ thoát ra người trẻ tuổi. Cái kia là địa cầu võ thần tự tay viết. Võ chữ. Chỉ như vậy một cái đơn giản chữ. Trong đó lại ẩn chứa vô tận võ đạo. Cơ hồ bất luận cái gì võ giả nhìn thấy cái chữ này. Đều không thể tự thoát ra được mà xa vào trong đó. Nhưng mà, cái này võ chữ, đối rất nhiều rất nhiều người tới nói, đều cũng không phải là lãnh đạo bọn hắn đi đến võ đạo chân lý con đường đèn sáng. Tương phản, thực lực không đủ người nhìn thấy cái chữ này, chỉ sẽ bị đưa vào lạc lối. Nghiêm trọng người càng có thể có thể tẩu hỏa nhập ma. Kinh mạch toàn thân đứt gây mà chết. Trước đó người trẻ tuổi, đi vào phòng chỉ cần một khảo nghiệm. Cái kia chính là nhìn cái này võ chữ. Nếu là có thể từ đó ngộ ra cái gì, vậy dĩ nhiên là tốt không thể tốt hơn. Chỉ là, có thể trước đến cầu thân người trẻ tuổi, số tuổi đều vẫn là vô cùng có hạn. Bọn hắn có vô hạn tiềm lực, nhưng không có tương ứng cường đại căn cơ. Đối với hắn nhóm tới nói, ở chỗ này cũng không phải là muốn ngộ đến cái gì, bởi vì hắn nhóm căn bản không lĩnh ngộ được bất kỳ vật gì. Lần thi này nghiệm đối với hắn nhóm tới nói, liền là xem ai có thể trước thoát khỏi võ chữ ma lực dây dưa. Nhưng lại không có thụ đến bất cứ thương tuần gì, cái kia chính là quá quan. Đây là khảo nghiệm võ giả định lực, cùng tự thân võ đạo thực lực cùng tiềm lực một loại thủ đoạn đặc thủ. Ba cái thiếu thứ nhất người, đều hội bởi vì cái này võ chứa mà phản ứng đi ra. Qua binh đã từng là những người khảo nghiệm này bên trong nhanh nhất, 76 giây. Nhanh nhất ghi chép. Nhưng cái kỷ lục này tại không có bảo trì bao lâu, liền bị phía sau hắn tần phấn cho phép ưu thế tuyệt đối đánh vỡ. Đối với tần phấn tại võ chữa dâng tấu chương hiện. Tổng chấn Đ phát hiện chính mình nữ nhi quả nhiên là tương đương có ánh mắt vậy mà có thể chọn đến như thế định lực lại đồng thời có cường đại tiềm lực người trẻ tuổi về phần tiền tài thì là khảo thí một cá nhân nhân phẩm đối mặt 100 khối một vạn khối lúc mọi người có lẽ có thể ướcc chế mình nhưng đối mặt một triệu 10 triệu 100 triệu thậm chí một tòa kim kimsân lúc người là rất khó ức chế mình coi như ngoài miệng hiên ngang lẫm liệt nói yêu là chí cao vô thượng yêu là sinh mệnh toàn bộ cũng có thể rất dễ dàng từ trong mắt nhìn thấy chân thật nhất đáp án. Vượt qua Tống Chấn Đình dự kiến, trong tư liệu phi thường tham tài, sợ nghèo tần phấn, đối mặt 5 lần 7 lượt lợi dụng, đối mặt núi vàng như thế tài phú, vậy mà thật làm được xem tiền tài như đất chết, cái này cùng hắn bình thường biểu hiện hoàn toàn tương phản. Quân tử ái tài lấy chi có đạo. Nhìn xem tần phấn, Tống Chấn Đình đột nhiên nhớ tới câu nói này. Đối mặt thao thời tiết thế uy hiếp, cái kia phần cứng rắn ý chí lực, lần nữa lệnh Tống Chấn Đình vì đó tán thưởng. Cho dù mình lúc tuổi còn trẻ, cũng chưa chắc có tên tiểu tử này cứng rắn như thế ý chí lực. Một cái không có bối cảnh tiểu nhân vật, nương tựa theo so những người khác thêm ra khảo nghiệm, một đường giết tới sơ tuyển cửa ải cuối cùng, Tông Chấn Đình cũng có ít nhiều giật mình. Nhưng, hết lần này tới lần khác cửa ải cuối cùng này, Tông Trấn Đình đem trước đối tần phấn vừa mới thành lập ấn tượng tốt, toàn bộ đầy nã. giết Không giết Trong ngay mắt, Tông Chấn Đình đã làm ra quyết định, không giết Lưu lại lộ ra chân ngựa người Dù sao cũng so giết chết để nó lần nữa. Tới tốt. Người trẻ tuổi. Tống chấn đình dơ cánh tay lên chỉ hướng ngoài cửa, xem ở dai dai trên mặt mũi ta khảo hạch ngươi thông qua được. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, phụ thân ta, địa cầu võ thần. Hán quyết định chưa bao giờ qua sửa đổi, ngươi địa vị xã hội, còn có tài sản, đều sẽ để cho ngươi nhìn thấy ta phụ thân người đại diện một khắc này, hoàn toàn mất đi tư cách bị đào thải. Tân phấn rất chân thành bái, chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng Lúc này lại nói cái gì đều là dư thửa, có thời gian biểu quyết tâm, không nếu muốn biện pháp làm ra một điểm bản lĩnh thật sự đến cho người nhìn xem. Thối lui ra khỏi màu đỏ gạch phòng, tần phấn nhìn xem trong nội viện người, không khỏi vậy cứ thế tại nguyên. Qua binh, tiền học linh, kệ xạ, hóa lại bị dầu. Trong sân 13 tên, thông qua sơ tuyển, đã sớm rời đi người trẻ tuổi, bây giờ chính toàn bộ lặng lặng đứng trong sân, với lại hắn nhóm trên thân tản ra nồng đậm chiến ý. Không sai, đó là không che giấu chút nào. Gần như trần chiến ý Mười người chi Bên trong, lẫn nhau ở giữa đều tràn ngập phi thường cường liệt địch ý Bây giờ, mười người này Trên mặt lại Đồng thời lộ ra ý cười Bọn hắn dùng một loại gần như nhìn xuống ánh mắt nhìn xem tần phấn Phản phất nhân loại đang nhìn trên mặt đất cái kia hèn mọn con kiến bình thường Tần phấn đem đầu hơi khẽ nâng lên Nhìn về phía mười người thân Sau một vị lao nhân Thống văn đông tiếp thân quản gia hậu quản gia Vị lao nhân này mặt Bên trên đã tìm không đến bất luận cái gì hiền lành, hắn mặt như thi đại học lúc cái kia chút nghiêm túc quan chủ khảo bình thường. Tần Phấn chuyển động bước chân đi vào Lâm Lập Cường. Bên cạnh nhỏ giọng hỏi, "Đây là?" Lâm Lập Cường cũng là bất lực thở dài, đưa tay vỗ Tần Phấn bả vai, "Ngươi sự tỉnh, Tống ra lão ra từ biết. Hắn nói ngươi không có tư cách cưới hắn tôn nữ, cho nên bất luận ngươi là có hay không từ Tống Bá Bá nơi đó thông qua khảo nghiệm, thành tích đều hết hiệu lực. Còn nói, lần này qua sơ tuyển quá nhiều, lại muốn đào thải một nhóm." Để mời người này phân tổ đối chiến, thua trận lần nữa bị đào thải. Luận võ chọn rể. Thời đại nào? Tần phấn những mày, dù là đối phương là địa cầu võ thần, làm như vậy vậy xác thực quá mức cổ lão Lâm Lập Cường nhún vai nhét miệng, không có cách nào a ai bảo hắn là địa cầu võ thần. Địa cầu thứ nhất võ đạo thế gia. Không luận võ chọn rể, ngươi còn để hắn tuyển Mỹ chọn rể sao? Tần phấn đối mặt Lâm Lập Cường hỏi lại chỉ có thể châm mặc, tục ngữ nói quan tâm sẽ bị loạn, quá mức để ý tống dai càng thụ Ngược lại là quên đi Tống Văn Đông thân phận. Địa cầu võ thần tôn nữ nếu như không luận võ trọn rẻ, mà là đơn thuần so ra thế, so tài sản, so suất ca Mỹ Nam, cái kia mới là thật bình thường hay không bình thường. Ai lâm lập cường lần nữa một tiếng thở giải khí, anh em, ta không muốn khuyên người từ bỏ. Nhưng, tần phấn vậy đưa tay vô vô lâm lập cường bả vai, lấy đó minh bạch đối phương muốn nói điều gì. Không quan hệ, đã hắn là địa cầu võ thần, vậy liền hết thể cũng còn tốt xử lý. Tân Phấn cười tiến tới một bước nói ra, ta còn thực sự sợ hắn là liên bang nhà giàu nhất cùng ta so tài sản, vậy ta thật ngay cả một điểm cơ hội cũng bị mất. Nhìn như đơn giản một bước, lại trực tiếp bước vào 10 người khác khí tràng biên giới, cái này 10 tên tuổi trẻ võ giả lập tức có phản ứng, bọn hắn đều không hiểu nhìn về phía Tần Phấn, cái này mất đi tư cách nam nhân, muốn làm gì? Các vị, không có ý tứ. Tân Phấn đột nhiên liền ôm quyền, thân thể tả hữu chuyển động hai lần, có người hủy bỏ ta tư cách. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi đều dừng lại tiến bệnh viện, để cho các ngươi tất cả mọi người toàn diện mất đi tư cách. Mười tên tuổi trẻ võ giả cũng giống như nhìn quái vật như thế nhìn chầm chầm tân phấn, đám người đều là đến từ các lục địa phi thường có thân phận con em thế ra, từ nhỏ đã bị đánh xuống tốt đẹp võ đạo căn cơ, bất luận là thuốc bổ, vẫn là đạo khí mở huyệt, đều so người đồng lứa sớm rất nhiều. Dạng này sự tình, mặc dù không thể để cho người từ rất tiểu liền trở thành cường giả tồn tại Lại thật có thể cho bọn hắn sau khi thành niên có so người khác sau lưng căn cơ, tại tu luyện tiến cảnh bên trên nhanh hơn người khác rất nhiều. Bọn hắn đặt ở liên bang bất luận cái gì một chỗ, cái kia cũng đều là không thể để cho người khác xem nhẹ tuổi trẻ võ giả cao thủ. Người đồng lứa bên trong, một đối một dám nói mình tất thắng người cũng không nhiều. Một người đánh 10 người. Loại lời này, liền là kẻ ngu vậy sẽ không nói ra, chỉ có điên mất nhân tài sẽ nói như vậy. Không sai. Người này khẳng định là điên rồi. Không có người đem tần phấn lời nói để ở trong lòng, mười tên người trẻ tuổi rất nhanh đem lực chú ý lại đặt ở bên cạnh những người khác trên thân. Ai cũng không rõ ràng, ngốc hội kết quả rút thăm sẽ như thế nào, vẫn là trước nhiều suy tính một chút những người khác ưu thế cùng lực điểm, mới là. Tần phấn đã mở hồng quyền cơ sở tư thế, loại này kiện thân tiết tháo như thế giá đỡ kéo ra, càng là lập tức bị chỗ có tuổi trẻ võ giả làm như không thấy. Đối mặt từ địa cầu các Châu tới con em thế ra, nếu như không phải tên điên, Sẽ sử dụng hồng quyền loại này kiện thân tiết tháo quyền pháp sao? Hậu quản gia khỏe mắt đầu lông mày, giờ khác này tách ra trước đó chưa từng có ý cười, hắn ngửi thấy một cỗ sư tử tức đem đi săn hương vị. Qua binh mí mắt đột đột đột không khỏi nhảy không ngừng, hắn đem ánh mắt quét về vừa mới bị không để ý tới tần phấn. Bốn mắt nhìn nhau, liền cái nhìn này. Qua binh như rất vào hầm băng. chương 189, siêu cấp tần phấn. Binh cũng coi là là thiếu niên anh hào Người đồng lứa bên trong thật đúng là ít có thể để tê nội tâm liền dâng lên Thái Sơn áp đỉnh cảm giác các bác. Cũng ngay lúc đó, cái khác chín tên còn tại căm thù người trẻ tuổi cũng là ra đầu tê dại một hồi, hàn khí thuận bọn hắn xương sống, giống như trên đường cao tốc biểu nhanh xe thể thao bình thường, bay thẳng cái hót. Phản phất bị đạp cái đuôi mèo như thế, chín tên cao thủ trẻ tuổi trên thân lông tơ loé sáng, thân thể có chút nhất chuyện, toàn bộ chuyển đổi thành đối kháng tần phân phát động công kích góc độ. Bọn hắn không tin, tần phân thật dám một mình động thủ khiêu chiến bọn hắn 10 người. Phải biết, hôm nay có thể đứng ở chỗ này người, cái kia phía sau khẳng định có một cái không nhỏ thế lực. Chỉ cần không phải đầu đốc, liền có thể đoán được, dạng này thế lực phía sau tử đệ, ngoại trừ một thân dùng tiền đều khó mà mua được cao đẳng võ học bên ngoài, còn sẽ có giai cấp tư sản dân tộc táng ra bại sản vậy mua không nổi cao đẳng sinh hóa thú. Nâng cấp võ giả đối chiến, sinh hóa thú liền như là một kiện to lớn máy ra lận, cái kia tuyệt đối không chỉ là chiếm ưu thế đơn giản như vậy. Nhưng hắn nhóm lại. Lại không thể không đối tần phấn làm ra phản ứng, cái kia nồng đậm chiến ý tựa như là đao như thế, không ngừng kích thích bọn hắn làng ra, nói cái này khẩu suất của ngôn người trẻ tuổi, tuyệt đối không phải nói nói đơn giản như vậy. Nghĩ đến, các vị vậy không sẽ chọn. Chọn rời khỏi, như vậy thì để cho các người đến giúp đỡ ta tại thế hệ tuổi trẻ võ giả bên trong dương danh A. Tần phấn thanh âm tràn đầy hào hùng khí thế đột nột. Nhưng ở giữa lần nữa kéo lên, hắn gân cốt tại chân khí phồng lên hạ cùng vang lên không ngừng. Huyết dịch tại trong mạch máu lưu động thanh êm phát ra nước chảy xiết nước sông thanh âm dầm dầm vang lên không ngừng, cường mà hữu lực tim đập phát ra tựa như trống nhỏ tiếng đánh vang, đông đông đông. Một mực cười mị mị. Hậu quản ra, giờ khác này trong mắt bắn ra tinh châm như thế hàng quang, nhét miệng lên thưởng nhân khó mà phát giác hơi cười, cương mánh long tượng bản nhược công phối hợp cái này bá đạo khí thế, xác thực có tư cách hô lên một người đánh 10 người hào nôn. Đờ cờ chuyện tại trẻ nụ á toài Trưng hai tay gắt gao bắt lấy cái kia viền gen màn cửa. Lo lắng xem lấy trong viện tình huống phát triển. Nàng biết tần phấn có thể đánh. Lại không nghĩ rằng tần phấn cũng dám làm ra một người đánh 10 người quyết định. Những người tuổi trẻ kia. Mặc dù là bị dân chúng bình thường thường xuyên xem thường con em thế ra. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn thật không được. Tương phản. Từ tiểu thụ đến giáo dục tốt bọn hắn. Vậy xác thực có tư cách trở thành thế hệ tuổi trẻ bên trong chính là tinh anh. Vô luận là tài chính. Vẫn là chính trị. Hoặc là võ đạo. Có được tốt đẹp địa vật chất cơ sở. Tăng thêm thế ra cái kia tàn khốc cạnh tranh cơ chế. Có thể chân chính bộc lộ tài năng. Tuyệt đối không phải là báo cỏ. Một đối một. Tống dai đối tần phấn có vô hạn lòng tin. Một đối mười. Tống dai thật nghĩ cầm bút lên ống ném đến lâm lập cường trên đầu. Cái này tần phấn bằng hữu. Thời khắc mấu chốt tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn Hai cái đánh 10 cái. Vậy so một cái đánh là cái muốn tốt rất nhiều. Một người đánh 10 người, không nói trước thực lực, vẹn vẹn chỉ là phần này khí phách, cũng làm người ta tán thưởng. Tống chấn đỉnh cái kia không nhanh không chậm, nhẹ nhàng mà giàu có từ tính thanh âm, từ Tống Giai sau lưng chuyển đến. Tống Giai quay đầu kinh ngạc phát hiện, cha mình chính một mặt chờ mong nhìn xem phía dưới viện tử. 18 đến 20 tuổi thế hệ này người trẻ tuổi đánh nhau, Tống Giai nhớ kỹ rất rõ ràng, cha mình là xưa nay không nhịn. Cho dù là lâm lập cường cái này bị phụ thân xưng là toàn tài người trẻ tuổi cùng người khác động thủ lúc, cũng không có dẫn tới hắn quan sát. Nhưng mà, hôm nay, cái này xưa nay không nhìn 18 tuổi đến 20 tuổi người trẻ tuổi chiến đấu võ thần nhi tử, vậy mà đứng ở chỗ này muốn quan sát trận chiến đấu này, với lại trên mặt biểu hiện ra 10 phần hứng thú. Hắn điên rồi. Ngay tại 10 tên tuổi trẻ võ giả trong đầu xẹt qua ý niệm này đồng thời, tân phấn trong ánh mắt chiến ý thần thái lần nữa bạo tăng, cứ nghĩ trên mặt vậy trong nháy mắt thoáng hiện một điểm mùi thuốc xuống đường, thân thể khẽ động. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy viện tử mặt đất chấn động, tựa như là đại đường tính giá chiến pháo nạ pháo thả ra mạnh mẽ sức giở, đã nhìn thấy đạn pháo như thế cái bóng gào thét lên, tại mọi người ngay cả mí mắt nháy hạ đến lúc đều không có, liền xông vào trong. Chín người ở giữa, mặc cho tuổi trẻ võ giả gặp nhiều mạnh hơn tần phấn võ giả, tại lần này cũng vẫn là bị tần phấn động tác cho kinh đến. Không ai từng nghĩ tới, một tên không có bất kỳ cái gì bối cảnh, thân thể không nên có rất mạnh căn cơ tuổi trẻ võ giả thực lực lại đã đạt tới như vậy cảnh giới 10 tên người trẻ tuổi cảm giác được kình gió đập vào mặt cơ hộ không có làm bất luận cái gì suy nghĩ đồng thời lựa chọn bước chân triệt thoái phía sau trong chấp nhóng này nhiều loại bình thường khó gặp thân pháp trong sân phong xuất ra rất có mấy điểm chăm hoa đua nở ganh đua sắc đẹp ý tứ Lâm Lập Cường nhìn thấy 10 người đồng thời triệt thoái phía sau khỏe miệng nổi lên càng thêm khinh thường hổ thẹn cười từ tiểu thâm thụ ra tòa không đúc Lâm Lập Cường có thể đoán được đám người tầm tính bọn hắn đơn giản là cảm thấy mình không nên cho người khác làm thương làm, lang đầu thanh như thế cùng người này tiến hành quyết chiến, cuối cùng để cho người khác nhặt được tiện nghi. Đồng thời, đế tử con em thế ra ở sâu trong nội tâm cao ngạo, cũng làm cho bọn hắn cho rằng, cho dù tần phấn có rất mạnh thực lực, nhưng thân phận vẫn là quá thấp, không đủ tư cách để bọn hắn xuất thủ chiến đấu, dạng này sự tình hẳn là giao cho thủ hạ, hoặc là bên cạnh bảo tiêu đến hoàn thành mới đúng. Xuân Tài Lầu hai tống Trấn Đỉnh vậy tại cùng thời khắc đó, cho lựa chọn rút lui người trẻ tuổi xuống một cái rất không tiện đánh giá. Những người trẻ tuổi kia nghe không được Tống Chấn Đình đánh giá, bọn hắn chính vì chính mình cái này bảo tổn thực lực phương pháp đắc ý lúc, tần phấn chân dính mặt đất trong nháy mắt, lần nữa lựa chọn tiếp tục công kích. Lần này, 10 tên người trẻ tuổi đều đã tách ra, tần phấn muốn đồng thời một đôi 10 đã không có khả năng, hắn thanh mục tiêu định tại thân thể bên phải tuổi trẻ võ giả trên thân, nơi đó có 3 tên tuổi trẻ võ giả tập hợp một chỗ, so cái khác phân tán càng thêm dễ dàng bắt. Tần phấn chân giấm một cái mặt đất, cách xa nhau 10 mét khoảng cách, hắn một cái bước xa liền hoàn toàn săn bằng, gần như thuần gian di động xuất hiện ở ba người trước mặt, thuần thế một cái trùng thiên pháo đánh ra, trong không khí lập tức tiếng pháo nổ nhấp nhô không ngừng, khí thế phản phất muốn đem mắt ba người trước toàn bộ bao phủ ở bên trong bình thường. Ba tên tuổi trẻ tinh anh tại cái này một sát na cái kia, trong lòng nổi lên trước đó chưa từng có hối hận. Bọn hắn đều đang hối hận, vừa mới vì cái gì? Rút lui! Tại sao phải tuyển chọn bảo tồn thực lực? Cái này vừa lui sắc thực thối lui ra khỏi thế thao vòng, lại trong lúc vô hình trợ giúp tần phấn lần nữa cất cao khí thế của hắn. Đồng thời, cái này vừa lui, khí thế cũng theo đó bị đè ép xuống. Tả Hưu hai tên người trẻ tuổi con mắt chớp động lên phức tạp qua mang, hai chân lại lần nữa làm ra tránh lui thân pháp, không có chút nào một điểm nghĩa khí đem ói lấy rổng nhét vào nguyên. Cái này ói lấy rổng là một tên rủ sĩ Ả Ngà châu người, hắn dáng người hình thể khôi ngô cao lớn. Vẹn vẹn 18 tuổi niên kỷ, thân thể đã đột phá 2m, cánh tay tráng kiện có thể so với người bình thường đủi, cả người như cùng một đầu mặc quần áo, tạo lông cầu hùng. Holly Rồng Minh Bạch, mình lần này như lại lựa chọn lui lại trốn tránh, như vậy tần phẫn thế tất đem như bóng với hình cùng lên đến, đến lúc đó giữa hai người khí thế càng thêm là hai thái cực, đồng thời tần phẫn xúc thế hội càng thêm hung mãnh, mà mình bởi vì trốn tránh, càng thêm khó mà chuẩn bị. Trong điện quang hỏa thành, Holly Rồng đã kinh minh bạch, mình tuyệt đối không thể lui. Lại lui liền là thua không nghi ngờ. Sinh hoạt tại rét lạnh thế giới Oli. Duy Sâm, tại tần phân khí thế bàng bạc bước đè xuống, trong cơ thể chôn giấu như gấu bình thường hung tính, hoàn toàn bị bước đi ra. Hắn hai mắt một, trong nháy mắt trở nên xích hồng, trong cơ thể sinh hóa thú đồng nhiên mở ra, cơ bắp lấy mắt thường khó mà thấy rõ tốc độ cao tốc lúc đích, có thể cắn nát anh hài đầu lớn miệng đột nhiên mở ra. A! Đó là y rồng. Trong bụng buộc phát ra lưu đạn bình thường. Tiếng nổ mạnh Đột nhiên, hắn gái kia không giống hình người thô to cánh tay, lần nữa trở nên tráng kiện một vòng, đùi phải quỳ gối, thân thể hơi phía bên phải chuyển, đồng thời vai phải hướng về phía trước hạ lắc lư, dơ cao cánh tay phải cũng đột nhiên chìm xuống, lấy một cái ngũ cầm hí thần gấu đập hổ, mạnh bình hướng về phía tần phấn trùng thiên thảo. Hai đầu đều bằng chướng cánh tay, hung hăng đụng vào nhau, chấn động ra mắt Trần có thể thấy cường lực khí lưu, trên mặt đất cái kia thưa thớt bụi đất đều bị khoáy động bay lên không trung. Máu tươi cùng biểu Giữa khoát xương cốt tiếng bạo liệt vang lên liên miên, giống như súng tiểu liên đang tiến hành bắn phá. O lấy Ý rồng cánh tay phải, lỗ chân lông giống suối phun như thế, tập thể phun trào lấy đỏ tươi huyết vụ. Tân Phấn Trùng thiên pháo quanh mở O lấy Ý rồng thần tay gấu, xoay người một cái chỉ rựi vào núi, phía sau cơ bắp hở ra như mai rùa bình thường, thuận lợi va vào Ho lấy Ý rồng ngực. Cầu Hung bình thường cường tráng ó lại ý rồng, phía sau lưng hơi cong, ngực vang lên lần nữa bùm bùm tiếng xương gãy, huyết dịch từ trong miệng hắn, trong môi phun ra ngoài. Thân thể giống như là bị ô tô đụng chúng giao thông chuyện ngoài ý muốn như thế, bay về phía mấy mét bị hậu quản ra một trưởng nu kinh đó lấy. O là ý rộng cũng là rủ xì ạ châu hai to mặt lớn thành viên gia tộc, như là bất kể mặc kệ bay ngược, kết quả cuối cùng chỉ có thể là thân thể đâm vào kiên cố tường viện bên trên. Trạng thái toàn thịnh O là ý rộng, đâm vào kiên cố tường viện bên trên tự nhiên không hội có vấn đề gì. Cái này chân khi đã hoàn toàn tan giã, thân thể xương cốt bể nát 1 phần năm, người đã kinh hôn mê. Không, cái gì lực phòng ngự hắn, đụng ở trên tường chỉ có thể là cái chết. Tống ra mặc dù không sợ ho lấy y rồng dạng này gia tộc, nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, là quản gia hẳn là xử lý nguyên tắc, hậu lao gia tử vẫn là đem. Cái này ngay cả thực lực đều không có hoàn toàn phát huy, liền triệt để thảm bại ho lấy y rồng cho đó lấy. Trong ngáy mắt, danh xưng so cầu hùng còn cường tráng hơn ho lấy y rồng, liền bị trọng thương hôn mê, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Tần phấn trùng thiên pháo liền ngay cả Tống chấn đỉnh đều có thể nhìn thấy trong mắt đi, ý cảnh là bực nào mạnh. Long thượng bàn nhược công tiến vào ngũ tinh về sau, càng là làm hắn đang toàn lực thi triển dưới, có một tượng chi lực. Một con voi lớn lớn bao nhiêu lực lượng. Đó là một cực có thể liền thanh thẳng ngu này cho tươi sống đá chết lực lượng. Lợi dụng trùng thiên pháo thi triển đi ra một tượng chí lực, đem y lực lần nữa cất cao đến một cái khác cấp độ, đừng nói là cầu hùng, liền là thân thể khổng lồ nhất gấu ngựa, vậy đồng dạng có thể cho đánh chết ngươi. Tại vừa mới một cái trước mắt, Orly Rồng tại tất cả trạng thái đều thế yếu tình hung dưới, xác nhận đem khí thế vãn hồi số điểm, đồng thời thiểm điện mở ra sinh hóa thú tiến hành phụ trợ, phản ứng đã là phi thường kinh người nhanh nhẹn không chút nào giống như là cầu hùng, giống như là hậu tử. Nhưng, hắn làm đây hết thể đều quá mượn với lại song phương thực lực vậy chênh lệch quá nhiều. Orly Rồng chỉ là tứ tinh đình phong, còn không có đột phá vào lưu tinh cấp giai đoạn sơ cấp ngũ tinh, mà tần phấn đã tiến nhập ngũ tinh. Cũng làm vẫn là ngũ tinh đỉnh phong Song phương chênh lệnh Cũng không phải là mở ra trong nháy mắt sinh hóa thú Tại sinh hóa thú vẫn chưa hoàn toàn triển khai lực lượng lúc Liền có thể đền bù thực lực sai biệt Khi thế, thực lực O là ý dòng không một chiếm yêu Bại là hợp tính lý Chỉ là bị bại như thế dứt khoát triệt để như vậy Thậm chí ngay cả tuyệt kỹ cũng không kịp sử dụng liền chiến bại Lại là vượt quá chỗ có tuổi trẻ võ giả ngoài ý liệu Ngũ tinh lưu tinh cấp cao thủ trong th Chỗ có người tuổi trẻ đều không thể không một lần nữa đối tần phấn làm ra mới đánh giá. Tại cái này mấy ngày đến nay, tất cả mọi người đều vẫn cho là tần phấn là tứ tinh võ giả. Tần phấn bộ kia phức tạp đến làm cho người ký ức đều có thể hội xuất hiện hỗn loạn long tượng bàn lực công, tự nhiên sẽ không giống chính thức công bố công năng hoàn toàn như thế, thì như tại che giấu mình khí tức phương diện, cũng không phải là võ giả bình thường có thể xem thấu hắn thực lực chân chính. 9 tên tuổi trẻ võ giả Mỹ Mắt đồng thời thình thịch co rúm, bọn hắn không có quá nhiều chấn kinh tán thưởng thời gian, bởi vì cái kia sử dụng kiện thân tiết tháo quyền pháp thanh lóe lấy rồng nam nhân đã. Oèn. Mặt đất chấn động. Tân phấn trong nháy mắt bại địch khí thế lại trướng, đột động thủ trước, hắn lần này lựa chọn đối thủ là cách hắn xa nhất một tên tuổi trẻ hát nhân. Pháo quyền kình, vung nhanh chân, thu đụng dưới. Chân khí khuếch động kinh mạch toàn thân. Tân phấn một tên viễn cổ cự ma đột phá phong ấn mà ra. Một bước này quả thực là bước ra 15 mét khoảng cách trực tiếp đứng ở tuổi trẻ hạt nhân trước mặt. Lần này khoảng cách dài vô tập thân thể sẽ rách không khí, nhấc lên không khí tiếng gạo như là có người tại thổi bén nhọn cái còi. Tân phấn trước đó đứng thẳng mắt đất, cái này một cái chớp mắt đột nhiên sập lún xuống dưới, giống như là đầu hũ bị hai ngón tay cho chọc thủng bình thường, ngay sau đó cái kia cứng rắn phiến đá mới bùn bùn nhấc lên vô số mảnh hòn đá nhỏ. Một tượng chi lực. Lợi dụng pháo quyền kình phong thích, uy lực đúng như dưới chân lấp thuốc nổ, thực sự quá lớn. Liên Liên Thạch Trước sụp đổ, sau đó mới bắt đầu bạo liệt. hắc nhân con ngươi tại cái này trong nháy mắt, co rút nhanh như cây kim. Tần phấn cái này khoảng cách dài buôn tập, ánh mắt hắn bên trong vậy mà xuất hiện một tia cái bóng tàn ảnh. Bên hai càng là nghe được cái cõi tiếng vang, trong lòng dâng lên một đầu phát cuồng tê giác hướng buôn tập. Hữu hình, vô hình áp lực, làm trái tim của hắn trong nháy mắt lấy hỏa tiễn tốc độ cao tốc ngảy lên. Cái này không đến 1 phần 10 giây thời gian, hắn không kịp làm bất luận cái gì suy nghĩ thậm chí không kịp sinh ra hào không bối cảnh nam nhân, tại sao có thể có hùng hậu như vậy căn cơ ý nghĩ. Coi như hắn gặp qua không. Ít càng cao thủ mạnh mẽ, lại vậy chưa từng gặp qua có người có thể tại cấp 5 sao trạng thái dưới, thanh hồng quyền đánh tựa như một bộ tuyệt học quyền pháp. Nhiều năm tập võ bản năng, tăng thêm. Trước đó nhìn thấy ho lợi ý chiến bại lúc cảnh giác, sinh hóa thú đã sớm mở ra, hắn móc ra bên hông càng cây đoàn côn, cùng bên hông dây lưng ma sát phát ra tiếng ông ông vang Đen kỷ đoạn côn là thuần cương chế tạo. Ngao. Gần như dã thú thanh âm tại hấp nhân. Dây thanh sinh ra chấn động, đối tần phấn đầu liền là hai côn đáp tới. Đều là đoạn côn, người so chỉnh vô hạn kém nhiều. Tần phấn đối mặt hai. Cây đoạn côn mệnh xuống, không tránh không né, song trưởng khế đảo cao hơn đoạn côn, sau đó ép xuống truy kích, đoạt tại đoạn côn nổ đầu trước đó ngạnh sinh sinh bắt lấy đoạn côn, cổ tay như châu chuyển động, cổ vặn vẹo sừng thú. Phốc. Hai cây đoạn côn đoạn. Vào trong tay Bị tần phấn coi như phi tiêu phân hai cái phương hướng đánh ra, hai tên nhào đến giúp đỡ tuổi trẻ võ giả vội vàng xoay eo nghiêng người, côn thép cơ hồ là sát bọn hắn chóc mũi bay qua, giống như là lươi búa chém vào cọc gỗ bình thường, côn thép đinh vào tường bên trong, cây gậy phần đuôi phát ra ong long run rẩy âm thanh. Hắc nhân võ giả song côn bị đoạn, cổ tay quan nứt gãy, hai tay tự nhiên rủ xuống, đau đớn vừa mới chuyển vào hắn đại não trong nháy mắt, một chân dẫm vào hắn lồng ngực, tần phấn cả người như diều hâu như thế đằng không mà lên hay người nào về phía một người khác, cất bước leo núi, trực tiếp đem hắc nhân đạp bay ra ngoài, đồng thời hóa thành chuyển hướng tiến công những người khác chiêu số, một kích này xuất hiện, lần nữa dẫn tới hậu quản gia miệng bên trong chật chật tán thưởng. Một chiêu đánh tinh diệu, không ít tuổi trẻ võ giả cũng có thể làm đến. Nhưng nếu là chiêu cùng chiêu ở giữa kết nối, tự nhiên mà thành liền khó khăn. Đặc biệt là cái này kiện thân tiết tháo bình thường la hãng quyền, kia liền càng khó khăn. Trong điện quang hỏa thạch bị xử lý hai người, Nó hắn tuổi trẻ võ giả vậy lợi dụng trong chấp nhóm này, nhau nhau mở ra trong cơ thể sinh hóa thú, đồng thời nhanh chóng hướng cùng một chỗ tụ lại, thần phấn cương mạnh thực sự vượt qua bọn hắn dự đoán. Tần phấn ngạnh sinh sinh một cái ngàn cân rơi xuống trên mặt đất, hắn nhìn xem đã hoàn toàn mở ra sinh hóa thú, trên mặt không còn có cao ngạo thần sắc, ngược lại hóa thành vạn điểm cẩn thận tuổi trẻ võ giả, khỏe mắt nết miệng lên cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh tiếu dung. Giờ khắc này, cái này chuốt xuất thân ưu Tú Tại rất nhiều trong mắt người đều tính thiên chi kiêu tử tuổi trẻ võ giả, không còn là ngày xưa tại cao cao tại thượng nhìn xuống chúng nhân kiêu tử. Cái này nhất thời, tần phấn vậy không còn là bị bọn hắn nhìn xuống bùi bám. Song phương địa vị, tại hai tên tuổi trẻ võ giả trong nháy mắt bị xử lý về sau, lặng yên phát sinh cự chuyển biến lớn. Tần phấn, bây giờ trở thành nhìn xuống người, mà bọn hắn biến thành ngưỡng mộ người. Lầu hai tống chấn đỉnh hai đầu lông mày ẩn ẩn nhiều một kia ngưng trọng, tần phấn tay không đoạt côn thép cũng không phải là chỉ là long tượng bàn ngược công, đồng thời còn có những vật khác. Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam, Kim Cương Bất Hoại Thể, vẫn là cái khác hộ thân kỳ công. Tông chấn đình lần này thật bị tần phấn biểu hiện cho chấn kinh ngạc một chút, còn chưa bao giờ cái nào người trẻ tuổi có thể ở trước mặt hắn lặp lại sử dụng hai lần như thế công pháp, mà không bị hắn xem thấu. Hoặc là có thể nói như vậy, còn không có cái nào người trẻ tuổi có thể ở trước mặt hắn sử dụng một lần công pháp, mà không bị hắn xem thấu. Tân phấn. Cái này từ mặt ngoài tư liệu nhìn, không có bất kỳ cái gì bối cảnh người trẻ tuổi, vậy mà liên tiếp hai lần, đều để hắn không cách nào xem thấu cái kia hộ thể kỳ công bản chất là cái gì. Tống dai thở vào một hơi, tần phấn biểu hiện thật quá uy. Đánh cái này chút tự cho mình siêu phàm môn phiệt tử đệ, tự động tụ tập ở cùng nhau. Tiếp xuống tống chấn đỉnh trong mắt chấp động lên nhàn nhạt qua mang, hẳn là sẽ trở nên càng thêm coi ý tứ. Tần phấn nhìn xem toàn bộ phong thích mở sinh hóa thu đối thủ, nội tâm cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Trận này cho quá to lớn. 8 người. 7 người vận dụng sinh hóa thú. Với lại trong đó có người sinh hóa thú còn không phải cấp 1 dung hợp, mà là cấp 2 dung hợp. Tứ tinh võ giả không đáng sợ, chân chính đáng sợ là tứ tinh võ giả sinh hóa thú là cấp 2 dung hợp, thực lực kia không thể so với ngũ tinh võ giả cấp 1 sinh hóa thú nợ rộ thực lực chênh lệch bao nhiêu. Duy nhất không có sử dụng sinh hóa thú người, là qua binh, hai cánh tay hắn ôm ở trước ngực, tiên tĩnh đứng ở trong đám người, cho người ta một loại hạc giữa bầy gà cảm giác Đối mặt bảy cái sử dụng sinh hóa thú người, thần phấn không dám có chút khinh thường, hắn thanh trong cơ thể thần ma thể mở ra. Vô số mô phỏng chân thật kinh mạch bắt đầu ở trong cơ thể triển khai, chân khí trong cơ thể như sông lớn bình thường bành trướng khoáy động, hắn vậy theo cái này khoáy động chân khí một chỉ còn lại 8 người, hiện tại các ngươi có thể cùng nhau lên. Chương 190, sinh tử luân hồi. Phấn tiếng gọi âm không cao, nhưng lại có vô cùng lực xuyên thấu. Hắn lặng lặng tê ba nhấc chân ở giữa thoạt nhìn là như vậy lại nhẹ lại ẩn ẩn lộ ra một cốt không thể coi thường khí thế. Cái này cùng trước đó bá đạo cương manh khí thế hoàn toàn khác biệt, bây giờ khí thế càng giống là mây, cao cao tại thượng nhìn xuống nguyên mông đại văn văn. Tông sư khí độ. Tám tiền cao thủ trẻ tuổi đều cảm giác trước mắt đột nhiên hoa một cái, phản phất đối thủ không phải một tên người đồng lứa, mà là một vị thành danh đã lâu, tại liên bang chân chính khai tông lập phái tiền bối tông sư. Tông chấn đỉnh cũng là sững sở, dùng đưa tay nhéo nhéo hai mắt ở giữa mũi. Ngay tại vừa rồi, hắn Đông nhiên trên người tần phấn thấy được một tia phụ thân, địa cầu võ thần là người, liền là tường cũng có thể cho đụng cái xuyên thấu. xuất đau tuổi trẻ võ giả làm sao có thể chịu đựng lấy xe tăng va chạm, xương vỡ vụn đồng thời, cả người bay ngược ra ngoài. Giờ khác này, những người khác vậy từ sàn nhà bị chấn động khôi phục lại đây, đem hắn triệt để vây vào giữa, loạn chiêu tể phát chào hỏi hướng tần phấn. Bọn hắn tin tưởng, đừng nói là một cái cơ bắc bảnh chứng người, liền xem như một cái chân chính thiết nhân, tại dạng này quyền cước công kích đến. Vậy đồng dạng sẽ bị đánh thành khối vụt. Quyền cức trong không khí. Gào thét, tần phấn cảm thụ được chưa bao giờ có áp lực khổng lồ, trong lòng chiến y buốc lên làm hắn muốn hô to sảng khoái, từ chiến vong học trộm tới quần chiến chiêu số kim cương loạn vũ, giờ khác này triệt để bộc phát. Trong lúc nhất thời trong không khí quyền cức va chạm, như búa tạ từng rào, không khí đang rút rẩy, đại đang lăn lư. Đứng tại lầu 2. Tống dai nhìn xem tần phấn đều nhìn ngây người. Ở vào 6 người giáp công phía dưới tần phấn 4 là như một tôn miếu đường phía trên kim cương, bây giờ đánh ra kim cương loạn vũ, hiển nhiên một cái kim cương hạ phẩm. Giao thủ ngắn ngủi như chợ bão, bảy người chiến đấu cực kỳ ngắn ngủi, vài chục cái quyền cước va chạm, đám người lập tức từ chiến đoàn bên trong bay ra. 6 đại cao thủ trẻ tuổi sử dụng sinh hóa thú, tần phấn cũng vô pháp toàn bộ ngăn lại bọn hắn chiêu số, trong nháy mắt thân thể chịu chí ít 4 quyền hai cước, phía sau lưng, lồng ngực, đùi đều có chiêu. Những người này quyền Chân mỗi một kích đều có 5-600 cân, thậm chí càng thêm trọng lực lượng. Tân phấn trong cảm giác chiêu vị trí nóng bỏng đau đớn, đây là hắn từ khi chiến đấu đến nay, ngoại trừ cùng huấn luyện viên đối luyện từng có cảm giác này, còn là lần đầu tiên cùng người khác chiến đấu, có dạng này rõ ràng cảm giác. Tân phấn cảm giác mình thân thể vài chỗ đau. Đau nhức cái khác 6 tên vây công người, so với hắn hạ chẳng càng thêm thế thảm. Tân phấn quyền kia chân, đều là một tượng chi lực. Tăng thêm sinh hóa thú kích thích tăng thêm Đuổi sát hai tượng chi lực. Chiêu hắn một quyền, cái kia chính là tương đương với bị voi tươi sống đạp hai cước, bị thân thể của hắn va chạm, cái kia chính là bị nổi cơn điên chạy bên trong voi cho đụng một cái. Lực lượng kia, so một chiếc xe hơi đụng một cái còn cường đại hơn nhiều. Sáu tên tuổi trẻ võ giả đều là bị quyền cước đánh bay ra ngoài. Tân phấn nắm đấm lại nặng, lại nhanh. Đánh tại trên thân tuyệt đối không phải chỉ là để một quyền đơn giản như vậy, ít nhất đều là hai quyền. Điện quang hỏa thạch giao thủ. Sáu tên tuổi trẻ võ giả đều bị hậu quản gia cho nhận được trên mặt đất, chỉ là bọn hắn lại không còn có sức chiến đấu, chẳng những xương ngực vỡ vụt, thảm hại hơn là bọn hắn càng tay, xương đùi, còn có quyền xương. Cung tân phấn cánh tay liên tục va chạm mấy cái, xương cốt bị nạnh sinh xinh, xinh nện đức không nói. Khó khăn một quyền đánh trung thân thể của hắn, lại cảm giác đánh trung không là thân người thể, mà là kim loại. Một cái cự đại khối sát, cương hoành đến bảo khổ luyện hộ thể thần công. Kệ xã nằm trên mặt đất, hai tay ôm mình phải Đó là hắn hung hăng quất vào tần phấn trên đùi đuổi, đuổi phải, đó là hắn sử dụng cương thiết chiến khu, có thể quất nát mang đá đuổi phải. Nhưng chính là một chân, đối phương không có chuyện gì, chân của mình ngược lại là gãy. Tần phấn đưa tay sờ lấy bắp đuổi mình chỗ, cũng là một trận nghe răng nghiến miệng, cái kia một chân quất hắn cảm giác mình đều muốn ra chốc thịt bong, phản phất là dùng cái gì mang theo một loạt đinh sắt roi quất vào trên đùi, chưa bao giờ có nóng bỏng đau đớn. Tống Chấn Đình nhìn xem tần phấn, hai đầu lông mày nghi hoặc đã bắt đầu chuyển thành tức giận. Người trẻ tuổi này 3 lần sử dụng hộ thể thần công, đặc biệt là lần thứ 3 trong chiến đấu phát huy mạnh mẽ như thế thực lực, vậy mà thanh mới võ học cương thiết chiến khu phá sạch. Đã liền như thế, Tống chấn đình lại vẫn không có nhìn ra tần phấn hộ thể thần công, đến cùng là cái gì? Cái này khiến hắn không thể không cảm thấy có điểm sinh khí. Tống dai mặt trên gấp gáp hoàn toàn biến mất, nàng vui vẻ nhìn xem phía dưới tần phấn, nhẹ nhàng huy động cánh tay. Không nên gấp gáp, còn có một cái đâu. Tổng chấn đỉnh lấy ánh mắt chỉ chỉ Thủy Trung không nhúc nhích qua bình, tần phấn thua, ngươi liền muốn gả cho hắn. Tần phấn sẽ không thua.